chương bảy trăm bảy mươi sáu đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng miểu sát quái vật chương bảy trăm bảy mươi sáu đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng miểu sát quái vật oanh thiên thấm bay ngược mạ ra cho đến trận pháp không gian biên giới thời điểm nàng mới miễn cưỡng ổn định thân hình tại sinh chi áo nghĩa tác dụng dưới đầy mụ n máu tươi bên trong hàm răng chậm rãi dài ra toàn thân thương thế cấp tốc khép lại đến tiếp tục tô hồng n g ắ c ngón tay người cái tên này thiên thấm toàn thân khẽ run phẫn nộ đến khuôn mặt đều tại hơi hơi run dậy tại trước kia đều là từ nàng đóng vai tô hồng thời khắc này hiện tượng lặp đi lặp lại tra tấn đối thủ thẳng dí đối thủ triệt để tuyệt vọng sau mới đem chu sát nhưng bây giờ lại triệt để phản đi qua người thiếu niên trước mắt này thực lực cường đại nàng chưa từng nghe thấy cùng đối chiến quả thực như là một tòa không ngừng chen đến tường cao khiến người không khỏi lòng sinh cảm giác gác bách máy liệt hô thiên thấm hít sâu một hơi nghĩ đến đối phương chỗ lấy chậm chạp không hạ tử thủ mục đích nàng cắn chặn rằng lần nữa làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c hướng dễ tới dầm dầm dầm không biết đi qua bao lâu lại một lần một thương q u t đến toàn thân ra nước vay ngược mà ra thiên thấm toàn thân gần như sủi lơ vừa mới ổn định thân hình cũng là một cái lảo đảo kém chút từ không trung ngã quỵ tinh xảo khuôn mặt sớm đã trải rộng v ế t b ụ i mí mắt của nàng đang rút lưng d y đến lần về sau mới miễn cưỡng mở ra đã đà ảm đạm xuống con ngươi hướng phía trước nhìn lại oanh ba đạo tuyệt luân thương thế nổ van mà đến ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng phối hợp thêm thiếu niên thủy t r u n g lạnh lùng thân sắc đây hết thể ngưng tụ thành một c ố để người cơ hồ muốn tuyệt vọng áp lực giờ khắc này thiên thấm cảm giác suy nghĩ dường như đều chậm lại liều mạng thôi động sinh chi áo nghĩa nỗ lực chữa trị tự thân có thể kết quả chỉ thấy quan huy màu trắng ngà hiện hiện trong né mắt cơ hồ liền tiêu tán ở không trung áo nghĩa triệt để hao hết thiên thấm nhất thời lòng sinh tuyệt vọng phải chết sao nhìn qua hướng đầu quét tới mơ hồ thương ảnh thiên thấm chấn động trong lòng hiện ra vô cùng không c a m lòng nàng giống như đ i ê n quát tập lên ta làm sao có thể tử tại cái này trong chốc lát một tiếng dường như cái ly bị đập nát giòn vang ẩn ẩn vang lên sau một khắc một cỗ hơn xa trước đó áo nghĩa ba động bao phủ mà ra m à u ngà s ữ a quang huy lại xuất hiện sáng trói vô cùng t à n mát r a sinh cơ bừng bừng k h í tức triệt để bao phủ thiên thấm thoáng qua ở giữa thiên thấm toàn thân thương thế triệt để khép lại chắn đoán hai cánh vỗ cánh ở giữa nàng hóa thành một đạo b ạ c h quang hướng về sau nhanh lùi lại tránh qua tránh né tô hồng một thương này ngự không mà đứng thiên thấm cảm thụ được thể nội cường thịnh trước đó không biết gấp bao nhiêu lần sinh chi áo nghĩa trong lòng dâng lên một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa cảm giác không để cho nàng từ ngửa mặt lên trời thét dài rốt cuộc nhập môn không h ư ở n g công ta lãng phí thời gian lâu như vậy tô hồng n é t miệng cười một tiếng cầm thương tới gần ánh mắt sắc bén lại chờ mong đến để ta xem một chút uy năng như thế nào nghe vậy thiên thấm mặt lộ vẻ dữ tợn vô cùng nụ cười ngươi tự tìm đang khi nói chuyện nàng toàn thân khí tức vậy mà bắt đầu liên tục tăng lên một lần hành động xông phá tôn giả cực hạ n i à n g buộc nàng lại là muốn trực tiếp đột phá phong vương cảnh đây là muốn ỉ vào sinh chi áo nghĩa khôi phục năng lực cưỡng ép vượt qua phong vương kiếp tô hồng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc nhưng không thấy mảy may vẻ kinh hoàng thiên thấm nụ cười dữ tợn ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cho dù là vương cấp phẩm chất mông thiên kỳ tại phong vương kiếp công kích đến cũng tất nhiên sụp đổ ta không chỉ có muốn giết người còn muốn tại lý thừa đạo cùng dân tộc cường giả mí mắt dưới đáy tự tay xé nát ngươi sau khi ngươi chết ngươi sư công lý thừa đạo cũng chạy không được, hết đều phải ch tiên thấm bung lên tinh xảo hàm dưới nụ cười càng điên cuồng chỉ là một cái ti tiện nhân tộc d á m đ ụ c ta cái này liền là của người xung ố trăng nghĩ đến đẹp vô cùng tô hồng ánh mắt ngưng tụ cầm thương đánh tới có thể tiên thấm không chút nào muốn chiến đấu ý tứ đúng là chấn động hai cánh trực tiếp tại trận pháp không gian bên trong không ngừng chạy trốn lên cái này là muốn tiết kiệm thể lực cùng áo nghĩa chờ phong vương tiếp đánh nát trận pháp không gian về sau sẽ cùng tô hồng chém giết ngươi cho rằng ngươi cho được tô hồng nhữ m ạ n lại hãn chỗ lấy chậm chạp không giết vốn là muốn làm cho đối phương áo nghĩa nhập môn cảm lộ về sau lại giết có thể kết quả cái này thiên thấm áo nghĩa nhập môn sau vậy mà không triển lộ áo nghĩa để hắn càng lộ ngược lại còn chạy rồi cái này cái nào được sau một khắc đang không ngừng kéo dài khoảng cách mặt mũi tràn đầy cảnh giác thiên thấm chỉ cảm thấy bên cạnh không gian cấp tốc ba động nàng sớm có phòng bị lập tức liền muốn né tránh thế mà không gian ba động tốc độ viễn siêu tưởng tượng của nàng chỉ là trong nháy mắt nàng l i ề n bị cưỡng ép chuyển chuyển qua tô hồng trước người phốc phốc nhanh như thiểm điện giống như một thương quét c h ú n g thiên thấm chết eo ngay một tiếng tiếng vang thiên thấm lần nữa bay ngược mà ra nàng chết eo đều bị một thương này quét đến sụp đổ xuống s ư ơ n g sườn triệt để đứt gãy có thể sau một khắc trắng sữa quan huy thời gian lập lòe trước mắt thương thế liền triệt để khôi phục cái này khôi phục tốc độ thiên thấm chính mình cũng rất kinh ngạc còn không đợi nàng mặt lộ vẻ vui mừng không gian na di nàng lại một lần bị cưỡng ép chuyển rời đến tô hồng trước người thiếu niên lạnh lùng ra thương vay ngắn ngủi mấy giây ở giữa thiên thấm liền bị lặp lại đánh bay vài chục lần nhiều có thể mỗi một lần tô hồng tạo thành thương thế tại trắng sữa quan huy phía dưới liền cấp tốc khép lại ha ha ha người nắm giữ không gian áo nghĩa lại như thế nào lực lượng mạnh hơn lại như thế nào ngươi đã không có cách nào một kích giết chết ta rồi ngươi sau đó liền sẽ chết trên tay ta thiên thấm một bên thử nghiệm phản kích một bên c ấ p tiếng c ư ờ i to thanh â m bên trong tràn đầy khoái ý giờ phút này loại kia đi săn thiên tài nhìn đối phương như tú h bị nốt giống như dây r ù a cuối cùng tuyệt vọng mà chết cảm giác rốt cục về đến rồi tô hồng không nói chỉ là một vị tiến công lại một lần bị chuyển rời sau đ á n h bay thiên thấm trong chớp mắt đem thương thế khép lại đúng lúc này oanh tiếng sấm run run trận pháp không gian lần lần run dậy một chút phong vương tiếp liền muốn ngưng tụ song thành cái này trận pháp không gian chi chống đỡ không được bao lâu thiên thấm t r e o tức cười nói ngươi bây giờ thể h i ệ u chúng làm người hầu của ta ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào tô hồng mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn một cái đột nhiên đỉnh trệ thân hình không có lại truy kích ồ thiên thấm khẽ giật mình ngay sau đó cười t o nói làm sao ngươi còn thật nguyện ý làm người hầu của ta tới tới tới hiện tại quỳ xuống d ậ t đầu chính mình đem xiềng xích buộc tại trên cổ như chó leo đến ta trước người ta thì nhận lấy ngươi nguyên bản lấy nàng cao ngạo tính tình căn bản sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy nhưng trước đây thật sự là quá mức tuyệt vọng để cho nàng gái nào đó trong nháy mắt thật sự coi chính mình muốn tử tại tô hồng trong tay lúc này mới thái độ khác thường trả t h ù tính muốn n ụ c nhã tô hồng tô hồng căn bản không có phản ứng thiên thấm chỉ là phối hợp thở dài ban đầu vốn còn muốn lại nhiều cảm n ộ một sẽ nhưng để gái này phong vương kiếp rơi xuống cũng không cần phải thiên thấm nụ cười trì trệ ngay sau đó khinh thường nói đ e m hết toàn lực đều không thể giết chết ta sắp chết đến nơi còn tại giả vờ giả vị tô hồng n é t miệng cười một tiếng từ đầu đến cuối giống như chỉ là ngươi một bên tình nguyện cho là ta dùng toàn lực a thiên thấm khẽ g ậ t mình trên mặt khinh thường nhưng trong lòng lập tức đánh tới cảnh giác có thể sau một khắc không gian na z i một thương quét tới lại là một bộ này thiên thấm nhẹ nhàng thở ra đang muốn trào phúng ai có thể nghĩ một thương này uy lực hơn xa trước đó một thương quét ra không gian trong nháy mắt nổ bể ra đến thậm chí ẩn ẩn có không gian vết nứt hình thành xu thế trông thấy tình cảnh này thiên thấm sắc mặt đ ổ i biến sau một khắc nàng liền bị một thương này quét trúng oanh thiên thấm lồng ngực triệt để sụp đổ xuống trong miệng nàng chảy máu cấp tốc thôi động sinh chi áo nghĩa theo trắng sữa quan huy hướng lồng ngực phụ tới nàng dáng chống đỡ lấy hơi trắng bệnh sắc mặt cười lạnh nói còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự b a một tiếng thanh thúy búng tay tiếng vang lên một k í c h còn không phải không giết chết được ta thiên thấm lời nói không có khe hở đối liền có thể nói đến một nửa nàng liền đột nhiên phát giác không thích hợp tứ chi cùng thân thể dường như đều đã mất đi cảm ứng nàng trinh nhiên ở giữa phát giác ánh mắt lại không bị k h ô n g chế hướng về sau lướt tới theo ánh mắt kéo xa nàng đột nhiên thấy được một bộ l ư n g đối thân thể của mình thân này thân thể t o dài giống như nàng mọc ra một đôi trắng loãn hai cánh chỉ là không có đầu cái này tựa như là thân thể của ta thiên thấm chỉ cảm thấy suy nghĩ càng ngày càng chậm đột nhiên nàng ánh mắt bắt đầu không bị k h ô n g chế hướng phía dưới rơi xuống từng sợi tung bay tóc xanh dần dần xuất hiện tại ánh mắt xéo qua bên trong cái này thiên thấm dường như đã nhận ra cái gì trong lòng nổi lên nồng đậm hoảng sợ nàng chưa từ bỏ ý định l i ề u mạng chuyển động nhãn cầu hướng phía trên nhìn lại vừa tốt nàng nhìn thấy thiếu niên mặt không thay đổi quét ra một t h ư ờ n g đem gỗ kia thi thể không đầu quét thành huyết vụ hình ảnh sau một khắc hắn liền quay người mà đi không có hướng nàng q ă n g tới dù là một cái chớp mắt ánh mắt giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch nguyên lai、like、tại thiếu niên này trong mắt chính mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một đầu tiện tay liền có thể mà sát con mồi thôi nàng coi là chỉ cần ngưng tụ song thành liền có thể chuyển bại thành thắng phong v ư ơ n g kiếp kỳ thực lại là từng bước tới gần tử vong đếm ngược q u á i vật thiên thấm tuyệt vọng n h ỉ non một tiếng chật triệt để mất đi sức sống chương 777, t h u hoạch biến mất phong v ư ơ n g kiếp rút dây đậu rừng chương 777, t h u hoạch biến mất phong v ư ơ n g kiếp rút dây đậu rừng hô lần này thu hoạch không ít giết người xong về sau tô hồng sừng giữa không trùng nhớ lại não hải bên trong đối với sinh tử lực ba loại áo nghĩa c à n lộ trận chiến này sau khi kết thúc tinh tâm cảm n ộ một đoạn thời gian liền có thể nắm giữ đúng lúc này theo thiên thấm chết đi đỉnh đầu truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm im bặt mà dừng thiên thấm đưa tới phong vương k i ế p tán rồi hạ tô hồng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc hắn còn không có triệt để đem thiên thấm nghiền ép tấu đâu kết quả cái này lôi k i ế p liền muốn rơi xuống không có cách nào chỉ có thể sử dụng thời gian đình chỉ đem người trong nháy mắt chớp đoán giết chết nói đến cái này còn là lần đầu tiên tại thời gian đình chỉ trạng thái đối người khác phát động tiến công tô hồng nhớ lại vừa mới một màn kia tại thời gian đ ỉ n h chỉ trạng thái hắn toàn lực một thương quét ra thiên thấm không đ ề phòng chút nào bằng hắn lực lượng lại thêm phá vọng tâm đồng sơ hở hợp bằng tự nhiên không chút h u y ề n n i ệ m trực tiếp một thương quét bay đầu nói cho cùng thiên thấm áo nghĩa cũng mới miễn cưỡng nhập môn căn bản vô pháp chống cự thời gian của ta áo nghĩa kỳ thật tại gia thương trong nháy mắt tô hồng là có thể ẩn ẩn phát rất được thiên thấm thể nội cái t i ê nguyên n bản cơ hồ triệt để đứng im linh huyết lưu động tốc độ muốn rõ ràng nhanh hơn một chút tại thời gian đình chỉ trạng thái tiến công người khác đứng im hiệu quả sẽ nhanh chóng yếu bất cho đến biến mất trong đoạn thời gian này địch nhân nếu là cảnh giới đầy đủ cao hoặc là áo nghĩa đủ mạnh nhưng thật ra là có thể ẩn ẩn phát giác làm ra một số phản ứng thậm chí triệt để tránh thoát ra ngoài còn có một chút rất trọng yếu trước mắt không có người biết được ta sẽ thời gian áo nghĩa cái này mới không có bất kỳ cái gì để phòng tâm lý tương lai bại lộ về sau lòng mang cảnh giác điều kiện tiên quyết hiệu quả cần phải liền không có bây giờ ác liệt như vậy đối với cái này tô hồng cũng không ngoài ý muốn dù sao thời gian áo nghĩa muốn thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống cự cái kia thượng c ủ nhân tộc võ thần làm thế nào có thể thân tử đạo tiêu đương nhiên uy năng yếu bất cũng chỉ là so ra mà nói làm đỉnh cấp áo nghĩa một trong thời gian áo nghĩa uy năng là không cần bất kỳ nghi ngờ nào tô hồng không có nghĩ nhiều nữa nắm bắt thiên thấm ba người trên thân tuân ra chữ vật thần phù thu lấy mà đến tinh thần lực cấp tốc tràn vào đồ vật không ít không hổ là thiên vương ba người hậu nhân ba người đồ vật tiếp cận một khối đại khái có cấp sạch huyết minh tổng bộ tài nguyên ba mươi bốn mươi nhiều tô hồng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua rất nhanh liền ở trên trời thấm chữ vật thần phù bên trong cấp tốc tìm kiếm rất nhanh hắn liền tìm được một cái ước chừng dài một mét ngắn phát ra vương gia uy áp tên nọ lấy r a n ắ m trong tay tô hồng mở ra phá vọng tâm đồng chỉ thấy cái này tên nọ phía trên là lít nha lít nhít cấm chế đường vân hẳn là không sai đây chính là ư ơ n g vương ban cho thiên thấm vương cấp công thành trận pháp tô hồng nhìn lấy tên nọ phía trên sơ hở hồng quang cấp tốc bắt đầu phá giải trên đó cấm chế lúc trước hắn phá giải mông thiên kỷ cấm chế lúc còn dùng mười mấy phút thực lực bây giờ sớm đã hơn xa lúc trước hiệu suất gia tăng thật lớn vẹn vẹn mấy cái phút trôi qua một tiếng v a n g dòn tên nọ phía trên cấm chế triệt để sụt đổ cái kia đi ra diễn đi tam tộc tôn giả liền dùng trận pháp này phá mất thần ma thành hộ thành đại trận một lần hành động cầm xuống tô hồng tâm niệm nhất động trận pháp xuất khẩu mở ra chính muốn đi ra ngoài thời điểm hắn bước chân dừng lại sau một khắc chỉ thấy hắn m ơ i tay đem thiên thấm ba người đầu thu lấy mà đến một khối xuyên tại lòng đảm thương phía trên sau đó mới hướng lối đi ra đi đến ngược lại không phải là hắn có cái gì đặc thù đam mê chủ yếu là thiên thấm thân phận ba người tô quý lại là lần này tam tộc tôn giả chủ lực hắn đem cái này ba đầu người mang đi ra ngoài có thể cực lớn trình độ chấn nhiếp tam tộc võ giả chèn ép tinh thần của bọc hắn mười phút đồng hồ trước bầu trời phía trên chiến trường áo nghĩa lĩnh vực b a chạm nhau phô thiên cái địa kiếm quang giao thoa ám ảnh ngưng tụ thành binh lính cùng hốc mắt lấp lóe ưu hỏa khô lâu đại chiến lĩnh vực bên ngoài không gian đã triệt để sụp đổ đến m a i không hết không gian b ế t nước ngưng tụ mà thành thỉnh thoảng liền có không gian loạn lưu hình thành phong bạo từ đó gào thét mà ra thế mà cái này khiến tôn giả nghe mà biến sắc không gian phong bạo vừa mới hình thành liền bị giao chiến dư âm trong nháy mắt t r ô n b ụ i làm sao còn chưa có đi ra tương vương ánh mắt xéo qua liết hướng phía dưới mông tiên kỳ bi đầu cao lại chẳng lẽ lại cái này tô hồng thực lực tưởng thật、đến? để thiên thấm ba người nhất thời thấy cái mình thích là thèm cân nhắc đến đây trước trong thành thiên thấm ba người tìm kiếm đột phá biểu hiện hắn một cách tự nhiên đạt được cái này kết luận đến mức cái kia tô hồng thật bằng thực lực ngăn chặn ba người khả năng hắn căn bản không có suy nghĩ qua coi như cái này tô hồng chiến lược mạnh hơn có thể cùng một người chiến đến thế lực ngang nhau đã khó lường ba người nếu là liên thủ tất nhiên là có thể đem liệu s á t làm hỏng chiến cơ cho dù là thiên vương ba người hậu nhân cũng nhất định phải nghiêm trị t ư n g vương nhìn hướng c ự g a i chiến trường thiếu đi thiên thấm ba người thời khắc này lâm thiên tề đại chiến hùng phong nhập môn cấp phong c h i áo nghĩa cho toàn viên gia tốc cùng cả đám trưởng thượng người g i ế t đến tam tộc tôn giả không ngừng ngừng lại cứ như vậy một hồi l i ề n đã bị g i ế t trọn vẹn hơn hai mươi vị tôn giả nếu là thiên thấm ba người không có lãng phí thời gian đó căn bản không có khả năng phát sinh hắn trong lòng sinh sôi ra tâm tình bất mãn ánh mắt rời nhìn hướng cái kêu bao phủ giữa thiên địa lôi đỉnh lồng giam phong vương kiếp uy thế đã tử thịnh chuyển suy ẩn kiếm ta người đến tội cùng đang làm cái gì đồ bật ba người liên thủ còn có phong vương kiếp phụ trợ đều rét không được một cái lý thừa đạo trận chiến này như là dựa theo hắn chế định tốt kế hoạch tiến hành do trời thấm ba người là chủ lực đánh giết nhân tộc tôn giả giờ phút này chỉ sợ đều đã bắt đầu sử dụng hắn ban cho vương cấp trận pháp tấn công thanh vân thành làm sao là lúc này cục diện này hướng vương càng nghĩ lựa g i ậ n trong lòng càng đ ư ợ đúng lúc này đột nhiên phía dưới mông thiên kỳ đột nhiên hơi hơi chấn động trận pháp không gian bắt đầu như ẩn như hiện sau một khắc chỉ thấy một cỗ tăng vọt uy thế ẩn ẩn từ đó chuyển ra trận... vô số mây đen bỗng dưng hiện lên ở mông thiên kỳ ngay phía trên nương theo lấy cấp tốc ngưng tụ thành bắt đầu có lôi đỉnh từ đó ấp ủ mà sinh phong vương tiếp tình cảnh này làm đến kịch chiến song phương cũng vì đó x ứ n sở không tốt cái này rõ ràng là mông thiên k ỳ bên trong có người tại đột phá phong vương cảnh tô hồng mới cựu giai sơ đoạn chỉ có thể là thiên thấm ba người bọn hắn áo nghĩa lại trong chiến đấu nhập môn đáng chết tô hồng làm sao còn không rời khỏi đến ảnh vương đám người sắc mặt k h e biến nói thật một mình đối mặt thiên thấm ba người tô hồng có thể kéo đến bây giờ đã là bọn hắn n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ cục diện có thể bây giờ lại thiên thấm ba người này bên trong lại có người muốn đột phá phong vương cảnh rồi vừa nghĩ tới bạn nhất đối phương độ k i ế p thành công lại đem thêm ra một tôn phong vương lúc ảnh vương chờ trong lòng người đều là trầm xuống đại chiến đến bây giờ ẩn kiếm vương xuất hiện v ố n là nằm ngoài bọn hắn dự đoán may ra lý thừa đạo đủ bá đạo một người ngăn chặn ba người nhưng là đây tuyệt đối đã là cực hạ loại tình huống này một khi tam tộc nếu là lại nhiều ra một tôn phong vương lập tức thì lại đánh gãy s o n g phương phong vương trước mắt vi diệu thăng bằng ảnh vương ba người làm cho ưng vương ba người nhảy không xuất thủ đi đối phó lý thừa đạo đối phương ba người đồng dạng có thể cho bọn hắn nhảy không xuất thủ một khi đối phương độ kiếp thành công tính cả ẩn kiếm vương ba người lý thừa đạo tất nhiên không địch lại thậm chí rất có thể sẽ vẫn lạ lý thừa đạo một chết đối phương liền có bốn tôn phong vương có thể giành tay cùng ảnh vương ba người cùng nhau đến vây công bọn hắn ảnh vương lực vương có lẽ tạm thời sẽ không có việc nhưng vương giai trung đoạn t ề thiên lung thì khó nói dù sao hai quyền khó địch bốn tay tính cả t ề thiên lung trước mắt đối thủ một khi lý thừa đạo bỏ mình hắn đến lúc đó liền muốn một người đối mặt trọn vẹn năm tôn vương giai trong đó thậm chí còn có hai vị cùng cảnh g i á một phát động toàn thân trong chiến tranh cao đoan chiến lược mỗi một vị đều là không thể thiếu một khi mất cân bằng sẽ tạo thành liên tiếp hiệu ứng hồ điểm ha ha ha vậy mà thật là được rồi tương vương mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt tan thành mấy khói trông thấy ảnh vương ba người sắc mặt khó coi tương vương tự nhiên biết bọn hắn trong lòng suy nghĩ lần này chiến quả có lẽ sẽ so ta dự đoán đến còn tốt hơn vừa b ắ n trước đây lôi vương giết thiên hòa vương trận chiến này liền giết trở về tương v ư ơ miệng cười to nhìn hướng cái tiêm nông thiên kỷ trên không phong vương tiếp làm sao nhìn làm sao thuật mắt đột phá hẳn là thiên thấm và ngàn nhập môn cấp sinh tri áo nghĩa vượt qua lôi k ế p khả năng cực lớn kịch chiến sau một lát tận mắt chứng kiến phong vương tiếp s ắ p ngưng tụ hoàn tất ương vương tâm tình vô cùng vui vẻ một trận chiến này lại thắng thỏa còn có thể thuận tay bị cái này mông thiên kỳ không tệ không tệ ương vương trong lòng ước gì phong vương tiếp tranh thủ thời gian hạ xuống đột nhiên hắn biểu lộ khẽ giật mình cảm thấy phong vương tiếp bên trong ba đậu đột nhiên không có cái gì tình huống không chỉ là hắn giao chiến chư vương trước tiên liền cảm ứ n g được gần như đồng thời dương mắt nhìn lên sau một khắc s o n ư ơ n g chư vương trên mặt đồng thời nổi lên nồng đậm kinh ngạc chỉ thấy cái kia làm đến thiên địa làm mờ tối phong vương tiếp tại bọn hắn m í mắt nội t ì n h dưới cứ như vậy tan thành mây khói hết rồi chứ bảy trăm bảy mươi tám không phải anh em người toàn dân ta tô tô giả hàm kim lượng chứ bảy trăm bảy mươi tám không phải anh em người toàn dân ta tô tô giả hàm kim lượng đúng không cái này phong vương tiếp cái gì tình huống là huyễn tượng sao lao phu đời này gặp không ít cùng thế hệ vẫn lạc tại phong vương kiếp h ạ có thể cái này phong vương kiếp không có ngưng tụ song thành tự tản cái này thật đúng là lần đầu gặp cái này phong vương kiếp rõ ràng l à mông thiên kỳ bên trong người đưa tới tô hồng làm thì tốt hơn hắn có thể cưỡng ép đem người giết thật sự là lập công lớn nếu không đối phương nếu là thêm ra một tôn phong v ư ơ n g cảnh trận chiến này thật phiền phức nghe nhân tộc các tôn giả ngạc nhiên thanh n m tương vương sắc mặt triệt để c h ầ m xuống hắn cắn răng n g h i ế n lợi nhìn lấy ảnh vương ba người các ngươi ngược lại là hào thủ đoạn đến tội cùng cho tô hồng bảo vật gì có thể thuấn sát thiên thấm liền ma trạch thú kiệt vậy mà đều không có cơ hội cứu viện ảnh vương ba người đưa mắt nhìn nhau ngươi cho ta không cho a ta cũng không có ta còn muốn hỏi ngươi đây cái này hỏi một chút ảnh vương ba người triệt để ngây ngẩn cả người cái gì cũng không cho cái này tô hồng là làm sao tại lấy một địch ba tình hống d ư ớ i cưỡng ép đem người giết chết bọn hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ nhưng v ô luận như thế nào đây nhất định là chuyện tốt thậm chí nói là ngăn cơn sóng giữ đều không đủ thật nếu để cho đối phương thêm ra một tôn phong vương có thể thì hư chuyện đúng lúc này ảnh vương cùng ư n g vương gần như đồng thời cúi đầu nhìn lại lực vương tề thiên lung mấy người cũng đã nhận ra cái gì cúi đầu nhìn lại phản ứng của bọn hắn cùng ảnh vương ư n g vương so ra muốn rõ ràng chậm một nhịp chỉ thấy theo lấy bọn hắn ánh mắt nhìn về phía mông thiên kỷ phương hướng sau một khắc mông tiên h kỳ hơi hơi chấn động một đạo không gian vết nước hình thành đây là trận pháp xuất khẩu tô hồng muốn trốn ra được song phương phong vương não hải bên trong đồng thời toát ra ý nghĩ này bọn hắn căn bản không có nghĩ tới cái khác khả năng dù sao ở trên trời thấm ba người vây c ổ n g dưới tô hồng có thể cưỡng ép giết chết một người nay đã n ị c h thiên vô cùng tuyệt đối là bỏ ra cực lớn đại giới mới miễn cưỡng làm được thậm chí sát xuất lớn đã bản thân bị trọng thương lúc này phong vương k i ế p vừa tiêu tán tô hồng liền lập tức mở ra trận pháp xuất khẩu muốn trốn tới đây chính là chứng cứ nhân tộc tôn giả nghe lệnh tô hồng muốn đi ra tuyệt đối đừng cho hắn bị trong đó hai người truy sát cho ta đem người bảo vệ cẩn thận ảnh vương hét lớn một tiếng thanh em bên trong mang theo một vệ phân chấn tô hồng mang đến cho hắn quá lớn vui mừng ư ơ n g vương đang muốn hạ lệnh để tam tộc tôn giả phối hợp ma trạch hai người giết chết tô hồng có thể lúc này vừa nói dứt lời ảnh vương trực tiếp xuất thủ căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng phía dưới tôn giả chiến trường không có thiên t ấ m ba người nhân tộc tôn giả vốn là chiếm cứ ưu thế lúc này nghe được ảnh vương mệnh lệnh trùng sắt ở phía trước lâm thiên tề lập tức ngự phong trở về hướng ngông thiên kỷ phương hướng vào tới nhanh tiếp ứng tô hồng cái này vậy mà đều có thể đem người cưỡng ép giết chết trên trời ẩn kiếm tam người đều vẫn không có thể giết chết lao lý đâu tô hồng lại tại bị ba người vây công tình h ư n g dưới làm được ha ha ha ta càng ngày càng chờ mong hắn đột phá phong vương ngày đó nói không chừng vừa vừa đột phá chiến l ự c thì có thể sánh vai thời khắc này lý thừa đạo đừng nói nhảm đem người bảo hô hảo chờ tô hồng xông ra về sau trực tiếp đập thủ cho còn lại hai người đến phía trên một cái hung ác không ít nhân tộc tôn giả hào hào thoát ra cùng lâm thiên tể cùng nhau trở về rất nhanh liền xông đến n ô n g thiên kỳ phụ cận chuẩn bị sẵn sàng t a m tộc tôn giả tuy có tâm ngăn cản nhưng lại bị những người còn lại trưởng thượng người kéo chặt lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn không có việc gì vô luận chết là ai còn lại hai người chiến lược cũng tuyệt không phải những người này có thể ngăn được một đám tam tộc tôn giả tự mình ngăn ủi đúng lúc này chỉ thấy trận pháp lối đi ra tô hồng thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra phía ngoài ra a có vẻ giống như không bị thương tích gì nói lời vô dụng làm gì khẳng định thụ nội thương tranh thủ thời gian chuẩn bị độc thủ một đám người trưởng thượng người tuy nhiên lập tức liền muốn vận sức chờ phát động nhưng làm tô hồng triệt để đi ra thời khắc một đám người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ t â m mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng trong tay v u ế t sắc t r ư ờ n g thương chuẩn xác mà nói là long đảm thương phía trên xuyên lấy ba cái đầu cái gì tình huống vừa ra tới thì nhìn thấy một đám người trưởng thượng người vây quanh chính mình trong tay càng l à vận sức chờ phát động tư thái cái này cho tô hồng nhìn mộng một cái trước mắt có thể sau một khắc hắn thì kịp phản ứng cái này rõ ràng là đến bảo hộ hắn muốn đến nơi này tô hồng không do dự nữa tại lâm thiên t h bọn người kinh ngạc dưới tầm mắt hắn cấp tốc bay ra đám người hít sâu một hơi phát ra như lôi đỉnh giống như tiếng thét dài vang vọng đất trời ở giữa thiên thấm ba người đầu ở đây trong một chớp mắt các phương chiến trường đều rõ ràng yên tĩnh một cái c h ư ớ c mắt sở hữu người vô ý thức thì hướng thanh âm nơi phát ra chỗ trông lại chỉ thấy giữa không trùng thiếu niên đem huyết sắt trường thương dơ cao trên mũi thương chính treo ba cái chết không nhắm mắt đầu chính là thiên thấm ma c h ạ y thú k i t đầu doanh trước hết s ô i trào là trên mặt đất nhân tộc võ giả chiếm lấy liệt ma bảng danh sách trước ba thiên thấm ba người cả nhân tộc võ giả đều không ai không biết không người không hay tất cả mọi người biết ba người này chính là thiên vương ma vương thú vương hậu nhân là nắm giữ áo nghĩa trí cường tôn giả là sẽ phải đột phá p h o n g v ư ơ n g cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt trước kia nhìn đến tô tô giả một mình ngăn lại ba người này nhân tộc võ giả nhóm mặc dù trong lòng kính nghệ cũng đều biết khẳng định kéo không được bao lâu dù sao đây chính là thiên thấm ma trạch thú k ỳ ta t i ê n tuyến chiến khu bên trong bao nhiêu nhân tộc yêu nghiệt tử trên tay bọn họ ba người này qua xuất hiện quả thực cũng là cựu giai vô địch đại danh tử có ai nghĩ được bọn hắn bây giờ lại toàn bộ chết tại tô tô giả trên tay đâu đều bị làm mức quả giống như cho bắt đầu xuyên cậu thì yêu nghiệt có tô, tô giả n g ư bước sao thì dám xưng là yêu nghiệt ha, ha, ha. ta theo tô tô giả tại võ đại giải đấu phía trên liền bắt đầu chú ý hắn cùng nhau đi tới chưa bao giờ có đối thủ đối mặt cái gì t h i ê n tài yêu nhiệt g đều hoàn toàn đều là quét ngang thiên thấm ba người có tư cách gì cùng hắn đánh đồng ngươi biết hay không tô tô giả hàm kim lượng a ba cái kia đầu nghe được nói nghe được nói hay lắm yêu nhiệt g cũng có phân chia mạnh yếu cùng tô tô giả so ra thiên thấm bọn hắn là cái lông a cái gì cầu thí thiên vương hậu duệ thổi đến bắt rội còn không phải bị tô tô giả nói làm thịt thì làm thịt ha ha các minh đệ không thể mất mặt a đều hắn mụ rét cho ta nhân tộc võ giả nguyên một đám cực kỳ hưng phấn sắc mặt đều bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng giống như bị điên cuồng đồng dạng sĩ khí vô cùng đắt đỏ giống giận thẳng hướng tam tộc võ giả xem xét lại tam tộc võ giả nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ triệt để bị tình cảnh này cho c h ấ n nhức đến trong chiến tranh sĩ khí càng quan trọng một khi suy sụp cơ hồ là không cách nào v ấ n hồi giờ này k h ắ c này song phương binh khí ngắn đan sen một phương sĩ khí đê mê một phương hát vang tiến mạnh nguyên bản rằng có c ụ thế lập tức xuất hiện biến hóa làm thủ mới nhân tộc võ giả lúc này có thể nói thế như chẻ tre dết đến địch quân người ngã ngựa đổ thậm chí ẩn lẫn có đem chiến tuyến hướng thần ma thành phương hướng đẩy đi xu thế chương bảy trăm bảy mươi chín nhìn cái gì vậy lại nhìn chờ ta đột phá phong vương đệ nhất cái thì làm từ h ngươi chương bảy trăm bảy mươi chín nhìn cái gì vậy lại nhìn chờ ta đột phá phong vương đệ nhất cái thì làm từ h ngươi tôn giả chiến trường nhìn lấy huyết sắc trường thương phía trên ba cái đầu vô luận lâm thiên tể đám nhân tộc tôn giả hoặc là tam tộc tôn giả toàn bộ n ố c trệ tại chỗ thẳng tới mặt đất tiếng la d é t chuyển đến bọn hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần cái này sao có thể thiên thấm ba vị đại nhân lại toàn bộ bị nhân tộc tô hồng một người giết chết tam tộc tôn giả mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin được căn bản vô pháp tiếp nhận đây hết thệ là chân thực phát sinh nhân tộc tôn giả đồng dạng rung động phi thường cho dù là đối tô hồng thực lực có hiểu biết lâm thiên tể chính sẽ cũng cảm thấy một trận tê cả ra đầu dù sao thiên thấm ba người thế nhưng là thiên thần tam tộc phong vương hạt giống a tương lai không lâu tất nhiên sẽ tấn thăng phong vương tùy tiện sách ra tới một cái vậy cũng là cựu giai vô địch thủ tồn tại có thể thì mạnh mẽ như vậy ba người nhưng cố bị tô hồng một người cạo chết cái này lâm thiên t ề căn bản vô pháp tưởng tượng mông thiên kỳ bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn gây người tô hồng có thể lại không có chút nào lãng phí thời gian ý tứ gặp c h ấ n nhiếp hiệu quả đã đạt thành long đảm thương chấn động mạnh một cái rầm rầm rầm liên tiếp ba tiếng vang động ba cái đầu liên tiếp nổ tung sau một khắc một chi dài hơn một mét thản mát ra vương giai khí tức tên nỏ bị tô hồng dơ cao trong tay c h ư v ị thiên bối cái này chính là ương vương cố ý ban cho thiên thấm vương cấp công thành trận pháp bị ta đoạt lấy hiện tại cùng ta cùng nhau hủy diệt tất cả tam tộc tôn giả chúng ta có thể bằng ngày vợt trực tiếp phản công một hơi cầm xuống thần má thành lời này vừa nói ra quả thực lại là một cái b ù m tấn đầu nhập mọi người tâm h ồ cái gì bầu trời phía trên đang vì thiên thấm ba người chết mất đắc kỳ tử mà kinh ngạc cương vương trông thấy tô hồng trong tay cái tiêm mũi tên nháy mắt triệt để tức giận thậm chí trong mắt mang theo một vệ bối rối lần này chủ động khởi xướng công thành chiến thế nhưng làm yêu như đồ đã lâu là muốn một lần hành động cầm xuống thanh vân thành vì thế trong tộc càng là theo cổ thần tộc chuyên môn muốn tới cái này vương cấp công thành trật pháp nhưng bây giờ trận pháp này vậy mà lại như lúc trước nông tiên kỷ đồng dạng lại một lần đã rơi vào tô hồng trong tay đây đã là tổn thất khổng lồ càng quan trọng hơn là thiếu đi thiên thấm ba người tôn giả chiến trường vốn là đã ở thế yếu hiện tại lại nhiều cái tô hồng nếu quả thật bị đánh hạ thần ma thành đến tiếp sau đưa tới một hệ liệt hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi tam tộc tôn giả nghe lệnh giết cho ta tô hồng không tiếp đại giới đem cái kia vương cấp tên nọ đặt lại ương vương lập tức phát ra gầm thét mà phía dưới tam tộc tôn giả nghe xong nhất thời một bước cái gì để cho chúng ta đi giết tô hồng chúng ta thiên t ấ m ba người đều hắn n ụ c h ế ta ương vương cũng quá để mắt chúng ta thay thế ướng vương giận không chỗ phát tiết nổi giận mắng cái này tô hồng giết thiên thấm ba người tất nhiên đã thể lực chống đỡ hết nổi cho ta không tiếp đại giới cương ép giết hắn đoạt lại vương cấp t i ê n nọ đây là mệnh lệnh ngay vậy tam tộc tôn giả hai mặt nhìn nhau trong lòng đều rõ ràng giờ phút này muốn là không có đoạt lại vương cấp t i ê n nọ đến tiếp sau sẽ có cái gì hậu quả bởi vậy hào hào giống g i ậ n hướng giết tới mấy trăm đạo thân ảnh gào thét mà đến h ừ nhân tộc tôn giả đều là phát ra hử lạnh một tiếng tô hồng ngươi nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực về sau thôi động vương cấp trận pháp là được những người này do ta nhóm giải quyết hết giết cho ta đám này tam tộc tể tử dám đến tiến công chúng ta giết bọn hắn trực tiếp phản công một lần hành động cầm xuống thần má thành lâm thiên tể vung tay lên cùng phong được khởi mọi người đang muốn nên tiếp t r ù n g sát tới tam tộc tôn giả thời điểm hưu một đạo thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang trực tiếp phóng qua mọi người như là một viên sao băng giống như lấy thế bất khả kháng chi thế xông về mấy trăm tên tam tộc tôn giả uy k h ư đội tốc t tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tình thế tam tộc tôn giả cũng còn không có kịp phản ứng tô hồng đã bọn tới bọn hắn trước thân chỉ thấy trong t r ớ c mắt huyết xác thương ảnh vũ động ở giữa không gian liên tục nổ tung xông vào trước nhất đầu mấy tên tam tộc tôn giả bị tại chỗ m i ệ n sát đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tô hồng hung lệ ánh mắt liếc nhìn một vòng một tay cầm thường trực chỉ phía trước địch nhân đến tiếng nói châm thấp lộ ra một cỗ xem mắt mấy trăm người đứng đầu tam tộc tôn giả như là có r ắ c đồng dạng bà khí giờ k h ắ c này song phương tôn giả đều kinh ngạc giết thế nào thiên thấm ba người cái này tô hồng lại còn là một bộ long tinh hổ mánh tư thế không thấy mảy may thể lực chống đỡ hết nỗi dấu hiệu nhưng rất nhanh một đám tam tộc tôn giả lấy lại tinh thần trong mắt hiện, hiện mánh liệt tức giận một người vọt tới trước mặt bọn hắn thừa cơ giết người xong rút đi thì cũng tôi đi vậy mà không chỉ có không đi ngược lại còn dám cầm t h ư ơ n g chỉ lấy bọn hắn một bộ muốn lấy một địch trăm tư thế m u ố n chết tam tộc tôn giả nén g i ậ n xuất thủ ha ha ha các ngươi còn thật sự là mắt cũng không cần mấy trăm người còn muốn vây công một người tưởng cho các ngươi làm được lâm thiên tể cùng nhân tộc các tôn giả cười to mà tới cấp tốc xuất thủ ngăn cản hạ đại bộ phận thế công tô hồng lượng sức mà đi lâm thiên tề bàn giao một câu liền ngự phong mà ra được tô hồng cấp tốc xuất thủ trong t r ớ c mắt lại là mấy tên tôn giả bị lòng đảm thương tươi sống quét bạo tuy nhiên đều là tôn giả cảnh nhưng không ngất thấm ba người đều chết tại trong tay của hắn những thứ này tam tộc tôn giả như thế nào đối thủ tại cái kia khủng bố cùng cực lực lượng dưới lòng đảm thương mỗi một thương quét ra địch nhân không phải tại trộ hóa thành huyết vụ nổ t u n g cũng là toàn thân dạn g n ư ớ c b ả n thân bị trọng thương liền địch đều không có đáng chết cái này chiến lược hắn mụ vẫn là tôn giả sao bầu trời phía trên tương vương đem hết thệ thu hết vào mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên sau một khắc hắn thậm chí có cưỡng ép độc thủ liều lĩ tắc n m trực tiếp đem cái này nhận tộc tô hồng cưỡng ép bóp chết rơi tâm tư thật sự là tô hồng biểu hiện quá mức khoa trường cái này muốn là bỏ mặc trường thành tiếp tương lai chỉ sợ sẽ là một tôn sánh vai kiếm vương lôi vương đại đ ị n h ngươi muốn làm cái gì ảnh vương băng lanh em thanh văng lên theo sát phía sau là làm đến bầu trời đều muốn đánh n ứ t giống như vì thế đối mặt cùng tầm thứ cương định tương vương căn bản không giành hắn mừng đầu có thể trong mắt g á i kia câu ngang nhiên sát cơ từ đầu đến cuối không có t ắ n đi thỉnh thoảng liền sẽ hướng phía dưới lướp đi tôn giả chiến trường chết đi cho ta tô hồng cho đến tử vong như gió đại bộ phận tam tộc tôn giả đều bị lâm thiên tể bọn người còn lấy còn lại không phải là đàn cũng là hai ba người đồng bọ đối mặt tô hồng cái tia triệt để nghiền ép kinh khủng lực lượng những người này căn bản không có sức chống cự tử vong là bọn hắn duy nhất quy tốt lần nữa một thương quét bạo địch nhân về sau tô hồng đột nhiên phía sau lưng hơi lạnh loại cảm giác này phảng phất là bị một đầu âm lãnh đ ộ c xạ để mắt tới đồng đạo trên không chuyển đến tô hồng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại nhìn hướng các loại áo nghĩa l i n h vực che đậy bầu trời phía trên đúng lúc tương ngưng chính liếc hướng phía dưới cùng tô hồng ánh mắt giao hội một cái t r ớ c mắt lại cấp tốc rời tiếp tục cùng ảnh vương chiến đấu ánh mắt này xem ra hận không giết được ta à. tô hồng thu tầm mắt lại tiếp tục giết địch đối với bị ư n g vương để mắt tới hắn không tính ngoài ý mớn đối với cái này tô hồng đã sớm làm xong đối ứng chuẩn bị theo trận pháp không gian bên trong đi ra lại đến bây giờ hắn từ đầu tới đôi đều không có thi triển qua áo nghĩa một mặt là căn bản không có tất yếu một phương diện khác thì là cố ý giấu một tay dù sao chỉ bằng hắn hôm nay đọc tự sát thiên thấm ba người cử động nhất định kinh động chư thiên về sau muốn không bị tam tộc phong vương nhớ thương cũng khó khăn nếu như lại thể hiện ra áo nghĩa cái tia thiên thần tam tộc thậm chí cổ thần tộc đều rất có thể sẽ trực tiếp phái ra phong vương tới giết hắn cho dù về sau thật có phong vương thân tự tới giết ta có áo nghĩa tầng này tin tức kém t ạ i ta chí ít còn có chạy trốn chỗ trống tô hồng thầm nghĩ trong lòng t ẩn trốn một chút vẫn rất có cần thiết nhất là hôm nay sư công biểu hiện để hắn đối với cái này càng làm sâu sắc k h ắ c cho dù phản đồ tiết lộ tin tức đối phương cũng căn bản không có dự liệu được lý thừa đạo áo nghĩa đã đạt đến tiểu thành cảnh giới nguyên nhân chính là như thế hôm nay thanh vân thành mới có thể bảo toàn bằng không mà nói tam tộc trong bóng tối đến đây phong vương tuyệt đối thì không ngừng ẩn kiếm ma long ma hổ tăng người vẫn có chút biệt khuất là chuyện gì xảy ra trung quy là thực lực không đủ nếu không chỗ nào cần che giấu tô hồng đang nghĩ ngợi đột nhiên lại một lần cảm nhận được hương vương bao hàm sát ý ngưng thị hán đ ố n g nhiên ngầm đầu không yếu thế chút nào trận lên giận dữ nhìn trở về nhìn cái gì vậy lại nhìn chờ ta đột phá phong vương đệ nhất cái thì làm t h ị t ngươi chương bảy trăm tám mươi phong vương cực hạn kinh khủng lực lượng sánh ngang sinh trí áo nghĩa tự lành năng lực chương bảy trăm tám mươi phong vương cực hạn kinh khủng lực lượng sánh ngang sinh trí áo nghĩa tự lành năng lực bầu trời phía trên gặp tô hồng nhìn hướng trong ánh mắt của mình lại đồng d ạ n g tràn ngập sắc ý ương vương nhất thời t ứ c giận chỉ là một cái tôn giả lại dám như thế khiêu khích tại hắn lại nhìn thời khắc này tôn giả chiến trường chỉ một lát sau thời gian tam tộc tôn giả liền vẫn lạc mấy c h ủ ẩ bị tan tác chi thế đã trải qua sơ bộ hiển lộ nếu là tiếp tục như vậy nữa tam tộc tôn giả sớm muộn sẽ bị giết hết đến lúc đó tại cái kia vương cấp công thành nỗ mũi tên công kích đến thần ma thành thật muốn l u ô n hãm muốn đến nơi này lên cơn giận giữ ư n g vương quyết tâm liều mạng thần ma thành quá qua hải khóa một khi luân hãm thần ma chiến khu cũng muốn ra chuyện lại thêm cái này tô hồng thực sự quá yêu nghiệt yêu đến làm cho hắn đều tâm sinh kiên kỵ giờ phút này dù là hỏng phong vương không thể đối tôn giả xuất thủ vi tắc ngầm cũng nhất định phải đem cái này dám can đảm khiêu khích chính mình nhân tộc yêu nghiệt giết chết đồng thời bảo trụ thần mã thành lệ ương vương đột nhiên phát ra hét dài một tiếng toàn thân cấp tốc lớn mạnh trong nháy mắt ương vương biến thành một đầu quái vật khổng lồ đây là một đầu lông đen trắng con người cự ưng sau một khắc vỗ cánh ở giữa ương vương thì hướng phía dưới tôn giả chiến trường đánh tới triệt lộ chân thân hắn tốc độ nâng cao một bước thực sự quá nhanh giống như một đạo màu đen tiềm điện nhanh đến song phương tất cả tôn giả tính cả tô hồng ở bên trong đều căn bản phản ứng không kịp chỉ là một cái c h ư ớ c mắt công phu phát ra khủng bố uy áp ương vương đã xoay quanh tại tôn giả chiến trường trên không to lớn âm ảnh đem sở hữu người bao phủ trong đó chết ư n g vương nhất trào trộc tới sắc b ê n ương trào lấp l o e hàn mang vừa xuất thủ thư không trong nháy mắt nước toát khủng bố cùng cực uy thế để tô hồng lâm thiên tề ở bên trong tất cả nhân tộc tôn giả căn bản không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một chảo này đánh tới mỗi người trong lòng đều dâng lên một cỗ sắp bỏ mình giống như cảm giác đây chính là ở vào chư thiên đỉnh cấp cờ giả tô hồng chết cắn răng tại loại áp lực này phía dưới hắn toàn thân cốt cách đều tại kéo kẹt k é o kẹt rung động thậm chí ẩn ẩn có nước ra dấu hiệu sau một khắc hắn đang muốn l i ề u mạng không có không bảo lưu vận dụng hết t h ể có thể sử dụng thủ đoạn thời điểm làm càn một tiếng gầm thép đống nhiên nổi lên đạo thanh âm này đúng là theo ưng vương bao phủ mọi người trong bóng tối truyền ra sau một khắc chỉ thấy âm ảnh dường như x u ố n g lại ngưng tụ thành một tên nhân tộc l ã o giả chính là ảnh vương cúc cho ta ảnh vương giờ phút này dâu tóc đều dựng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đa hung hăng hướng ngưng trào bổ đi lên q u a y một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang sau một khắc làm cho tâm thần người đều là rung động dư âm bao phủ mà ra trong nháy mắt song phương tôn giả bị dư âm đánh bay ra ngoài mỗi người đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi thân thể tại chỗ bị dư âm kéo ra vô số đạo vết rách khí tức trong nháy mắt thì lẻ lại đi xuống tô hồng cổ họng ngọn n g ọ t theo mũ tạng lục phủ xông tới máu tươi căn bản áp chế không nổi phủ một tiếng thì phun tới toàn thân trên dưới càng là phản phất muốn đã nứt ra đầu dạng toàn thân đều chuyển đến vô cùng mãnh liệt đau đớn cho đến bay ngược ra hơn ngàn mét xa tô hồng mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn đều không để ý tới kiểm tra tự thân thương thế lập tức bạo phát linh huyết ở phía sau ngưng tụ thành một tấm v n g lớn sau một khắc như cũng không cách nào ổn định thân hình nhân tộc các tôn giả bao quát lâm tiên tề ở bên trong đều đâm vào cái này lưới lớn phía trên linh lực lưới lớn có giãn mười phần mắt trần có thể thấy lóng vào ngay sau đó tại tô hồng khống chế triệt tiêu đại bộ phận trùng kích lực làm đến cả đám trưởng thượng người cái này mới đứng bước thân hình chứ bị tiền bối không có sao chứ tô hồng ngắm nhìn một phía gặp mỗi vị tôn giả thân thể đều đã máu thịt bé bét khi tức vải đã không kịp định phong năm thành nhưng may ra không một người thương vong cho đến lúc này tô hồng mới cúi đầu mắt nhìn thân thể toàn thân trải rộng lít nha lít nhít vết thương đến không hết vết n ụ c xoay tròn dưới đáy màng da gân mạnh đều bị xé n ứ t ra thậm chí rất nhiều cốt cách đều đã bại lộ trong không khí văng hắn nhục thân cường độ vậy mà đều bị tổn thương loại này cấp độ tô hồng chưa bao giờ giống giờ phút này trực quan cảm nhận được đến tội cùng cái gì gọi là chư thiên đỉnh cấp cường giả chỉ là giao chiến dư âm uy lực lại như cũ đáng sợ như thế mà lại đây là ư ơ n g vương ảnh vương đều đã đem trong dư âm áo nghĩa uy năng toàn bộ xóa đi tình mục dưới phàm là không có xóa đi không nói tất cả song phương tuyệt đại bộ phận tôn giả đều phải chết tuyệt c ầ u vật ngươi lại thực có can đảm đối với tộc ta tôn giả xuất thủ ảnh vương nổi giận thanh â m chuyển đến tô hồng dương mắt nhìn lên chỉ thấy ảnh vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không chút do dự hướng khác một bên chém ngang mà đi một cái mấy trăm t r ư ợ n g đ a n mang cái k i a một bên chính là đồng dạng bị dư âm đánh bay tàm tộc tôn giả bọn hắn nguyên bản tại cùng nhân tộc tôn giả trong giao chiến thì ở thế yếu đã bị thương lúc này lại bị dư âm đánh bay thương thế s o nhân tộc các tôn giả còn nặng hơn lên không thiếu ngươi dám tướng vương nhất chào đem nào mang sau một khắc còn không đợi lại một vòng dư âm bao phủ mà ra tương vương ảnh vương đồng thời bạo phát đem hết t h ể dư âm tại chỗ đánh sơ sát bọn hắn đều rất rõ ràng song phương tôn giả quyết không thể lại tiếp nhận một lần dư âm đánh sâu vào đáng chết cái này ảnh vương khi nào ẩn thân tại cái bóng của ta bên trong tương vương liếc nhìn tô hồng gặp cái sau không chết sầm m ặ t lại nhưng cũng không lại dây dưa bay thẳng đến bầu trời phía trên phóng đi v ừ a m ớ i cái kia một trào đã cơ hội ngàn năm một thở kết quả vẫn là bị ngăn lại lại tại tôn giả chiến trường giao thủ nhân tộc tôn giả thế nào không rõ ràng tam tộc tôn giả cũng phải bị đánh chết hắn chỉ có thể tạm thời dừng tay bất quá ngoại trừ không có giết chết tô hồng bên ngoài hắn mục đích đã đạt thành giờ phút này song phương tôn giả đều đã bị thương thậm chí không ít người trọng thương loại tình huống này tiếp tục đánh xuống tam tộc tôn giả chỉ cần dám liều mệnh không nói triệt để chuyển bại thành thắng chí ít cũng có thể khiến người ta trưởng thượng người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đây đủ để cho đối phương k i ê n kỵ dựa theo di vãng kinh nghiệm nhân tộc mặt đối với chiến tranh nếu như hy sinh quá lớn có khi vì toàn cục cân nhắc cũng không nhất định sẽ lần nữa tiến công chỉ bất quá thần ma thành cực kỳ trọng yếu hắn cũng có chút không n ắ m chắc được n h â n tộc đến t u ộ t cũng sẽ làm thế nào nhưng ít ra thử một chút tổng không sai không giống với nhân tộc đối ương vương mà nói chỉ cần có thể bảo trụ thần mã thành trận chiến này tất cả tam tộc tôn giả từ xong đều không có việc gì tên chó chết này ảnh vương làm sao không biết đối phương mục đích thật sự nộ khí đằng đằng sông lên trời nếu là đổi lại những thành trí khác hắn sẽ không lại để nhân tộc các tôn giả tiếp tục giao chiến cùng lắm thì bây giờ thu minh trận chiến này nguyên bản cũng chỉ là giữ vững thanh vân thành là được nhưng tô hồng cùng lý thừa đạo sáng tạo ra cơ hội thực sự quá h ư n g thấy hắn là thật không muốn như vậy bỏ qua còn có lực đánh một trận ảnh vương đặt câu hỏi hắn trong lòng rõ ràng nhân tộc võ giả cho tới bây giờ hung hãn không sợ chết đừng nói chỉ là bản thân bị trọng thương phàm là có thể thở một ngụm đều sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục chiến đấu chính mình cái này hỏi một chút lấy được trả lời chắc chắn không khả năng sẽ có khác ảnh vương cứ việc yên tâm còn lại tất cả tam tộc tôn giả hết thể giao cho ta chính là tô hồng mang theo nộ khí đáp lại toàn bộ giao cho ngươi ảnh vương mặt lộ bẻ một bệ hoảng hốt vô ý thức thì hướng tô hồng nhìn lại vừa mới nhìn liếc qua một chút hắn nhớ đến tô hồng người cũng bị thương nặng mới đúng cùng lúc đó chính phi hướng về bầu trời ưng ơ vương đồng dạng kinh nghi bất định bỏ ra ánh mắt khi nhìn thấy tô hồng máy mắt hai vị này vương g i a i cực hạn cường giả gần như đồng thời nhẹ hít sâu m ộ t hơi chỉ vì tô hồng toàn thân cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế đang nhanh chóng khép lại xoay tròn huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có vào huyết nhục dưới đáy màng da gân mạch cũng tại điên cùng n ú c đích cùng lúc đó cả người hắn phát ra khí tức đồng dạng tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục đây quả thực có thể so với sinh chi áo nghĩa tự lành năng lực quả thực là đem hai vị vương dài cực hạn cường giả đều cho nhìn ngây ngần cả người chương bảy trăm tám mươi mốt từ lao làm lao làm lành lực. Dẫn trước lấy lại sao sao phong phong nào tử thấy. Trước giết, tử thấy. tự trước tinh thần, đều không để ý tới kinh, mặt mũi chẳng đầy kinh Tốt tốt tốt. t này cảm cảm mũi không khích khó không không kinh, kinh phiêu cảnh Ảnh chân chẳng hỉ. vương. nói vương đến năng vương dẫn cỡ Cái đầy Đều đều để ý tô hồng đánh làm tiên phong cái khác tôn giả làm tiểu đội chỉ cần ngăn chặn không cần liều mạng đều cho tô hồng đánh phụ trợ tô hồng vừa mới chiến lược hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt dù là đỉnh phong trạng thái tam tộc tôn giả một thương kia đi xuống đều không chết cũng tàn thế h u n g chi hiện tại đồng dạng trọng thương tam tộc tôn giả chứ bị tiền bối lượng sức mà đi hết thể giao cho ta tô hồng hai mắt nén giận bay thẳng đến tam tộc tôn giả trùng sát mà đi hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại cái này tương vương muốn giết hắn là thật nhưng muốn mượn này một k í c h giết chết tất cả nhân tộc tôn giả bảo trụ thần ma thành cũng là thật hắn luyện võ đến bây giờ cho tới bây giờ không bị qua thương nặng như vậy toàn thân không ngừng chuyển đến kịch liệt đau nhức đều tại điên cùng kích thích hắn thần kinh tô hồng trong mắt hung quan càng ngày càng nghiêm trọng đột nhiên hắn bỗng nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời phía trên tôn này cao cao tại thượng tân ảnh h é t giận dữ nói tương vương n g ư ơ i cho ta xem trọng n g ư ơ i không tiếp đ ố i tôn giả xuất thủ cũng muốn bảo trụ thần ma thành lão t ử hôm nay còn không phải hắn mụ muốn ở ngay trước mặt ngươi cho nó cướp lại cho dù mới tự mình cảm thụ qua vương giai cực h ạ n cường giả cường đại tiếng h é t giận dữ bên trong cũng không có chút nào kính sợ giờ k h ắ c này toàn trường võ giả đều kinh ngạc nhìn hướng tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người điên không nghe lầm chứ đây là tại khiêu khích ta một cái tôn giả vậy mà dám can đảm khiêu khích tương vương cái này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một lần m u ố n chết ương vương hai mắt trận lên giận dữ nhìn đang muốn xuất thủ lần nữa lại bị ảnh vương kéo chặt lấy m u ố n chết tô hồng cười nhạo nói ngươi nhìn tốt ta trước tiên đem tam tộc tôn giả hết t h g i ế t sạch sành xành về sau thì dùng ngươi ban cho thiên thấm vương cấp công thành nỗ mũi tên một lần hành động đánh hạ thần ma thành nói hay lắm còn thật phải cảm tạ ương vương đưa tới vương cấp công thành nỗ mũi tên a ương vương ngươi sẽ không phải là ta nhân tộc nằm vùng nằm vùng a nếu như làm mà nói ngươi tranh thủ thời gian lặng lẽ nhẹ nhàng cho ảnh ra nói một tiếng tránh khỏi l a o tử một cái không dừng đem người đánh chết ảnh vương cười ha ha lực vương một q u y ề n ngắn ngủi đánh bay địch nhân nhìn hướng hướng tam tộc tôn giả đánh tới tô hồng tiểu tử này tính khí thẳng hợp khẩu vị của ta tiểu bối đều như thế anh dũng chúng ta cũng không thể mất mặt kiếm chi lĩnh b ự c bên trong bị vô số thanh linh kiếm bộ hạ ở trung tâm tề thiên lùng kiếm chỉ vung lên giả thiên tế nhật linh kiếm gào thét mà đi bao phủ địch nhân tôn giả chiến t r ư ờ n g tô hồng một ngựa đi đầu sau l ư n g lâm thiên tề bọn người tuy nhiên lập tức cắn răng đuổi theo nhưng chúng q u thương thế rất nặng cho dù đã khẩu phục liệu thương đang dược tốc độ cũng suy giảm rất nhiều căn bản theo không kịp tô hồng động tác chấm một chút chấm một chút lâm thiên tề nhịn không được mở miệng nhưng hắn lời còn chưa nói hết tô hồng đã như là một viên sao băng lướt qua chân trời nên địch hắn thì một người chúng ta toàn bộ xuất thủ ta cũng không tin mấy trăm người đồng thời xuất thủ vẫn không giết được hắn tam tộc tôn giả bên trong có một tên thiên thần tộc tôn giả gào thét lớn tỉnh lại sĩ khí tô hồng ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp lấy ra một nắm lớn liệu thương đan dược nhét vào trong miệng k h a i hàm đều phồng lên hắn một bên nhấm ướt một bên thẩm nghị trong lòng đấu chiến chất kinh mở sau một khắc tô hồng toàn thân uy thế bắt đầu bạo phát thức tăng gọn huyết khí cường thịnh thậm chí tràn ra bên ngoài thân đem bên cạnh hắn mấy trượng không gian đều c h á n g nhuộm thành huyết hồng c h i sắc nguyên bản hắn cách tam tộc tôn giả còn có khoảng cách nhất định nhưng cái này đột nhiên bạo phát đến quá mức mãnh liệt làm đến cái kia thiên thần trưởng thượng người vừa dứt lời tô hồng thì đột nhiên bọn tới trước mặt hắn thì ngươi đang gọi đúng không nhìn lấy trước người nụ cười dữ tợn thiếu niên thiên thần tộc tôn giả trong mắt vừa hiện, hiện vẻ hoảng sợ huyết sắc trường thương liền đã lướt đến vây một tiếng một đoàn huyết vụ nổ tung tới, tới tới hôm nay các ngươi đều phải chết một cái cũng đừng nghĩ chạy giết vào trong c u n địch tô hồng lại không lại đập thủ mà chính là cười gần lấy ra mông thiên kỳ tại tam tộc tôn giả sợ hai ánh mắt bên trong đông nhiên cắm trên hư không sau một khắc kinh khủng hấp lực bao phủ tất cả tam tộc tôn giả nếu bọn họ toàn bộ ở vào đ ỉ n h phòng cho dù mông thiên kỳ chính là vương giai trận pháp cũng quả quyết không cách nào đem sở hữu người hấp thu vào trong đó nhưng là chỉ bằng lúc này bị dư âm trọng thương tam tộc tôn giả căn bản không có sức chống cự ngắn ngủi mấy dây ở giữa sở hữu người không còn một ngống đều bị hút vào mông thiên kỳ trận pháp không gian bên trong xông vào trận pháp cửa vào đồng thời tô hồng trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu muốn hay không đem trận pháp cửa vào trực tiếp cho nhốt chính mình độc hưởng kinh nghiệm nhưng rất nhanh tô hồng vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ hành động này quá mức kỳ quặc mà lại chiến công cũng không thể độc hưởng dù sao cũng phải cho cái khác các tôn giả lưu u ố n g chút canh nhanh nhanh nhanh, trận pháp cửa vào không đóng chúng ta tranh thủ thời gian tiến tô hồng đây cũng quá mãng mười mấy giây sau lâm thiên tệ bọn người mới khoan thai tới chậm ngựa không dừng vó liền bọt vào trận pháp trận pháp không gian bên trong lâm thiên tề chờ người thân h n h cấp tốc hiện, hiện. có thể chờ bọn hắn thấy rõ trước mắt hình ảnh thời điểm mỗi người đều ngu ngơ ngay tại chỗ huyết vụ đầy trời chính như mưa rơi xuống đập vào mắt khắp nơi đều là tàn trí nát xương cốt lại nhìn lúc này cùng cái chiến thần một dạng đuổi theo tam tộc tôn giả chạy tô hồng một đám người hô hấp càng là cứng lại chỉ vì thô sơ giản lược xem xét tam tộc tôn giả liền đã thiếu đi gần một phần ba chúng ta sẽ c h ễ mười mấy giây a thật sự cùng dết gà giống như đám người này xếp hàng cho ta chặt đầu ta mười mấy giây đều chặt không được nhiều như vậy a một đám tôn giả trận mắt hốc mồm lâm thiên tề trước hết kịp phản ứng lập tức hướng đi lên hỗ trợ những người còn lại thấy thế cũng nào hào khởi hành đáng tiếc một bên đồ sắt tam tộc tôn giả tô hồng thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc mười mấy giây hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể rét nhiều như vậy một người đ ộ c hưởng võ đạo giá trị thời gian tốt đẹp đã kết thúc sau mười mấy phút tại mọi người vây quét phía dưới tất cả tam tộc tôn giả toàn bộ tử vong thoải mái rất lâu không có t h ô n g khoái như vậy cả đám trưởng thượng người mặc dù toàn thân vun máu khi tức càng là hệ v ạ i nhưng lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng đĩa trước kia đối mặt tam tộc tôn giả phản công bọn hắn đều đã làm sòng chịu chết chuẩn bị có ai nghĩ được tô hồng thật sự là quá mạnh một người thì giết chết dòng g ã một phần ba dạng này lấy nhiều lấy cho dù đều bản thân bị trọng thương cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng lại thêm tô hồng tận lực che chở phía dưới đem tất cả tam tộc tôn giả giết hết về sau nhân tộc tôn giả quả thực là một cái không chết đi đi lấy lên đồng mã thành tô hồng không có dừng lại cùng mọi người cùng nhau phóng tới trận pháp xuất khẩu theo lấy bọn hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên trong chiến trường làm sao còn có nhiều người như vậy bầu trời phía trên trông thấy tình cảnh này hướng vương sắc mặt triệt để sơn lên lại tuy nhiên tại tất cả tam tộc tôn giả bị mông thiên kỳ hút vào trong đó lúc hắn đã biết rõ kết cục có thể như thế nào đi nữa sở hữu người liều chết phía dưới chí ít có thể giết chết một bán nhân tộc tôn giả kết quả hảo g i a hỏa nhân tộc tôn giả bao nhiêu người đi v à o thì bấy nhiêu cái đi ra sửng sốt một cái cũng chưa chết đám này phê v ậ t làm ăn gì gặp tô hồng đi đầu vào thẳng hướng thần ma thành tương vương triệt để gấp rốt cuộc ách trụ hay không trụ lửa giận hướng về lôi đỉnh lồng giam phương hướng giận g ữ hét ẩn kiếm các ngươi ba cái đang làm cái gì đổ bật giết một cái lý thừa đạo phải dùng thời gian lâu như vậy hắn vừa dứt lời lôi đỉnh lồng giam nội bộ đột nhiên liên tiếp chuyển đến hai tiếng nổ tung giống như động tĩnh song phương phong vương gần như đồng thời cảm nhận được cái gì kinh nghi bất định hướng lôi đỉnh lồng giam nhìn lại cùng lúc đó lôi đỉnh lồng giam đều bởi vì vừa mới cái kia hai tiếng động tĩnh bị xé nứt ra trong đó cảnh tượng hiện lộ mà ra chỉ thấy lôi đỉnh lồng giam nội bộ khắp nơi đều là lôi chi lĩnh b ự c xanh thảm lôi đỉnh ẩn kiếm vương lui tại cách đó không xa sắc mặt vô cùng khó coi ánh mắt bên trong tràn đầy đồng kiến kỵ tại hắn đối diện là bị lam lôi đỉnh tôn lên như lôi thần tại thế lý thừa đạo hắn đưa lưng về phía bầu trời chư vương đỉnh đầu có quần quận mưa máu ngay tại đổ xuống ha ha ha muốn giết ta chỉ bằng cái này b à tên phế vận tắm rửa mưa máu lý thừa đạo không nhìn thẳng ẩn kim vương c ư ờ i lớn xoay người lại mặt mũi tràn đầy quần ngạo bệ ngã bầu trời phía trên chư vương đều nói phong vương cảnh đến cỡ nào cỡ nào khó giết l a o tử làm sao không cảm thấy như thế c u ồ n g b ọ c lời nói vốn nên chọc người chế d i ước có thể hết lần này tới lần khác giờ k h ắ c này song p ư ơ n g chư vương đều dường như chấp nhận lý thừa đạo phép lối đơn giản là lý thừa đạo trong hai tay chính dẫn theo hai cái cái cổ vẫn đang dỉ máu đầu chính là ma long ma hổ chương 782, đánh nát phong vương t i ế p hiện tại ai là nọ mạnh hết đà chương 782, đánh nát phong vương t i ế p hiện tại ai là nọ mạnh hết đà giờ k h ắ c này sở hữu người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc một bên độ phong vương t i ế p một bên đối mặt ba tôn phong vương vây quét đối với bất luận một vị nào tôn giả đều nên hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện có thể lý thừa đạo vậy mà không chỉ có kiên trì chịu đựng thậm chí còn phản sắt trọn vẹn hai tôn phong vương sư công có đầy đủ đ ộ nhiên tô hồng mặt lộ vẻ vui mừng phong vương vậy mà đều bị lao lý giết chết lâm thiên tề hít sâu m ộ t hơi trong lòng mười phần không bình tĩnh còn lại cả đám trưởng thượng người càng làm mặt mũi tràn đầy rung động đi phá thành tô hồng lớn nhất t r ư ớ c lấy lại tinh thần thần sát p h ấ n chấn chỉ huy một đám tôn giả tiếp tục hướng thần mã thành phóng đi bầu trời phía trên ngắn ngủi trầm mặc rất nhanh bị đánh phá ứng vương lạnh giọng nói tận kiếm k ế t liêu hắn tuy nhiên trận chạm song v ư ơ n g nhưng lý thừa đạo tại vừa mới chiến đấu bên trong cũng đã người bị thương nặng hắn giờ phút này trên thân trải dọ vết thương gây rợn khí tức so trước đó muốn hể mải rất nhiều chỉ là bởi vì trận chạm song vương làm đến khí thế nhảy lên tới đỉnh phong m à thôi con cọp giấy thôi xem xét lại ẩn kiếm vương hàn thực lực cũng không phải ma long ma hổ hai người có thể so sánh tuy nhiên đồng dạng bị thương nhưng trạng thái xa so với lý thừa đạo phải tốt hơn nhiều chết ẩn kiếm vương gào thét mà ra trong nháy mắt lướt qua trùng điệp lôi đ ỉ n h phát ra hàn mang trường kiếm thẳng hướng lý thừa đạo đâm tới thấy thế tương vương ba người lần nữa động thủ cùng ảnh vương bọn người giao chiến tuy nhiên hao tổn ma long ma hổ nhưng chỉ cần ẩn kiếm có thể đem lý thừa đạo giết hết thể đều là đáng giá dù sao ma long ma hổ hai người cũng liền vừa đột phá phong vương áo nghĩa nhập môn tại vương giai trung bình bình không có gì lạ thuộc về loại kém nhất tồn tại nhưng lý thừa đạo nhưng là khác rồi áo nghĩa tiểu thành bảy ở cái kia vô luận là ngay sau đó chiến lược vẫn là tương lai tiềm lực đều cũng không phải chỉ là ma long ma hổ có thể so sánh thiên lung ta cùng ảnh vương nhảy không xuất thủ giao cho ngươi thấy thế lần nữa kịch chiến lên lực vương trầm giọng nói lý thừa đạo thương thế bọn hắn nhìn ở trong mắt cơ bản đã nhanh đến cực hạ nhất định phải trợ g ú p mới được yên tâm là được tề thiên lung ánh mắt h ư n g tụ toàn thân kiếm thế bừng bừng phân chấn đang muốn xuất kiếm đem đối thủ ép về phía lý thừa đạo vị trí lại nghe lý thừa đạo vương thả tiếng cười chuyển đến ngươi đánh ngươi không cần giúp ta chỉ là một cái ẩn kiếm mà thôi lời vừa nói ra mọi người không khỏi g h mắt vừa vặn trông thấy lý thừa đạo bị ẩn kiếm vương một kiếm đẩy lui trong miệng ho ra máu hình ảnh hương vương trong lòng ám đ ư a một hơi cười lạnh nói nỏ mạnh hết đạc thôi vừa dứt lời chỉ là ẩn kiếm vương mắt phun l a n ý lần nữa lanh tới thời khắc này lý thừa đạo lại cũng không nhìn hắn cái nào mà chính là phối hợp ngẩn đầu nhìn về phía phong v ư n g tiếp không sai biệt lắm theo giao chiến đến bây giờ phong vương k i ế p cường hãn nhất thế công đã qua tuy nhiên trong mây đen như cũ có vô cùng lôi đỉnh nhưng đánh xuống lôi đỉnh chi uy đã bắt đầu xuất hiện suy yếu chi thế chết một kiếm dết tới lý thừa đạo đằng không mà lên né tránh một kiếm hắn không có đánh trả mà là tiếp tục xông lên trời mang theo lôi chi lĩnh vực vọt thẳng tiến vào trải rộng mây đen cùng lôi đỉnh phong vương tiếp nội bộ sau một khắc chỉ thấy lôi chi lĩnh vực đem đầy trời mây đen hết thảy bao bao ở trong đó x a n thảm lôi đỉnh tại trong lĩnh vực nghiêm tiết ra không ngừng tại trong mây đen xuyên thẳng qua cùng lôi kếp và chạm tại một khối dầm dầm dầm trong lúc nhất thời. khắp tiếng xét đánh đinh thái như c ó c lý thừa đạo đột nhiên xuất hiện này cử động làm đến chư vương đều ngây người một cái c h ư ớ c mắt cái này lý thừa đạo điên rồi phải không b ả n thì thân thể bị c h ọ c thương vậy mà trái lại xông vào phong vương kiếp bên trong trực diện tất cả lôi kiếp hắn rõ ràng là muốn một hơi đem phong vương kiếp đánh nát bằng vào độ kiếp sau khi thành công sinh ra tinh khí quán thể triệt để tự lành đồng thời bước vào phong vương cảnh gặp phong vương kiếp bên trong lôi kiếp tiêu tán đồng thời lý thừa đạo khí tức đồng dạng đang nhanh chóng hạ xuống t n g vương cười lạnh l ê n t ụ nỗ lực tuyệt sử p h ù sinh sao cho dù phong vương kiếp tối cường thế công đã thối lui nhưng muốn duy nhất một lần đánh nát còn thừa tất cả lối tiếp chỉ bằng hắn cái này thân bị trọng thương bất quá là ý nghĩ hao huyền thôi cái tên điên này ẩn kiếm vương không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy nếu là bình thường giao chiến lý thừa đạo mặc dù trọng thương nhưng bằng mượn lôi chi lĩnh vực vẫn có thể cùng hắn h ò a giải rất lâu nhưng bây giờ nha ẩm n k i ế vương ngẩn đầu ngưng thị phong vương tiếp bảo kiếm nơi tay một ô kiếm thế bắt đầu không ngừng tụ hắn am hiểu nhất ám sát lúc này cái này vẫn sức chờ phát động một kiếm đã từng thế nhưng là thường qua phong vương cao đoạn cường giả thú chi bản liền trọng thương lý thừa đạo không đ ổ i nhìn qua mây đen bên trong như ẩn như hiện thân ảnh ẩn kiếm vương kiên nhẫn mười phần yến tính chờ đợi chỉ đợi lý thừa đạo lộ ra sơ hở thời điểm hắn liền sẽ chém ra trí mạng một kiếm ngắn ngủi mười mấy giây sau phong vương tiếp tại lý thừa đạo thôi động đến cực hạn lôi chi lĩnh cực dưới phi tốc làm ham mòn trong mây đen lôi k i ế p đã còn thừa không nhiều nhưng tương tự lý thừa đạo thương thế càng tăng thêm toàn thân đều bị lôi kép bổ đến cháy đen ngay tại lúc này một tiếng gấp rút tiếng xe gió văng lên bắt lấy lý thừa đạo bị kiếp lôi bành trúng trong nháy mắt ẩn kiếm vương hóa thành một vệt mơ hồ quang ảnh như kinh hồng giống như trong nháy mắt xông vào mây đen bên trong một kiếm đâm về lý thừa đạo một kiếm này nhanh đến cực hạn lý thừa đạo chỉ tới kịp hơi hơi nghiêng người tránh đi vị trí trái tim liền bị một kiếm này đâm xuyên qua ổ bụng đầy đủ một kiếm đạt được cảm thụ đối phương phi t ố c giảm xuống khí t ứ c ẩn kiếm vương vẫn chưa lập tức t ố i lui mà chính là chuyển động trường kiếm tại ổ bụng một chật q á y lúc này mới mặt lộ vẻ đạt được nụ ư ờ i lập tức vừa muốn rút kiếm p h t ra đã nắm vững thắng l hắn cũng không muốn đứng trước lý thừa đạo trước khi chết phản công kéo dài khoảng cách một chút xíu đem lý thừa đạo m ã i chết đây mới là ổn thỏa nhất đấu pháp nhưng lại tại ẩn kiếm vương rút kiếm thời điểm hai đạo cháy đen đại thủ mang theo quần c u ộ n lôi đỉnh chết cầm nắm tại kiếm nhận phía trên rút kiếm chi thế nhất thời chỉ trệ hả ẩn kiếm vương sắc mặt biến hóa vô ý thức theo đại thủ đi lên nhìn lại chỉ thấy lý thừa đạo nụ cười giữ t ậ n giống như lệ quỷ n g ư y i kiên nhẫn coi đủ à lao tử diễn nửa này hiện tại mới đạo thủ diễn thương thế này tuyệt đối không phải dở cho bị vợm có thể dù là biết cái này một điểm lý thừa đạo thời khắc này thái độ vẫn là để ẩn kiếm vương trong lòng dân g lên dự cảm không tốt hạn toàn lực rút kiếm muốn thoát ra mà đi song phương đấu sức trung b i là vương giai trung đoạn ẩn kiếm vương càng hơn một bậc trường kiếm từng t ấ p từng t ấ p theo cháy đen s o n g trường bên trong rút ra kiếm nhận sớm đã khảm vào trường n ụ c chi bên trong cái này chậm rãi rút kiếm thời điểm có thể rõ ràng nghe thấy mũi kiếm cùng xương bàn tay ma sát tiếng vang có thể dù là như thế lý thừa đạo mặt cũng không đổi sắc như cũng mang theo điên cùng nụ cười muốn chạy trốn đã chậm sau một khắc lý thừa đạo hai con ngươi đột nhiên chừng một cái chật quất lên cho láo tử nát oanh bao khỏa phong vương kiếp lôi chi trong lĩnh vực xanh thẳm lôi đỉnh đột nhiên uy lực bạo tăng trong nháy mắt còn thừa không nhiều lôi k i ế p bị triệt để đánh nát t h ẳ n g đến sau cùng một tia lôi k i ế p tiêu tán thời khắc đầy trời mây đen trong nháy mắt nổ bể ra tới mỗi một đoàn mây đen nổ tung liền sẽ hóa thành vô cùng tinh khí dầm dầm dầm theo mây đen không ngừng nổ tung từng đạo từng đạo bị ngăn cách ánh sáng mặt trời theo trời chiếu xuống đến lúc cuối cùng một đoàn mây đen nổ tung thời điểm trong nháy mắt bích không mười ngàn dặm dương quang phổ chiếu chúng sinh cùng lúc đó mây đen hóa thành tinh khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng hướng lý thừa đạo trong thân thể rốt như khâu một gặp cam lâm lý thừa đạo toàn thân giữ tợn cháy đen vết thương trong nháy mắt liền triệt để khép lại vốn đã hể h ạ i cùng cực khí tức bắt đầu như tên lửa liên tục tăng lên cùng lúc đó cái kia theo gió loạn vũ xám trắng sợi tóc đang nhanh chóng biến đến đen nhánh mặt mũi giàn mua nhàn nhạc nếp nhăn phi tóc thối lui ra thị tỏa t sáng lộng lẫy ở trong quá trình này tần kiếm toàn lực muốn rút ra trường kiếm có thể tốc độ lại càng chậm c h ạ cho đến trường kiếm cũng không còn cách nào rút ra mảy may thời điểm lý thừa đạo toàn thân uy thế triệt để tiêu thăng đến đình phong thuộc về phong ngưng cảnh uy áp bao phủ trời cao há g i á n g người thẳng tắp như tùng như thác nước tóc đen đang theo gió lợn vũ khuôn mặt không lại thương lão đã khôi phục được trung niên bộ dáng cùng lý dương võ có bảy tám phần tương tự gương mặt tràn ngập vi nghiêm xứ người nhìn má phát khiếp tâm niệm nhất động lôi chi lĩnh b ự c triệt để bạo phát vô luận là phạm vi vẫn là trong đó lôi đình chi uy đều hơn xa trước đó mười ngàn dặm bên dưới bầu trời xanh xanh t h ẳ m cùng ánh sáng mặt trời khoe sắc lôi hải cùng liệt dương tranh nhau phát sáng、Cút. như lôi thần giận g ữ mắng mỏ đối mặt đập vào mặt lôi đình bạn đã bị thường ẩn kiếm vương nào dám đón đỡ rốt cục căng kiếm lùi lại nhưng vừa bạn lùi lại không xa bốn phương tám hướng lôi đình liền gào thét mà đến đóng chặt hoàn toàn hắn hết thể đường lui đáng chết ẩn kiếm vương không ngừng xuất thủ đánh nát lôi đình có thể lôi đình lại liên tục không ngừng theo bốn phía v ắ c tới lôi q u a n g trói mắt cơ hồ đem hắn thân ảnh báo phủ lý thừa đạo nhìn cũng chưa từng nhìn ẩn kiếm vương liếc một chút hắn sừng sững tại lôi hải trung tâm nhìn hướng bầu trời phía trên hiện tại ai là n ỏ mạnh hết đà chương bảy trăm tám mươi ba đầy trời kim tiễn công thành ứng vương hậu thủ chương bảy trăm tám mươi ba đầy trời kim tiễn công thành ứng vương hậu thủ bầu trời phía trên nhìn thấy lý thừa đạo đột phá thành công ảnh vương ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ xem xét lại đối phương tam vương mặt mũi tràn đầy â n trầm nhất là hương vương sắp mặt cơ hồ đen phải nhỏ ra mặt tới còn thật để hắn tuyệt sử phùng sinh phiền thoái ẩn kiếm giờ phút này trạng thái không tốt nếu như là đỉnh phong trạng thái vàng vào cao một cảnh giới ưu thế có lẽ còn có thể cùng lý thừa đạo tách ra bật tay nhưng này lên kia xuống lý thừa đạo thông qua kiếp sau tinh khí khôi phục chính vào đỉnh phong ẩn kiếm vương thì trong chiến đấu đã suy yếu không ít còn có thể hay không đem lý thừa đạo ngăn chặn cũng là một cái vấn đề không lên tiếng rồi gặp ưng vương mặt đen lên không nói lời nào lý thừa đạo cười ha h a đợi ta giết t ẩ n kiếm hạ cái cũng là ngươi nói xong lôi quan g đại chán lý thừa đạo xoay người sang chỗ khác điều khiển lôi chi lĩnh vực vô cùng lôi quan g hướng ẩn kiếm vương nghiêng về mà ra cúc cho ta ẩn kiếm vương đồng tử đột nhiên co lại cấp tốc lùi lại muốn muốn xông ra lĩnh vực phạm vi hiện tại muốn đi rồi xuất r a vừa mới đánh lén lao tử cái kia cốp k ì n h lý thừa đạo rút ra ổ bụng trường kiếm phi tóc tới gần lĩnh vực chuyển động theo căn bản không cho ẩn kiếm vương bất cứ cơ hội nào ta thì dùng kiếm của ngươi đem người d ế t đi dầm dầm dầm lý thừa đạo mặc dù không thông kiếm vật nhưng nương tựa theo phong vương c h i cảnh vẫn có thể chém ra vô cùng kiếm mang lôi đỉnh quấn quanh ở kiếm mang phía trên tại hư không bên trong lưu lại vô số bết cháy ẩn kiếm vương bị buộc bất đắc dĩ chạy lại chạy không ra lĩnh vực kiếm còn mất đi đối mặt đánh tới chấp n h o á n g lôi đ ỉ n h kiếm mang hắn chỉ có thể tay không tất sắc đánh trả vừa giao thủ một cái lập tức thì đã rơi vào hạ phòng phế vật này luyện kiếm đem chính mình kiếm đều mất đi bầu trời phía trên tương vương mi đầu nhịu chặt hắn rất nhanh liền rời ánh mắt nhìn hướng phía dưới đang nhanh chóng lúc này thần ma thành có thể hay không bảo trụ mới là trọng yếu nhất ẩn kiếm tuy nhiên ở thế yếu nhưng ít ra còn có thể chống đỡ nhưng nếu là thần ma thành bị công hãm đó mới là trận chiến này tối đại tổn thất tuy có vương cấp công thành nỗ mũi tên nhưng bằng ta trước đó bố trí hẳn là có thể giữ vương a ương vương tự lẩm bẩm lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở này làm vì trận chiến này tổng thống soái hắn hấp thu trước đó tề thiên thành mà thiên thành luân hãm kinh nghiệm chuyên môn tại thần ma bên trong thành trận nhãn chỗ lưu lại mấy tên tôn giả trấn thủ phòng bị có người trà trộn vào thành bên trong đánh bất ngờ trận nhãn trừ cái đó ra còn để lại lượng lớn linh tinh một khi hộ thành đại trận bị tấn công lúc những tôn giả này liền có thể trước tiên dù n g linh tinh không ngừng đối với trận pháp tiến hành chữa trị đây là h ắ n bày một đạo phòng tuyến cuối cùng nhưng nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ dùng tới dù sao khai chiến trước ai có thể nghĩ tới cục thế sẽ đạt tới bây giờ loại này cấp độ đám người này trưởng thượng người đều là đ ã trọng thương có thể bạo phát công kích có hạn duy nhất biến số chính là cái này nhân tộc tô hồng tương vương ánh mắt một mực khóa chặt tại tô hồng trên thân ánh mắt bên trong t r à n ngập lấm liệt sắt ý vô luận trận chiến này kết quả như thế nào hán trở về nhất định phải hướng lên trợi vương tam người tự mình bờ báo nghĩ biện pháp cạo chết cái này tô hồng mới được sư công thành công đ ư ợ c phá tô hồng trong lòng ám vung lòng một hơi sau một khắc hắn phía sau lưng lại lá mát lạnh d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy ương vương lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn hắc tô hồng cười lạnh mắt lại sau đó liền thu tầm mắt lại một ngựa đi đầu phóng tới đã gần trong gang tức thần má thành tam tộc tôn giả toàn diện phong vương lại bị ngăn cản cản không cách nào nhúng tay đã không ai có thể ngăn cản bọn hắn mấy giây về sau tô hồng sắp xông vào thần ma thành lúc ông một đạo hộ thành đại trận bỗng nhiên hiện hiện vô hình bình chướng đem chọn tòa thần ma thành hộ ở trong đó t ô hồng đưa tay toàn lực nện xuống m ộ t thương chỉ thấy chỉ có thể để bình chướng nổi lên một chút xíu gần sóng c h ư ớ c mắt liền triệt để tiêu tán đối với cái này t ô hồng cũng không ngoài ý muốn dù sao đây chính là vương cấp trận pháp đã như vậy vậy chỉ dùng c ù n g cấp bậc công thành trận pháp đến đối h o à n h sau một khắc dài hơn một mét vương cấp công thành nỗ mũi tên xuất hiện tại t ô hồng trong tay theo hắn ý niệm thôi động tên nọ phi t ố c d u n g động dần dần tản mát ra l ó a mắt kim quang đi t ô hồng đưa tay ném đi tên nọ xông lên trời đi vào thần ma trên thành công sau một khắc tên nọ bắn ra vô cùng kim quang mỗi một sợi kim quan g ngưng tụ thành m à u vàng kim mũi tên tản mát ra để tôn giả đều kinh hãi khủng bố vi năng cái này uy lực không hổ là công thành trận pháp muốn là lấy ra giết người ai có thể ngăn cản tô hồng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi động cái này công thành nỗ mũi tên đại giới cực lớn cần hơn ức linh tinh mới có thể hoàn thành một lần bổ sung năng lượng lấy ra giết người quá mức xa xỉ trên người hắn cũng không có có nhiều như vậy linh tinh nhưng đây chính là ương vương ban cho cho thiên thấm dùng tự nhiên sớm bổ sung năng lượng hoàn tất trong lúc suy tư thần ma trên thành công vô cùng kim quan hóa thành đẩy trời mỏ vàng kim mũi tên xa xa nhìn lại tựa như là một mảng lớn kim vân đem chọn tòa thần ma thành đều cho bao phủ tại trong đó rơi theo tô hồng tâm nghiệm nhất động đầy trời kim t i ễ n gạo thét xuống rầm rầm rầm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng v ă n g lên giờ này khắc này liếc nhìn lại thần ma thành hộ thành bình t r ư ớ n g tựa như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ bị mưa rào tầm tã không ngừng đập chúng đ ồ n g dạng mặt hồ gợn sóng như nước sôi giống như dâng lên cái này bi lực coi là thật kinh người cái này phá trận tốc độ khá nhanh cái này hộ thành đại trận nhìn qua không kiên trì được bao lâu a đều không cần chúng ta xuất thụ nhìn lấy hộ thành bình chướng phía trên vợn sóng càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện vết rách thời điểm vừa mới chạy tới lâm thiên t ề chờ tôn giả thần tình kích động đúng lúc này đột nhiên phảng phất có một cố lực lượng gia nhập làm đến công thành tốc độ đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ xuống tới cầm cự được Ừm. lâm thiên t ề bọn người xứng sở rất nhanh kịp phản ứng cái này nên là bên trong thành có người tại trận nhãn chỗ không ngừng dùng linh tinh cho bình chướng bổ sung năng lượng cái này hương vương làm cái quỷ gì chỉ bằng hắn trận chiến này bố trí lại còn lưu hạ loại này hậu thủ cái kia nói hay không cái này hương vương đầy đủ ổn tô hồng mi đầu nhữ lên phá vọng tâm đồng thông qua bình chướng ánh mắt thẳng vào thần mã thành rất nhanh hắn trong thành thành trụ phụ bên cạnh tìm được trận nhãn lúc này chính có mấy tên tam tộc tôn giả đang dùng trồng chất như núi linh tinh không ngừng cho trận nhãn bổ sung năng lượng nhất định phải dùng ngoại lực đánh vỡ loại thăng bằng vi d i ệ u này mới được nếu không kéo tới công thành nỗ mũi tên uy năng hao hết ta cũng không có linh tinh lần nữa cho nó bổ sung năng lượng muốn đến nơi này tô hồng lập tức bắt chuyện lầm thiên tệ bọn người đồng loạt ra tay đạo từng đạo thế công gào thép mà ra trực tiếp đánh vào bình c h ư ớ phía trên nhất thời thăng bằng bị đánh phá bình trướng phía trên vết rách bắt đầu chậm rãi lan tràn loại tốc độ này còn thiếu rất nhiều a tô hồng đang nghĩ ngợi sau một khắc đã nhìn thấy cái này vết rách lần nữa đỉnh trệ xuống tới hắn d ư ơ n g mắt nhìn bên trong thành nhìn một cái chỉ thấy trận kia mắt cái khác tam tộc tôn giả phát hiện không đúng lập tức đem cho trận nhãn bổ sung năng lượng tốc độ tăng lên tới cực h ạ n cùng lúc đó bầu trời phía trên trông thấy công thành cầm cự được ứng v ư ơ n g nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm quả nhiên không ra dự liệu của hắn bằng những thứ này trọng thương nhân tộc t ô giả b ộ phát ra uy lực đã có hạn hơn nữa còn muốn cân nhắc đến những người này thể lực là có hạn quả quyết không cách nào lâu dài duy trì hiện tại thế công chẳng mấy chốc sẽ thể lực hao hết bằng hắn trong thành lưu lại lượng lớn linh tình hoàn toàn có thể chỉ hoãn đến vương cấp tên nọ bi năng hao hết thời điểm lúc này trừ phi đám người này trưởng thượng người có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đồng thời toàn lực xuất thủ mới có thể đem cái này cục diện rằng co đánh bỡ nhưng là đó căn bản không thực tế duy nhất còn có dồi dào chiến lực chỉ có cái kia tô hồng một người nhưng hắn cho dù chiến lực lại kinh n g ư i lại như thế nào có thể trong nháy mắt buộc phát ra có thể so với mấy trăm tên tôn giả đồng thời xuất thủ công kích lực、Ổn. còn tốt bản vương vô luận khai chiến chức lớn bao nhiêu ưu thế vẫn sẽ chưa chiến chức lo bại sớm bố trí hậu thủ ương vương triệt để giải sầu nhìn hướng tô hồng bóng lưng ánh mắt dần dần trêu tức lên cuối cùng một con run dế tôi h trận chiến này xác thực làm rối loạn kế hoạch của ta nhưng vô luận như thế nào sau trận chiến này ta sẽ không lại để ngươi sống bao lâu ương vương vừa muốn thu tầm mắt lại nhưng vào lúc này d ị biến một khởi chỉ thấy tô hồng lòng bàn tay nhiều loại thuộc tính linh lực ngưng tụ nhanh chóng rung hợp đồng thời một cô cực kỷ cường hãn năng lượng ba động bao phủ mà ra cảm nhận được cố ba động này trong n h y mắt lâm thiên thể bọn người toàn thân lông tơ nhỏ dựng thẳng vô ý thức thì lui về phía sau mấy bước c h ư n bảy trăm tám mươi bốn đem hết toàn lực một kích thần khí thiên huyền chủ y đập cho ta c h ư n bảy trăm tám mươi bốn đem hết toàn lực một kích thần khí thiên huyền chủ y đập cho ta lục linh lực dung hợp còn có cái này linh lực cường độ cái này tô hồng không phải mới cựu giai sơ đoạn à làm sao mỗi một loại linh lực cường độ đều đạt đến cựu giai cao đoạn tương vương đồng tử đ ố n g nhiên có bảo cái k i a cố làm người ta sợ hãi uy lực tuy nhiên với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối hộ thành đại trận mà nói tuyệt đối là uy hiếp không nhỏ dành thời gian linh lực đánh cực lần bội ạ hẳn là có thể giữ vững h ư ờ n g vương đang nghĩ ngợi sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chỉ vì hắn trông thấy lâm t i ê n tệ bọn người tựa hồ cũng nhận dẫn dắt cả đám đều bắt đầu thi triển khởi linh lực dung hợp kỹ năng tuy nhiên bọn hắn tại linh lực dung khép lại tạo nghệ kém xa tô hồng phần lớn là ba bốn chủng linh lực dung hợp mà lại một đám người đã trọng thương có thể điều động linh lực đã còn thừa không có mấy nhưng vấn đề là nhân số bảy ở đằng kia trọn vẹn mấy trăm người nếu như đồng thời bạo phát lại phối hợp tô hồng linh lực dung hợp hộ thành đại trận thật không nhất định có thể phòng được đáng chết mánh khỏe làm sao nhiều như vậy tương vương cắn răng nỗ lực đúng tay lại bị ảnh vương kéo chặt lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới cảnh tượng thần ma thành phía trước trên bầu trời trọn vẹn mấy trăm đạo làm người run sợ năng lượng ba động dường như có thể hủy thiên diện địa đồng dạo dù là còn không có thả ra ngoài khiến người ta run sợ cảm giác gác bách thì bao phủ mà ra trong lúc nhất thời trên mặt đất song phương võ giả đều bị c ỗ uy áp này ảnh hưởng giống như đột nhiên đánh vác giống như núi cao khó có thể động đậy bị ép ngừng chiến đấu h o h o ngẩng đầu n ử a mặt lên trời trông lại một cách cuối cùng đều đem linh lực triệt để rút khô hán nương đều đến mức này cũng không thể thất bại trong gan g tấp đi mặc kệ có thể hay không phá thành dù sao chúng ta liều mạng thực sự không phá được cũng không có cách nào lâm thiên tề bọn người liều mạng thôi động linh lực tuân hướng lòng bàn tay tô hồng đã ngưng tụ song thành tay kéo lên một viên bán kính đủ có vài thước rộng lục sắc linh cầu tiến tĩnh chờ đợi cùng hắn cùng so sánh lâm thiên tề bọn người linh lực d u n g hợp đi ra hình cầu cơ hội chỉ có bóng rổ kích cỡ tương đương may ra nhân số đủ nhiều chắc vá tại một khối uy lực cũng cực kỳ tinh người chưa bị tiền bối tốt nói một tiếng chúng ta đồng thời phóng thích t ô hồng trầm giọng nói ở đây trước khi chiến đấu hắn liền đã nắm giữ lấy thất linh lực dung hợp còn có uy lực tối cường ba áo nghĩa dung hợp kỹ năng nhưng vấn đề là thất linh lực một khi t r i ế n lộ liền sẽ bại lộ hắn là toàn thuộc tính võ giả sự thật tất nhiên sẽ dẫn tới cổ thần tộc liều lĩnh ám sát áo nghĩa dung hợp đồng dạng sẽ bại lộ hắn nắm giữ áo nghĩa sự thật chỉ bằng trước mắt hắn bày ra chiến l ự c nếu là còn bại lộ nắm giữ lấy nhiều loại nhập môn cấp áo nghĩa cái kia cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc chỉ sợ ngủ đều không ngủ được tuyệt đối sẽ không tiếp đại giới g i ế t chết hắn bởi t ô hồng trước mắt có thể bại lộ cực phối hợp chúng tôn giả linh lực dung hợp cũng không có vấn đề tô hồng đánh giá thần ma thành vương cấp bình t r ư ớ n g phá vọng tâm đồng tìm kiếm lấy linh lực yếu kém nhất sơ hở hồng quanh chỗ mấy giây sau lâm thiên t ề bọn người đồng nói t ố t h ư ớ n g ta ném mạnh phương hướng cùng một chỗ ném ném xong các ngươi lập tức lùi lại ngàn bạn phải nhanh tô hồng nói xong giống như ném mạnh giống tây lao đơn trưởng hung hăng hướng bình t r ư ớ n g phía trên nơi nào đó một đập thấy thế lâm thiên t ề mấy người cũng nào ảo ném mạnh mà ra giờ này khắc này lần này hình ảnh giống như một viên trăng tròn mang theo mấy trăm viên lầy sao đồng dạng hướng bình chướng nơi nào đó gào thét mà đi làm toàn bộ mệnh trung bình t r ư ớ n g thời điểm trong nháy mắt nổ bể ra đến từng đạo từng đạo mây hình n ấ m hôn t ạ p liên tiếp kinh người tiếng vang nổi lên tại từng đạo từng đạo nổ tung oanh kích phía dưới vương cấp bình t r ư ớ n g phía trên tô hồng lựa chọn chỗ kia yếu kém điểm trước kia chỉ mơ hồ có vết rách hiện hiện hiện tại coi đây là trung tâm vết rách giống như thủy chiều hướng bốn phía k u y ế t tán mà đi cùng lúc đó một cỗ kinh khủng cùng cực trùng kích lực hướng giữa thiên địa bào phủ mà đi ném mạnh hết không chút do dự thì lùi lại lầm thiên tề mọi người mới vừa bạn bay ra xa vài trăm thước thì bị súng kích lực cấp tốc đuổi kịp trong m ấ y mắt mấy trăm nhân khẩu nôn màu tươi thân ảnh tức thì bị bách như lưu tinh một dạng sẹt qua chân trời phóng tới nơi xa bọn hắn đều còn như vậy đại điệu phía trên tam tộc võ giả gặp chủng kích lực đánh tới chất o á n g đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc trong lúc nhất thời nào dám dừng lại tại nguyên chỗ hào hào hướng nhân tộc thành trì phương hướng bỏ chạy nhất thời c h a đạp sự kiện không ngừng phát sinh có không ít tam tộc võ giả bị chính mình người tươi sống giết chết thế mà lâm tiên tệ bọn người trước tiên rút lui đều bị súng kích lực tác động đến chỉ bằng bọn hắn lại có thể đi ra ngoài b ằ n xa theo chủng kích lực đánh tới gần với thần nhất ma thành tam t tại chỗ thì bị x u n g kích lực tươi sống c h ấ n thành huyết b ụ i bọn hắn nguyên bản thân ở tại chiến tranh tối hậu phương vốn nên là an toàn nhất nhưng bây giờ lại hết thể gặp hai bạn cái này trùng kích lực giống như một cái vô hình hư h á i ở trên mặt đất vô tình thu hoạch t h ỏ mệnh. thẳng đến tam tộc võ giả có đem gần một nửa đều bị x u n g kích lực liền nát c ố này trùng kích lực y lực mới rốt cục bắt đầu suy giảm nhưng vẫn là chấn động đến quản thừa tam tộc võ giả thất khiếu b ư ớ c lên huyết ngoa tạo cái này y lực nhân tộc võ giả giật này mình bọn hắn khoảng cách xa nhất phản ứng thời gian nhiều nhất bởi vậy tại phát giác không đúng lúc lập tức thì có tông sư chỉ huy mọi người hướng về sau rút lui cái này mới không có bị súng kích lực liên lụy đến giờ phút này phi nước đ ạ i mọi người dừng bước lại bay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản đen nghịt trông không đến cuối tam tộc võ giả đã biến mất trọn vẹn một nửa còn lại một nửa cũng là toàn thân nhuốm máu khí tức bể hoài hình tượng này liếc nhìn lại quả thực như là thi sơn huyết hải chiến trận này cái kia vương cấp bình t r ư ớ n g nát sao không để ý tới rung động toàn trường võ giả đều lào hào ngửa đầu nhìn lại chỉ gặp thần ma thành phương hướng nổ tung sinh ra khói lặc bắt đầu tiêu tán trải rộng vết rách vương cấp bình chướng dần dần hiện lộ mà ra đã tràn ngập nguy hiểm nhưng bình chướng vẫn tồn tại giữ vững bầu trời phía trên tương vương nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất thương vong thảm trọng tam tộc võ giả liếc một chút một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thần ma thành phương hướng giờ phút này trông thấy bình chướng trạng thái hắn trong lòng nhất thời thở dài một hơi cái này uy lực đều không thể làm cho vỡ vụt ra giữa không trung lâm thiên tể trở tôn giả miễn cưỡng ổn định thân hình nhìn lại nhất thời sắc mặt khó coi xuống tới đúng lúc này bao phủ thần ma thành giống như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống màu vàng kim mũi tên vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tản cái này mang ý nghĩa bổ sung năng lượng sắc hao hết cùng lúc đó theo tên nọ uy lực suy giảm trải rộng vết rách vương cấp bình t r ư ớ n g trong thành tôn giả linh tinh bổ sung dưới vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trông thấy tình cảnh này cả đám trưởng thượng người đều là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng bọn hắn có thể công thành tiền đề cũng là ỷ vào vương cấp tên nọ uy lực hiện tại cái này công thành trận pháp s ắ p hao hết bình t r ư ớ n g bắt đầu chữa trị mang ý nghĩa lần này công thành triệt để tuyên cao thất bại thôi tận lực lâm tiên tề thở dài vô ý thức liếc nhìn một phía đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình hấp tấp nói tô hứng đâu hắn không có trốn tới sao nghe vậy cả đám trưởng thượng người đồng thời s ư n g sở phi tóc nắm g nhìn một phía gặp tìm không thấy tô hồng đều có chút gốc đúng lúc này có người ngón tay thần ma thành phương hướng kinh ngạc nói mau nhìn thần ma thành tiêu tán trong khói dày đặc tựa h ồ có một đạo thân ảnh đang theo bình t r ư ớ n g phóng đi lâm thiên tệ bọn người vội vàng nhìn lại quả nhiên tìm được một đạo thân ảnh chính là tô hồng hắn giờ phút này toàn thân nhuốm máu trên thân y phục đều nổ không có chỉ hất lên một bộ long lân giáp chính hướng thần ma thành vương cấp bình chướng khởi xướng sau cùng trung phong thế n h ư là tại bọn hắn vừa mới tề tâm hiệp lực công kích đến cái này vương cấp bình t h ư ớ n g đều mới sắp phá nát mà lại giờ phút này đã bắt đầu khôi phục chỉ bằng tô hồng một người công kích lực lại như thế nào có thể đem đánh nát linh lực hao hết chỉ còn nụ h â n chi lực còn không hết hy vọng muốn công phá bình t h ư ớ n g si tâm vọng t ư ở n g thôi bầu trời phía trên ứ n g vương suy cười một tiếng trên mặt đất nhân tộc võ giả một bên chém g i ế t bị xung kích lực chấn thương tam tộc võ giả một bên n g mở đầu nhìn phóng tới thần ma thành đạo thân ả n h kia giờ khác này vạn chúng trúng m ngay tại tô hồng xông đến thần ma thành bình c ư ớ n g trước nháy mắt một cây linh binh theo hắn mi tâm bay ra đó là một thanh truy thiên khí thiên huyền chủ y phong ấn phá cho ta tô hồng một tay cầm n ắ m cán truy một quyền ngang nhiên hướng truy đầu đập tới q u a n một tiếng truy đầu phía trên lít nha lít nhít phong ấn đường vân ở bang nổ bể ra đến sau một khắc thiên huyền chủ y bắn ra tham t h ẳ m đèn sáng long lánh giữa thiên địa đồng thời một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức bao phủ mà ra cái này truy lại là thần khí cảm nhận được cái này ba động bầu trời phía trên trư vương sắc mặt đều l à biến triệt để đem thiên huyền chủ y giải phong đến thần khí phòng i a i tô hồng hai tay năm truy lập tức đem thiên huyền chủ y trọng lượng tăng lên tới cực h ạ n trong n é y mắt phát ra khiếp người h ắ t quang thiên huyền chủ y thể tích phi tốc tăng vọt mấy chục lần xa xa nhìn lại thời khắc này thiên huyền chủ y tựa như là một k h ỏ a c ổ thụ chọc trời cự hình thân tây bị nhỏ bé thân ảnh ngược lại nhất trong tay thiên huyền loạn phong chủ y đập cho ta tô hồng đem thiên huyền chủ y dơ cao khỏi đầu sau đó dùng hết toàn thân l ự c đạo hướng về phát ra sơ hở hồng quang bình t r ư ớ n g yếu kém điểm hung hăng n ệ n xuống v u a n h một tiếng vang thật lớn chuyển ra g i âm bao phủ mà ra chấn động đến không gian đều vặn bẹo nổ tung bị truy đầu đập chúng bình chống chỗ khôi phục chi thế trong nháy mắt đình trệ ngay sau đó chuyển ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang cuối cùng ầm vang nổ bể ra tới sau một khắc lấy cái này bình t r ư ớ n g phá thoái chỗ làm trung tâm d ạ n nước văn cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán mà đi theo mở rộng bình t r ư ớ n g bắt đầu từng khúc nổ tung lấy điểm phá diện rầm rầm rầm theo bình t r ư ớ n g phi tốc nổ tung ngắn ngủi mấy giây ở giữa tòa này bao phủ thần ma thành vương cấp hộ thành đại trận liền tại tô hồng cái này đem hết toàn lực một r u y phía dưới hoàn toàn biến mất không thấy chương bảy trăm tám mươi lăm đại thắng cầm súng thần ma thành tương vương lui bước chương bảy trăm tám mươi lăm đại thắng cầm xuống thần mã thành ưng vương lui bước giờ khắc này thời gian dường như đều thả chậm lại t â m mắt mọi người đều tập trung ở cái tia đạo tay cầm cự truy nện xuống thân ảnh phía trên không ai từng nghĩ tới tại vương cấp công thành nỗ mũi tên uy năng sắp hao hết trước đó tô hồng lại bằng sức một mình cứ thế mà buộc phát ra công kích kinh khủng như thế đem bình t r ư ớ n g triệt để đánh nát nơi xa bị sung kích lực đánh bay ngay tại nuốt đan dược khôi phục lâm thiên tề đám nhân tộc t u n giả giờ phút này nguyên một đám biểu lậu nấp trệ hai mắt trợn tròn xoe phá phá ha ha, ha. Tô, tô giả vi vũ trên mặt đất nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ phân chấn thì liền tông sư đều kích động giống to kêu to bầu trời phía trên ứ n g vương trong mắt đều mang một vệ rung động tô hồng một truy này b u ộ phát ra h uy lực thậm chí ẩn ẩn vượt qua vương d a i sơ đoạn toàn lực nhất kích đáng chết nhanh cho ta chữa trị trật phát nhanh ứ n g vương hướng thần ma thành bên trong nổ ống thần ma thành bên trong thành chủ phủ cái khác trận nhãn chỗ nghe thấy ứ n g vương thanh â m mấy tên vẫn còn trong rung động tam tộc tôn giả rốt cục lấy lại tinh thần liên tục không ngừng bắt đầu đem linh tinh đưa vào trận nhãn theo lấy động tác của bọn hắn chỉ gặp thần ma thành bốn phía mặt đất bình chướng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt lên từ mặt đất theo bốn vương tám hướng hướng thành trì đỉnh đầu lan tràn mà đi nhiều như vậy linh tinh tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn hướng trận nhãn phương hướng con mắt thứ nhất nhìn thấy được trận nhãn bên cạnh trồng chất như núi linh tinh nhất thời sắc mặt vui vẻ cho dù bị tiêu hao rất nhiều còn lại linh tinh thô sơ giản lược quét qua cũng có hơn ước nhiều đủ để cho vương cấp công thành nỗ mũi tên lần nữa bổ sung năng lượng một lần tô hồng m o n đánh đoạn bọn hắn nếu không bình chướng lại muốn bị chữa trị lâm thiên tệ bọn người một bên vào tới một bên giống to ngay vậy t r ụ c nhật cung cùng t r ụ c nhật tiễn cấp tốc theo mi tâm bay ra linh lực đã hao hết lớn nhất loại sau linh lực cũng không thể vận dụng tô hồng giờ phút này bằng vào thuần túy nhất đ ụ c thân lực lượng bắt đầu kéo cung màu đỏ thắm t r ụ c nhật tiễn phía trên không có chút nào linh lực tràn vào nhưng lại theo cung như trăng tròn thời điểm một cỗ để người không rét mà run khí tức bao phủ mà ra đi tô hồng vông ra dây cung chỉ nghe một tiếng sét đ ù n g vàng giống như nổ đ ù n g đống nhiên văng lên màu đỏ thắm m ũ i tên sẹt qua chân trời nhanh đến cực hạn trận nhãn bên cạnh ngay tại bổ sung linh tinh tam tộc tốt giả căn bản phản ứng không kịp chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hồng q u a n g trong nháy mắt lướt qua sau một khắc vanh một tiếng tiếng vang trận nhãn liền bị bắn ra trải rộng vết rách đả kích cường l i ệ t lực chấn động đến mấy người liên tiếp lui về phía sau cũng không còn cách nào hướng trong trận nhãn bổ sung dù là một khối linh tinh hắn không phải linh lực hao hết sao một tiếng này uy lực làm sao còn sẽ to lớn như thế đây chính là vương cấp trận nhãn trông thấy trận nhãn phía trên vết rách tam tộc tôn giả chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được cho dù là giờ phút này trạng thái toàn thị bọn hắn liên thủ công kích đều không thể làm đến trận nhãn bị trọng thương như thế đúng lúc này chỉ nghe h ư một tiếng c á m ở trận nhãn phía trên màu đỏ thắm m u i tên cấp tốc chấn động sau đó hóa thành một đạo hồng quang trở về trong chớp mắt liền bị về tới tô hồng trong tay lần nữa kéo c u n g như trăng tròn nhanh mấy người các ngươi đi ngăn cản hắn lại để cho hắn bắn ra một tiễn trận nhãn thật muốn hỏng mất ngăn cản tô hồng nghe thấy lời này gái khác tam tộc tôn giả gần như đồng thời dùng một loại nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hướng người nói chuyện hắn mụ ngươi đi ngăn cản thử một chút ta thiên thấm ba người đều bị giết chết mà lại một tiễn này uy lực ngươi không thấy được sao đến sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy vi lực m ở miệng người trầm giọng nói nhanh đi hắn hiện tại đã linh lực hao hết ngăn chặn là được các ngươi nếu là không đi suy nghĩ một chút sau khi chiến đấu ưng vương sẽ như thế nào trừng trị các ngươi ngay vậy mấy tên tam tộc tôn giả sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng nguyên một đám phóng lên tận trời bọn hắn cũng không nói hoài tới trong thành bạo phát uy thế sẽ phá hư các loại thiết bị ả o ả o toàn lực bạo phát đang m u ố n hướng tô hồng phóng đi nhưng vào lúc này tô hồng lần nữa vâng ra dây cung hiu màu đỏ thắm mũi tên lại một lần hóa thành mơ hồ hồng băng trong nháy mắt lướt qua bọn hắn. sau một khắc chỉ nghe sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang cho đến lúc này phóng lên tận trời tam tộc các tôn giả mới đột nhiên kịp phản ứng đ ộ i vàng quay đầu chỉ thấy trận nhãn đã triệt để sụp đổ thì liền vừa mới cái kia mở m i ệ n g người cũng bị một tiếng này bắn nổ thành một đoàn huyết vụ cái này bi lực tận mắt nhìn thấy đây hết hạy cái này mấy tên tôn giả đều lòng sinh thấy lạnh cả người lúc này một tiếng mang theo tức giận hét to âm thanh truyền đến đồ hốt trướng ai bảo các ngươi tại ta nhân tộc trong thành trì bạo phát như thế dám đối với tộc ta thành trì tạo thành phá hư muốn chết tô hồng một mặt lựa dẫn lao đến tam tộc tôn giả tô hồng thực sự quá lẽ thẳng khí hùng trong nháy mắt thậm chí làm đến cái này mấy tên tôn giả đều có chút tự mình hoài nghi không khỏi m ở mị tứ phương đây đúng là tộc ta thần ma thành a ngươi tức giận như vậy làm gì tiếp theo một cái trước mắt mấy người lập tức kịp phản ứng hóa ra tô hồng đã đem thần ma thành coi là nhân tộc thành trì rồi hào g i a hỏa si khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn mấy tên tam tộc tôn giả đều là lòng sinh l ử a giận toàn lực xuất thủ có ai nghĩ được đâm bọn lên tô hồng chỉ là đưa tay một bàn tay đập dưới thì đem bọn hắn toàn lực công kích cứ thế mà đập nát sau một khắc tô hồng tới gần mọi người một quyền đánh ra chính là một đoàn h u y ế t vụ nổ tung trong n g a y mắt thân ảnh giao thoa tô hồng đã hướng mặt đất phóng đi mà giữa không trung mấy tên tam tộc tôn giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có mấy đám nổ tung h u y ế t vụ cái này đánh giết tôn giả tốc độ nhìn đến theo sát phía sau lâm thiên tể trở trong lòng người phát r u n cho dù tô hồng là người một nhà tình cảnh này vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút khủng bố chiến lược quá mức cách xa cách xa đến làm cho người không khỏi hoài nghi tô hồng đến cùng có phải hay không bị nào phong vương cảnh giả trang theo thần ma thành trận nhãn bị tô hồng đánh nát trấn thủ tôn giả lại bị tô hồng giết hết tháng thua trận này đã lại không lo lắng giờ này khác này thần ma thành bên trong tô hồng b ọ n người chính tại điên c u ồ n g phá hủy t r ư thiên thông đạo triệt để đoạn tuyệt tam tộc võ giả chạy trốn con đường sau này bầu trời phía trên trông thấy tình cảnh này tương vương tức giận đến nghiến r ă n g nghiến lợi thuận không thể đem tô hồng tươi sống n u ố t sống bằng hắn bố trí muốn không phải là không có cái này tô hồng tuyệt đối là có thể giữ vững không nếu như không có cái này tô hồng cũng thế làm thế nào có thể bị buộc đến loại này cấp độ thiên thấm ba người bất tử thanh vân thành sớm đã dẹp xong đáng chết đáng chết đáng chết Tô hồ n n g g Tà tất ương i vương trong hít a i ngươi trải rộng, tức giận đến nổ liên lại chiến con tức tục. Có cũng chuyện cục nào rộng, đến nộ hống phẫn nộ, cũng đã không làm nên chuyện gì. trận chiến này đã định. Ương gì, tơ thể thế máu làm đã đã Hồ h bại vương hít sâu một hơi miễn cưỡng bình tĩnh trở lại sau cùng quét mắt chiến trường âm thanh lạnh lùng nói đi đem mặt đất phía trên còn sống tông sư nhóm mang lên rút lui việc đã đến nước này chỉ có thể tận khả năng vãn hồi một số t ổ thất đến mức không phải tông sư tam tộc võ giả nhân số quá nhiều bọn hắn cũng cứu không đến chỉ có thể từ bỏ rơi có thể liền tại bọn hắn vừa muốn đáp xuống thời điểm một tiếng như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa chuyển đến ương vương cứu ta g h mắt nhìn lại chỉ thấy vô tận trong biển sấm sét tận kiếm vương toàn thân trải rộng cháy đen ở ngực phải bị một cây lôi đình ngưng tụ thành trường mâu suy thủng khí tức đã đ ề v h ả i tới cực điểm đang l i ề u mạng hướng ương vương bên này vào tới mà tại phía sau hắn lý thừa đạo ngay tại theo đuổi không bỏ cái này phế bật vương giai trung đoạn lại thua ở vừa mới đột phá lý thừa đạo trong tay ương vương nhịn không được chửi nhỏ một tiếng đưa tay ngăn lại muốn lao xuống mặt đất cái khác hai vị tam tộc vương giai mắng thì mắng nhưng h ắ n vẫn là hóa thành cự ứng mấy cái xê dịch ở、giữa. liền xông vào lôi chi lĩnh vực ư ơ n g c h ả o bắt lấy ẩn kiếm vương sau đó hướng v ư ơ n g xa chân trời gào k h é t mà đi đi trên mặt đất tông sư cứu không được ẩn kiếm vương cơ bản mất đi chiến đấu năng lực lý thừa đạo lại g i à n h tay lại không đi không thể nói được cùng tề thiên lung đối chiến vương dài cũng phải chết ở cái này hai vị tam tộc phong vương lập tức đuổi theo đi theo ưng vương rút lui chiến trường làm lướt qua thần ma thành trên không thời điểm ưng vương túi đầu nhìn lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng hắn có lòng muốn ra tay rét rơi tô hồng nhưng khi cảm nhận được sau lưng ảnh vương khí tức chết tập trung vào chính mình cuối cùng chỉ có thể đẻ xuống ý nghĩ này bất đắc dĩ trốn xa làm sao không truy lý thừa đạo đi vào ảnh vương ba người bên cạnh thân ảnh vương lắc đầu ưng vương cực tốc quá nhanh hắn quyết tâm muốn chạy trốn không ai đuổi được cũng thế lý thừa đạo nghĩ đến vừa mới ưng vương cứu ẩn kiếm cực tốc liền hắn lôi chi lĩnh vực đều khó mà kịp phản ứng chỉ có thể coi như thôi không sao trận chiến này trước kia chỉ là muốn giữ vương thanh vân thành lúc này trái lại đem thần ma thành chiếm lĩnh chính là đại thắng ảnh vương mặt lộ vẻ một vệ nụ cười cùng mọi người đi tới chiến trường trên không giờ phút này trên mặt đất tam tộc võ dạ cũng đã bị tàn sát hầu như không còn trận chiến này đại thắng ảnh vương dơ cao cánh tay thanh âm vang vọng tử phương đại thắng đại thắng giờ k h ắ c này nhân tộc võ giả cùng nhau gào thét thanh thế vang vọng bầu trời chương bảy trăm tám mươi sáu cái này hỏng tam đại người bên trong ta thành yếu nhất chương bảy trăm tám mươi sáu cái này hỏng tam đại người bên trong ta thành yếu nhất từ khi thiên thần tam tộc biểu hiện ra muốn tại vô tận thú vực nhất lên phản công mới bắt đầu chư thiên vạn tộc thì độ cao chú ý chàng chiến dịch này nhất là vô tận thú vực bên này tại ma thiên thành tề thiên thành hai chàng chiến dịch liên tiếp thất bại đã làm đến thiên thần tam tộc u y danh bị thương rất nhiều vốn định đứng đội chủng tộc cùng thế lực lần nữa do dự ào ào lựa chọn tiếp tục xem chừng thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn giống bọn hắn những thứ này nhỏ yếu chủng tộc tùy tiện đứng đội một cái sơ xẩy liền sẽ đem cả tộc kéo vào trong nguy cơ nhất định phải thận trọng lựa chọn mới được tình huống như thế nào còn không có tin tức có tin tức trước tiên đến thông báo ta mỗi người đều muốn nhìn một chút lần này thiên thần tam tộc mưu đồ đã lâu phản công đến tột cùng có thể hay không lật về nhất thành thế nhưng là làm tin tức truyền đến thời điểm không ai dám tin tưởng cái này là chân thực phát sinh nói b u ộ cái gì ngươi là muốn nói với ta cái này nhân tộc lý thừa đạo trong chiến đấu đ ộ t phá p h o n g vương cảnh đồng thời còn lấy đánh ba giết chết hai vị vương giai sau cùng thậm chí ngay cả cái t i a ẩn kiếm vương đều bị thương nặng còn có cái này nhân tộc tô hồng càng kỳ quái hơn hắn không chỉ một người đem tiên thấm ba người giết còn chỉ huy nhân tộc tôn giả đem tam tộc tôn giả toàn bộ hủy diện sau cùng thậm chí bằng sức một mình phá hết thần ma thành vương cấp trận pháp bình t h ư ớ n g cái nhìn này giả tin tức ngươi đều dám báo lên ngươi có phải hay không coi ta là ngu nước t tương tự tiếng giống giận g ữ tại chư thiên vạn tộc tổ tinh phía trên không ngừng băng lên nhưng cuối cùng tại nhiều lần xác nhận phía dưới nhất làm cho người mắt trận tròn sự t ì n h tới tin tức này lại còn là thật trong lúc nhất thời mợ mị thần sắc xuất hiện ở một vị lại một vị vạn tộc cường giả trên mặt nhân tộc nào đó chiến khu một chỗ trong thành trì lý dương võ theo bế quan bên trong đi ra liếc mắt liền thấy liễu ngưng sắc mặt nghiêm chỉnh cổ khoái cùng đợi chính mình thế nào lý dương võ thuận miệng nói liễu ngưng đột nhiên nói ngươi cách cách kiểu giai trung đoạn vẫn còn rất xa ta vừa đột phá kiểu giai không lâu ngươi hỏi cái này làm gì vậy ngươi bây giờ cảm thấy mình đánh thắng được hay không thiên thấm ba người lý dương võ mặt có đen một chút hết chuyện để nói a đây là hắn mạnh miệng nói toàn lực ứng phó giết chết bên trong một cái cần phải không có vấn đề gì vậy chúc mừng ngươi l i ê u ngưng mỉm cười chúc mừng ta cái gì ngươi chừng nào thì biến đến như thế mặc chít chít có lời nói nói thẳng l i ê u ngưng vua lý dương võ bà bay một mặt cười sâu xa tự nhiên là chúc mừng ngươi có cái thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam hảo đồ đệ a lý dương võ hắn phản ứng đầu tiên cũng là tô hồng lại làm gì ngay sau đó lập tức liên tưởng đến l i ê u ngưng lời nói mới rồi chẳng lẽ lại là tô hồng đem thiên thấm ba người bên trong một người giết chết muốn đến nơi này, lý dương võ xuất quan vui sướng nhất thời không còn x u ấ t lại chút gì, thay vào đó là một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách. nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói không sẽ trở thành ngữ cũng đ ừ n g dùng linh tình, có biết hay không thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam là có ý gì. ta thực lực bây giờ cùng tô hồng không sai bị ệ lắm, hắn có thể giết một người. ta cũng không phải là không thể giết. lý dương võ là thật có chút g ấp, thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam đúng là nhất đoạn giai thoại nhưng đến hắn trên đồ mình, hắn là làm sao cũng không n g u y ệ n ý thừa nhận. ai nói với ngươi tô hồng liền giết một cái. liều ngưng đem một phong chiến báo đưa tới lý dương võ trong tay, xem một chút đi. trái tim nhỏ không muốn chịu không được nha chẳng lẽ hắn giết hai cái lý dương võ chấn động trong lòng muốn hay không biến thái như vậy hắn vội vàng mở ra chiến báo nhìn lại sau một khắc lý dương võ tại chỗ mắt tối sầm lại kém chút mới ngã xuống đất lao cha cái này l à o âm hàng đột phá phong v ương hắn kỳ thật không thế nào ngoài ý mớn có thể tô hồng làm sao cũng mạnh thành dạng này vậy mà trực tiếp đem thiên thấm ba người giết chết ta vừa khoác lắc đều chỉ dám thổi có thể làm chết một cái cái này hỏng tam đại người bên trong ta thành yếu nhất thật tốt nỗ lực à tô, tô giả lão sư tương lai không lâu chờ tô hồng đột phá phong vương về sau vậy ngươi có thể liền thành có thể dạy dỗ phong vương cảnh lao sư phong vương c h i sư xưng ơ hô này nhiều vi phong liễu ngưng nhẹ nhàng bổ sung một kích cuối cùng lý dương võ cổ thần tộc tổ tinh nhìn lấy truyền đến t r ì n báo một đám phong vương đều chấn động vì thế cảm thấy chấn kinh sau một khắc bọn hắn đều có chút ngồi không yên ả o ả o nhìn hướng chủ v ị thần diễn thần vương đại nhân kẻ này thiên phú quá mức yêu nghiệt thì liền sắp đột phá phong vương thiên thấm ba người cũng không là đối thủ vì đại cục cân nhắc vẫn là trực tiếp phái ra phong vương trong bóng tối đem hắn giết chết thế mà nghe xong chiến báo thần diễn lại hảo chỉnh không thì b ế t thậm chí còn cười nhẹ gật đầu không tệ không tệ không hổ là bá vương thể nếu là liền điểm ấy sức biểu hiện đều không có ta còn thực sự không hứng thú đi tự tay giết hắn hắn kẽ lắc đầu nói chỉ là thậm chí ngay cả áo nghĩa cũng còn không có nắm giữ như thế có chút khiến người ta thất vọng thần diễn ngữ khi không có không v ậ n sóng thậm chí mang theo vài phần ghép bỏ cái này khiến một đám phong vương đều ngây m ẩ n cả người còn không đợi bọn hắn nói cái gì liền nghe thần diễn thản như nói không nội ta đã khôi phục lại thất giai không lâu liền có thể khôi phục lại tôn giả cảnh đ ế tiếng, tiếng ngay l vậy một chúng cổ thần tộc phong vương nhìn hướng thần diễn thần diễn khoát tay nói liền theo ta hợp ý nhiều nhất một gần hai tháng ta thì có thể khôi phục đến cựu giai cao đoạn trong khoảng thời gian này tô hồng cũng không có thể đột phá đến phong tướng cảnh liền để hắn lại sống thêm cái này một hai tháng đến lúc đó ta tự mình ra tay giết hắn t h ầ n diễn đánh nhịp một đám cổ thần tộc phong vương mặc dù không lên tiếng nữa nhưng sát mặt vẫn có chút lo lắng thấy thế t h ầ n diễn cười k h ẽ p h ấ t phất tay chỉ thấy phát ra tả ma khí tức huyết hải chống rông xuất hiện đem sở hữu người bao phủ ở bên trong đây là tinh thông cấp huyết chi áo nghĩa cổ thần tộc phong vương nhóm một mặt chân kinh biểu lộ xa so với trông thấy tô hồng chiến báo lúc k h a trương chớ nhìn bọn họ cổ thần tộc có thể thông qua huyết định thoái phiến luân hồi trọng sinh nhưng bị giới hạn cảnh giới dù là có t r ư ớ c kia đối áo nghĩa lý giải thường thường cũng muốn đến cựu giai thì mới có thể một lần nữa nắm giữ áo nghĩa coi như thiên phú mạnh hơn nhiều nhất cũng liền bắt giai một lần nữa nắm giữ áo nghĩa cái này đã cực kỳ khó lường đối cổ thần tộc mà nói là một cái lớn vô cùng ưu thế có thể kết quả thần diễn lúc này mới khôi phục đến thất giai liền một lần nữa nắm giữ áo nghĩa thậm chí áo nghĩa cảnh giới đã cao đến tinh thông cấp đây là thiên phú phía trên tuyệt đối tranh l ệ n h dù là tại cổ thần tộc dài ràng dặc trong lịch sử đều là có một không hai nếu như chờ thần diễn khôi phục lại cựu giai áo nghĩa chẳng phải là chí ít cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới đủ để hình thành lĩnh vực thậm chí áo nghĩa đại thành cũng không phải là không có khả năng hiện tại yên tâm thú hổ bản vương nắm giữ áo nghĩa không chỉ có riêng chỉ có cái này một loại t h ầ n diện tiện tay v u n g lên huyết hải liền tiêu tán vô ảnh vô tung không hổ là được vinh dự vô địch cảnh giới đệ nhất người thần vương đại nhân một đám phong vương cùng nhau không người lại không dị nghị cái này nhân tộc tô hồng cho dù lại yêu nghiệt có thể cùng nội tình hùng hậu thần vương đại nhân so ra như cũng lộ ra thua trị kém em chương bảy đối với phản đồ suy đoán phong vương truyền đạo áo nghĩa lưu ngân chương bảy trăm tám mươi bảy đối với phản đ ổ suy đoán phong vương truyền đạo áo nghĩa lưu ngân thần ma thành đ o ạ t lấy thành trì về sau chính là một trận công hoan tô hồng cũng theo lý thừa đạo đi cùng ảnh vương ba người chạm gốc trận chiến này may mắn mà có hai người các người nhất là tô hồng nếu không phải ngươi giải quyết hết thiên thấm ba người không nói đánh hạ thần ma thành thanh vân thành có thể hay không bảo trụ đều là cái vấn đề ta vương đối tô hồng có nhiều tán dương nhất là ảnh vương khen không có hai câu liền nói khụ khụ tô hồng à ta có một cái tô nữ tô hồng nhất thời không phản bắt được dừng lại dừng lại lý thừa đạo gặp tô hồng quất bách lập tức khoắt tay còn không đợi tô hồng ném đi ánh mắt cảm kích liền nghe lý thừa đạo đương nhiên nói đến tiên ngươi tôn nữ sao quay đầu ta để dương vũ cùng liễu ngưng nhiều cố gắng một chút muốn là sinh cái tôn nữ thì cùng tô hồng định thông ra từ bé tốt cái này vừa nói tô hồng tại chỗ n g â y người ảnh vương càng là tại chỗ mở to hai mắt nhìn trực tiếp bị lý thừa đạo cái này không biết xấu hổ lời nói cho kinh đến h ả o g i a hỏa ta tôn nữ tốt xấu là có sẵn là người sống ngươi lý thừa đạo vậy mà trực tiếp muốn tại chỗ sinh một cái lực vương cùng tề thiên lung đều không còn gì để nói lắc đầu ha ha đương nhiên là mở cho đùa tô hồng đều nhiều lớn người ta tôn tử hoặc tôn nữ cho dù thật sinh ra đến thời điểm cho tô hồng làm cái tiểu đồ đệ còn tạm được nhìn lấy mấy người bộ kia kinh ngạc biểu lộ lý thừa đạo cười ha ha cho đ ù a một trận mấy người bắt đầu chính thức nói chuyện với nhau lý thừa đạo nghiêm túc nói lần này khai chiến trước cái k i u ma long ma hổ không chút do dự ra tay với ta tình báo này rõ ràng là bị phản đồ tiết lộ tô hồng an tĩnh ngồi ở một bên mở ra phá vọng tâm đồng ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú ảnh vương cùng lực vương nhất cử nhất động nhắc đến phản đô Tề thiên mắt, hiếp hiếp lung ảnh vương cùng lực vương sắc mặt tại chỗ trầm xuống ngươi thực lực đều có ai biết tô hồng trong lòng thở dài mấy người vô luận là trái tim vẫn là thần sắc chờ hết thệ đều không có bất cứ vấn đề gì lý thừa đạo trả lời trận chiến này trước chỉ có niệm vương biết nhưng hắn là biết ta áo nghĩa chân thực cảnh giới nếu như hắn là phản đồ vậy ít nhất cũng nên là ẩn kiếm vương trực tiếp đánh lén ta mới đúng thậm chí thiên thần tam tộc phái ra một tôn vương dài cao đoạn cường giả động thủ với ta cũng không ngoài ý cũng chưa từng triển lãm qua áo nghĩa theo lý mà nói không ai sẽ biết mới đúng lời vừa nói ra mọi người trầm mặc một hồi ảnh vương trầm ngâm một lát nói có khả năng hay không là niệm vương tự biên tự diễn dùng cái này triệt để rửa sạch hiểm nghi thế thiên lung lắc đầu nói không có cái này cần thiết ta chúng ta những năm qua này vốn là không có nắm giữ qua cái gì quan trọng tin tức phản đồ cần gì phải muốn vẽ bởi cho thêm chuyện ra rửa sạch tự thân hiểm nghi làm như vậy ngược lại tăng thêm bị chúng ta hoài nghi mạo hiểm lo gì phía trên thì không còn gì để nói nói tới nói lui mấy người đều không cảm thấy niệm vương là phản đồ tô hồng ở một bên yên tính nghe trong lòng cũng là như vậy nghĩ q u ê n đi còn lại cái này phản đồ vấn đề lại trở lại nguyên đ ị a u dấu quá sâu đừng nói móc ra thì liền một chút dấu vết đều không có lý thừa đạo ngữ khí bất đắc dĩ tô hồng đột nhiên nói cũng không phải là không có dấu vết để lại t h như phong vương điện vương thiên đứng bọn người mi tâm huyết trâm mọi người nghiêng đầu trông lại bị một đám vương dai nhìn chằm chằm tô hồng cũng không luôn cuống tiếp tục nói này huyết trâm rõ ràng là phản đồ trong bóng tối r i e o xuống công dụng cũng rất rõ ràng cũng là dùng để điều khiển người mà lại huyết trâm không có lúc phát tác nhìn không ra bất kỳ gì thường tựa như vương thiên đ ứng cùng ta tại phong vương điện trước luật bàn m ộ t dạng đương nhiên cũng không thể loại trừ hắn là giả vờ kỳ thực đã sớm bị huyết c h â m khống chế nhưng v ô luận như thế nào bằng vào trước mắt tin tức phản đồ vì che giấu mình một khi r i e o xuống huyết c h â m bị phát g i ấ c lúc liền sẽ lập tức để người tự bạo d ừ n g một chút tô hùng nói phản đồ tại nhân tộc trong trư vương đây là sự thật bây giờ chư thiên đại chiến lại v ằ n g rồi bọn hắn không có khả năng trước khi đi tuyến cứ như vậy phản đồ muốn đem tình báo truyền đi có khả năng cũng là sử dụng huyết trâm trong bóng tối điều khiển võ giả vân vân báo truyền đi về sau lại dùng huyết châm đem người diệt khẩu dạng này liền sẽ không có bất kỳ hai họa ngầm nào có lẽ có thể từ góc độ này tới tay cha một chút có phong vương chấn giữ trong thành trì có hay không võ giả hành t u n g cổ quái thì như âm thầm ra khỏi thành sau đó chết bất đắc kỳ tử hoặc mất tích không nói có thể bắt được phản đồ nhưng có lẽ có thể thu nhỏ nhất định phạm vi có quan hệ cổ thần tộc cùng huyết định sự tình hắn hiện tại không dám trực tiếp giảng nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tại cơ sở này phía trên làm ra phỏng đoán chỉ cần nói hợp lo dịp là được cái này mạch suy nghĩ quả thật không tệ ảnh vương mấy người lẫn nhau không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể đánh coi như xong nao tử vẫn rất dễ dùng ta chỉ là giả thuyết lớn mật tô hồng khiêm tốn trả lời không có vui sướng chút nào hắn chỉ là nắm giữ lấy càng nhiều tin tức mà thôi mà lại cho dù hắn không chủ động nhắc đến huyết trâm chư vương lúc này mới bắt đầu trò chuyện mà thôi trò chuyện sau khi ảnh vương bọn người tự nhiên sẽ nghĩ đến huyết trên t i m đi đã có mạch suy nghĩ cấp bách chúng ta lập tức lên đường về c h i ế n khu đối với tìm ra phản đồ trong chuyện này chư vương vô cùng coi trọng hành sự nhanh chóng quyết đoán ngay sau đó cựu đều không uống lập tức đứng dậy liền chuẩn bị trở lại về chiếc khu l ã o lý ngươi bây giờ đột phá vương giai có trở về hay không ảnh vương hỏi lý thừa đạo mắt nhìn tô hồng t r o n g mắt lõe lên vẻ hỏi tham hắn muốn là chuẩn bị trận chiến này sau khi kết thúc mang tô hồng lập tức đi một chuyến linh yêu hai tộc tô hồng lập tức trả lời sư công lần này cùng trời thấm ba người giao chiến để cho ta đôi áo nghĩa có chút cảm nộ cần tiêu hóa một đoạn thời gian lý thừa đạo gật gật đầu liền muốn đuổi theo ảnh vương ba người đã thấy ba người nghe thấy tô hồng đã ngừng tại cửa ra vào chính quay đầu chống lại ánh mắt bên trong t o á t ra một vệ tinh hỉ ngươi đã bắt đầu cảm nộ áo nghĩa rồi ảnh vương hỏi tô hồng k h e giật mình bảo thủ nói chỉ là có chút c à n g nộ còn không xác định có thể hay không lĩnh ngộ áo nghĩa hình thức ban đầu k i ê m nhường như vậy làm gì lấy ngươi thiên phú có c à n g nộ lĩnh ngộ áo nghĩa chỉ sợ cũng không xa ảnh vương một mặt hưng phấn tô hồng không có nắm giữ áo nghĩa đều có thể đem thiên thấm ba người giết chết cái này nắm giữ áo nghĩa sau chiến lực thì còn đến đâu đột nhiên noy g một tiếng vang thật lớn mặt đất có thêm một cái một đạo quyền ấn quyền ấn bên trong tản mát ra một cỗ nồng đậm cùng cực lực chi áo nghĩa lực vương dỗi về nằm đấm một bên nhìn hướng tô hồng một vừa chỉ đạo này quyền ấn nói ra ta lực chi áo nghĩa tiểu thành toàn bộ ngưng tại đạo này quyền ấn bên trong tô hồng ngươi nhìn lấy cảm lộ tề thiên lung cũng không có nói nhảm kiếm chỉ chấm đứng ra quyền ấn vân nhánh một đạo kiếm ngân kiếm ngân bên trong tản mát ra sắc bén vô cùng áo nghĩa ba động cái này kiếm ngân bên trong lẩn chứa tiểu thành cảnh giới kiếm chi áo nghĩa ngươi tuy nhiên lượt thường nhưng cũng có thể đ ế m thử cảm lộ nhìn xem không thể nói được liền có thể từ đây suy ra mà biết ha ha ha đều nghĩ đến cùng nhau đi rồi ảnh vương cười to đưa tay một trưởng vô xuống kiếm ngân quyền ấn bên cạnh lại nhiều tối đen như mực như mực ảnh bếp cho dù mặt trời gây gắt phủ đầu cũng vô pháp đem ta ảnh tri áo nghĩa khoảng cách đại thành cũng không xa có thể hay không nắm giữ thì nhìn bản lãnh của ngươi tô hồng s ư n g sở tại nguyên chỗ hắn cùng tam vương không thân chẳng quen thậm chí đều mới tán gấu qua mấy câu mà thôi kết quả vừa được biết do hắn muốn cảm nộ áo nghĩa ba người lập tức không có không bảo lưu đem tự thân đối áo nghĩa lý giải toàn bộ khắp trên mặt đất mặc hắn cảm nộ đây là tại truyền đạo trong lúc nhất thời tô hồng trong lòng có mãnh liệt cảm xúc tại quần quận đùng đùng không dứt lại là một tiếng lôi đình nổ vang bên hay chết lôi đình ấn ký xuất hiện tại ảnh bên cạnh gặp tô hồng có đến thất thần lý thừa đạo cười vớt, vớt đầu của hắn. sau đó liền bước nhanh đến phía trước cùng tam vương cùng nhau tiêu sái m à đi sau một lát tô hồng mới chậm rãi lấy lại tinh thần hắn mắt nhìn mặt đất bốn đạo phát ra áo nghĩa ba động dấu vết sau đó liền hướng về phía đã không có một hai cửa lớn phương hướng thật sâu bái mười giây về sau tô hồng mới chậm rãi thẳng tắp xuống lưng tiện tay sở lấy đ e mặt m ngồi xếp bằng bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa chương bảy trăm tám mươi tám nửa vầm trăng bế quan áo nghĩa vi năng thực lực tăng nhiều chương bảy trăm tám mươi tám nửa vầm trăng bế quan áo nghĩa vi năng thực lực tăng nhiều trước đem áo nghĩa hình thức ban đầu nắm giữ đối với cảm lộ áo nghĩa tô hồng sớm đã x e nhẹ được quen ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn hướng cái k i a đạo ảnh vết não hải bên trong nhớ lại một màn hình ảnh lúc đó hương vương phá không mà xuống một chào hướng bọn hắn t r ộ m tới thời điểm ảnh vương theo hắn trong bóng tối s u n g ra liền hương vương đều không phát rất được có thể ẩn thân tại các loại trong bóng tối cái này áo nghĩa vô luận là chiến đấu vẫn là ẩn nặp đều rất mạnh a tô hồng bắt đầu cảm lộ lần này hắn cảm lộ thuận lợi đến kỳ lạ so trước kia tốc độ đều thực sự nhanh hơn nhiều ngắn ngủi mấy giờ liền đã nắm giữ ảnh chi áo nghĩa hình thức ban đầu giờ phút này chính là đang lúc hoàng hôn thái dương chiếu xéo mà đến phụ đệ cùng cây cối ảnh tử kéo đến thật dài nếu là tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện một đạo thân ảnh hoàn mỹ dung nhập t âm ảnh bên trong chính đang không ngừng xê dịch vị trí tốc độ cực nhanh mà lại vô thanh vô tức mấy giây sau một cây đại thụ trong bóng tối một đạo thân ảnh từ đó chậm dại đứng lên chính là tô hồng cái này không chỉ là hắn thiên phú gây ra càng làm bởi vì sư công ảnh vương bọn người ở tại áo nghĩa cảnh giới phía trên quá sâu tiểu t h a n h cảnh giới áo nghĩa cảm n ộ lên tự nhiên muốn so nhập môn cấp áo nghĩa cảm n ộ đến nhanh hơn nhiều tô hồng nhanh chân đi về lần nữa đi vào bốn đ ạ o áo nghĩa dấu vết bên cạnh ngồi xếp bằng lần này ánh mắt của hắn rơi vào ẩn chứa lực chi áo nghĩa quyền ấn phía trên sau hai giờ màn đêm lạc nhiên m à tới ngồi xếp bằng tô hồng đột nhiên đứng dậy tại đất chống phía trên tùy ý thi triển quyền pháp lực chi áo nghĩa hình thức ban đầu hiện lên tại nằm đấm làm đến uy lực đại tăng mỗi một quyền đều làm đến không gian mật mẹo vẹn vẹn chỉ là tùy ý huy động mà thôi cái này uy lực liền đã sánh ngang ta trước đây toàn lực xuất thủ không giống với ảnh chi áo nghĩa lực chi áo nghĩa cường đại thứ nhất trực quan cũng là trên lực lượng tam phúc cùng hắn bá vương thể quả thực cũng là tuyệt phối nếu là ta hiện tại dùng tiên huyền chủ y thôi động tiên huyền loạn phong chủ y cái kia thần ma thành bình chướng tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ mà không phải đứt thành t ừ n g khúc đơn giản như vậy mà cái này c o n vẹn vẹn chỉ là nắm giữ lực chi áo nghĩa hình thức ban đầu mà thôi nếu là đạt tới nhập môn cấp chính mình lực lượng phải chăng có thể cùng vương giai sơ đoạn cách ra v ậ t tay rồi có lẽ vẫn có khoảng cách nhưng tuyệt đối kém đến không xa t r á c không được t ư ợ n g cổ bá vương thể mới vào cựu giai lúc chiến tích còn không bằng ta nhưng khi nắm giữ áo nghĩa về sau k i ể u giai cao đoạn lúc liền có thể đối cứng phong vương tô hồng nắm chặt lại nắm đấm hắn c á i này là triệt để minh m ạ c h trường giang sóng sau đệ sóng trước vị này thượng cổ bá vương thể có thể làm được sự tình hắn đồng dạng sẽ làm đến mà lại sẽ càng hơn một bậc bây giờ hắn mới k i ể u giai sơ đoạn liền đã sinh ra muốn cùng vương giai đụng vào suy nghĩ không có vội hay không cảm nộ hết áo nghĩa lại thêm hết điểm đến thời điểm sư công muốn còn chưa có trở lại liền đi tìm các chủ chắc thí một chút chiến lược tô hồng hít sâu một hơi xua tan tạp n i ệ m ánh mắt phóng qua lôi vết nhìn hướng tể thiên lung lưu lại kiếm ngân tiểu thanh cảnh giới kiếm c h i áo nghĩa không dụng chừng nắm từ đây suy ra mà biết nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó nắm giữ thương c h i áo nghĩa theo võ đạo cảnh giới đề thăng lý giải làm sâu sắc tô hồng hiện tại đại khái có thể phản đ o á n ra cái gọi là kiếm ý thương ý kỳ thực cũng là áo nghĩa hình thức ban đầu tội c á c b ạ n giống cái này kiếm a thương áo nghĩa hiệu quả cùng lực c h i áo nghĩa một dạng đại đại tăng phúc đối ứng binh khí vi lực nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng nếu là đã mất đi binh khí chiến lực liền sẽ giảm mất đi nhiều cho dù dùng kiếm chỉ chờ một chút để thay thế hiệu quả kia cũng như thế nào cùng linh binh chi uy so sánh nhìn xem cái kia ẩn kiếm vương liền biết đường đường vương dài trung đoạn trước kia còn có thể cùng sư công trong giao chiến chiếm thượng phong đến tiếp sau dù là này lên kia xuống có thể ẩn kiếm vương lúc đó nếu không có quan kiếm tối lui quả quyết sẽ không bị sư công triệt để áp chế tự nhiên cũng sẽ không có đằng sau bị sư công đánh tới hấp hối thậm chí không thể không hướng n ư n g vương cầu cứu t r ậ t vật bối rối theo tô hồng bắt đầu c ả n mộ lần này một chút lâu một chút hao phí gần bốn giờ lúc đêm khuya mọi âm thanh đều tĩnh lặng tô hồng đứng dậy long đảm thương xuất hiện tại trong tay n á y mắt một cổ bá đạo tuyệt luân thương thế thì từ trên người hắn bốc hơi mà lên bản thân hắn thì có thương ý cơ sở lúc này lại có thể quan sát tiểu thành cảnh giới kiếm chi áo nghĩa từ đây suy ra mà biết phía dưới lĩnh ngộ ra thương chi áo nghĩa hình thức ban đầu thực sự không khó rất nhanh tô hồng thu hồi trường thương lại không lập tức bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa mà chính là hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái một cái dạch này lại vạch ra một đạo kiếm khí thiêu một tiếng đem cách đó không x a một cây đại thụ chặt đ ứ t không nghĩ tới thuận tiện lấy liền đem kiếm chi áo nghĩa hình thức ban đầu cũng cho nắm giữ nếu như nói nắm giữ thương chi áo nghĩa hình thức ban đầu còn có thể dùng qua đi kinh nghiệm chỗ giải thích cái kia thuận tiện lấy thì nắm giữ kiếm chi áo nghĩa hình thức ban đầu nhưng chính là thuần thuần thiên phú tô hồng không có lãng phí thời gian nữa tiếp tục ngồi xếp bằng cảm lộ áo nghĩa áo nghĩa dấu vết là sẽ tùy thời ở giữa tiêu tán đây chính là bốn vị áo nghĩa tiểu thành cường giả tự mình lưu lại cơ hội thực sự hiếm thấy hắn muốn tại áo nghĩa dấu vết biến mất trước thật khả năng đem áo nghĩa cảnh giới tăng lên trong nháy mắt nửa v ầ n g trăng đi qua tô hồng triệt để đắm chìm trong cảm lộ áo nghĩa bên trong hắn năm nay đã mười chín tuổi nửa vầm trăng thời gian cái cằm đã mọc ra nhàn nhạt g â y nô gốc dâu cảm liệt dương phủ、đầu. trên mặt đất bốn đạo dấu vết bên trong cơ hồ triệt để tiêu tán ngay tại triệt để tiêu tán thời điểm tô hồng chậm rãi mở mắt ra đứng dậy đồng thời một thanh hạo huyền phi đao theo mi tâm bay ra răng r ắ c răng r ắ c đem gốc d â u c ẳ m cạo sạch sẽ sau lại bay trở về thức hải cái này thu bạo phá cần thủ đoạn làm đến hạo huyền phi đao ở trên cẩm lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngân sau một khắc quan huy màu trắng n g ả hiện lên bao phủ xuống ba trong m h á y mắt bạch ngân liền triệt để tiêu tán nửa bầm trăng thời gian hắn không chỉ đem ảnh lực kiếm thương cái này bốn loại áo nghĩa tu luyện tới nhập môn cảnh giới tính cả thiên thấm ba người sinh tử áo nghĩa cũng đạt tới nhập một cấp ngoại trừ sinh tử áo nghĩa bên ngoài cái khác áo nghĩa tuy là nhập một cấp nhưng khoảng cách tinh thông cảnh giới đều không xa đối với mình cái này khắc khổ tu luyện thành quả cùng cái này mấy loại áo nghĩa vi năng tô hồng đều rất hài lòng nếu bàn về đối chiến lược t ă n g phúc ngoại trừ lực c h i áo nghĩa bên ngoài là thuộc sinh tử áo nghĩa vi năng già chỉ rõ ràng nhất sinh c h i áo nghĩa cho dù là một cái võ giả tầm thường nắm giữ đều có thể trong nháy mắt hóa thành huyết mưu chỉ cần không phải bị trong nháy mắt miểu sát tại áo nghĩa tiêu hao hầu như không còn trước liền có thể một mực bảo trì định phòng trạng thái không chỉ có như thế, sinh chi áo nghĩa còn gồm cả lấy đối trị liệu năng lực, mặc dù đối người khác hiệu quả kém xa đối tự thân thi triển tới mạnh, nhưng hiệu quả trị liệu cũng cực kỳ có thể nhìn. lại có thể làm huyết y ê u còn có thể làm bú em, sinh chi áo nghĩa uy năng sát thực vô cùng cường đại. thúng chi, phổ thông võ giả đều còn có thể dạng này, thúng chi hắn cái này bá vương thể. trừ cái đó ra, tại tô hồng khảo thí phía dưới, hắn còn có một cái phát hiện k i n h người. mở ra đấu chiến chân k i n h lúc, l à sẽ kéo dài tiêu hao khí huyết. nhưng nếu là thôi động sinh chi áo nghĩa, có thể một mực bảo trị khí huyết dồi dào trạng thái. thẳng đến sinh c h i áo nghĩa hao hết đến cái này tương đương với hắn nhiều một cái thanh mãn ạ tại sinh c h i áo nghĩa hao hết trước dù là mở ra đấu chiến c h â n kinh khí huyết cũng sẽ không có bất kỳ suy giảm tại trước kia hắn đều là tại nhất định phải để cao bạo phát tình hôn g dưới mới sẽ mở ra đấu chiến c h â n kinh dù sao cũng là tiếp tục tiêu hao nhất định phải giành giật từng giây nhưng bây giờ nắm giữ sinh c h i áo nghĩa mở ra đấu chiến c h â n kinh cũng không cần như vậy chết tấm hoàn toàn có thể tùy ý một chút cầm đến để thằng đánh giết hiệu suất đều được không chỉ có như thế hắn còn phát hiện sinh tử hai loại áo nghĩa tồn tại lẫn nhau khắc chế quan hệ tử c h i áo nghĩa muốn làm mạnh hơn một chút liền có thể đại đại áp chế sinh c h i áo nghĩa khôi phục năng lực trái lại cũng giống vậy đối với sinh c h i áo nghĩa tử c h i áo nghĩa thì phải đơn giản thô bạo được nhiều tuy không có trực tiếp tăng cường nghi lực nhưng chỉ cần có thể trên người đối thủ lưu lại tử c h i ấn ký thì sẽ không bị đoạn ăn mòn huyết đủ, thậm chí khí huyết vận chuyển đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn hắn trước đó bị tử c h i ấn ký đập vào trên cánh tay cuối cùng long đảm thương không bị khống chế tốt tay chính là nguyên nhân này tạo thành mà lại có tử tri ấn ký tồn tại vị trí hoàn toàn không cách nào khôi phục thương thế nhất định phải đem ấn ký triệt để xóa đi rơi mới được nhưng vấn đề là muốn xóa đi t ử c h i ấn ký còn rất khó quả thực giống như giỏi bám trong xương dù cho là hắn lúc trước trong chiến đấu cũng không cách nào xóa đi cuối cùng chỉ có thể sử dụng thời gian áo nghĩa đứng im thời gian hết sức chăm chú phí tổn tốt vài phút mới đem ấn ký xóa đi rơi trong chiến đấu ai sẽ cho ngươi mấy cái phút đến xóa đi ấn ký căn bản chuyện không thể nào sinh tử lực cái này ba đại áo nghĩa cũng là thiên thần thiên ma thu thần tam tộc sừng sững tại chư thiên thập cường căn bản bất quá chỉ bằng cái này áo nghĩa nắm giữ độ khó khăn đến xem dù cho là cái này tàm tộc bên trong có ũ n g c thể nắm giữ cũng không nhiều nhất là sinh tử áo nghĩa tô hồng nghỉ ngơi một hồi lần nữa ngồi xếp bằng mở ra giao diện thuộc tính hiện tại là thời điểm thêm giờ rồi chương bảy trăm tám mươi chín kiểu giai trung đoạn phong vương cảnh cơn giả g tựa hồ cũng không gì hơn cái này chương bảy trăm tám mươi chín kiểu giai trung đoạn phong vương cảnh cơn giả g tựa hồ cũng không gì hơn cái này khí huyết hai trăm mười một chấm sáu vạn tinh thần một trăm năm mươi mốt vạn v õ đạo giá trị mười hai ước mười hai ước tô hồng ánh mắt đống nhiên sáng lên trận chiến này dết thiên thấm ba người bên ngoài dết tăng tộc tôn giả số lượng cũng b i ế n siêu trước kia nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy nhìn lấy mặt bảng tô hồng cơ hồ không sao cả do dự dựa theo trước đây kế hoạch đến trước đem khí huyết cảnh giới tăng lên lại nói m ư i hai ước hết thể thêm tại khí huyết phía trên theo tâm nghiệm nhất động võ đạo giá trị phi tốc c h ố n g giống khí huyết trị số bắt đầu tăng b ọ n cùng lúc đó tô hồng thể nội trong nháy mắt bị vô số nói nhiệt l ư u chiếm cứ bắt đầu không ngừng cọ dựa thể phách trong trước mắt hắn cường h ắ m nhục thân liền bắt đầu dạn nước lại khép lại ngắn ngủi vài phút ngồi xếp bằng tô hồng liền đã hóa thành một cái huyết nhân toàn thân nhỏ xuống máu tươi tại mặt đất không ngừng hướng bốn phía lan tràn thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng toàn thân chấn động thể nội truyền gia đình t hai nước góc văn động h n toàn thân uy thế mãnh liệt bạo tăng một mảng lớn đột phá kiểu giai trung đoạn đây là hắn lịch sử lấy đến đề thăng lớn nhất một lần cho dù sau khi đột phá thể nội nhiệt lưu vẫn không ngừng hiện lên dường như vô cùng vô thận đấu chuyển tinh di cho đến hôm sau giữa trưa hết thể mới chậm rãi bình tĩnh trong phù đệ từ đá cẩm thạch xếp thành mặt đất trải rộng máu tươi mà ở trong máu tươi van xin cái kết như là huyết nhân thân ảnh n g ẫ nhiên mở ra hai con ngươi sau một khắc chỉ thấy một cỗ uy thế bao phủ m à ra, đem mặt đất tất cả máu tươi bút hơi hầu như không còn tô hồng đứng người lên nhìn hướng giao diện thủ tính khí huyết 45 1.6 vạn lần này trọn b ẹ n tăng lên 240 vạn khí huyết so hắn tu luyện đến bây giờ khí huyết đều muốn thêm ra dòng g ã mấy chục vạn điểm tăng lên gấp đôi có thừa tôn giả cao đoạn là 600 vạn khí huyết còn kém 150 vạn t à h ư u tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cái kia c ố khó có thể hình dung lực lượng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái điên cùng suy nghĩ hắn cảm giác hắn giờ phút này dường như có thể chiến phong vương là lực lượng tăng vọt sau à o ra sao tô hồng tự lẩm bẩm náo hải bên trong nhớ lại của cuộc quận hình ảnh phi t ố c lui lại cuối cùng đứng tại ma long ma hổ đối sư công suất thủ một k h ắ c này không giống với vương g a i cực hạn cũng nắm giữ tiểu thành áo nghĩa ưng vương hai người này chỉ là vương g a i sơ đoạn áo nghĩa cũng chỉ có nhập môn cảnh giới xem như yếu nhất một lúc phong vương cảnh cừng giả tại lúc đó tự mình cảm thụ phía d ư ớ i mặc dù như cũ cho hắn cực mạnh cảm giác c áp bách nhưng tô hồng lại cảm thấy mình nếu để cho chính mình đối lên một người trong đó đem hết toàn lực tình h u n g g ớ i cũng không phải là không thể tới chiến hơn vài chục hội hợp. Đương nhiên, vốn cho rằng ít nhất phải đến kiểu giai cao đoạn mới có thể cùng vương giải sơ đoạn cường giả cách ra bờ tay nhưng tựa hồ hiện tại là có thể thậm chí nói là cách i a bờ tay đây chính là khiêm tốn lý do thoái thác c ả m thụ được thể nội cái kia cố r ồ i r à o lực lượng lại nghĩ tới chính mình thân phụ nhiều loại nhập môn cấp áo nghĩa tô hồng bắt đầu tại não hải bên trong không ngừng thôi diễn chiến đấu nhiều lần thôi diễn phía dưới kết quả đều là hàn thắng căn bản không biết như thế nào mới có thể thua tìm các chủ nghiệm chứng một chút đi tô hồng dùng thủy linh lực cọ giữa thân thể lại hỏa linh lực nướng q u ầ n á o khô không thể quá mức t i ê u ngạo dù sao dù là có thể thật cùng phong vương nhất chiến trước mắt cũng chỉ là có thể đánh thắng yếu nhất một lúc phong vương mà thôi tô hồng dò ra hai tay tùy tiện xé ra liền kéo ra một đạo không gian bếp nước nhanh chân đi vào trong đó sau một khắc hắn liền xuất hiện tại thần ma thành bên ngoài mấy dặm phân biệt một chút phương hướng liền muốn hướng vô tướng cắp đi lúc、ừ. đột nhiên tô hồng phát giác xung quanh hoàn cảnh có trong nháy mắt tựa hồ biến hóa một chút đây cũng là hắn vừa đột phá cảm quan cực kỳ nhạy cảm nếu không liền một cái c h ư ớ c mắt đều không thể phát hiện h u y ê n thuật đại chiến vừa kết thúc vậy mà liền dám ở thần ma thành bên ngoài phục kích ta là thiên thần tam tộc vẫn là cổ thần tộc cái này h u y ê n thuật cảnh giới cực cao tô hồng không biết là vương g a i vẫn là tôn giả xuất thủ nhưng hắn kể tài cao gan cũng lớn giả bộ như không có phát hiện phối hợp đẳng không mà lên hướng chân trời bay đi cùng lúc đó tô hồng trong bóng tối mở ra phá vọng tâm đồng phía trên một giây hắn còn thân ở tại cao không phi hành mà bây giờ mở ra phá vọng tâm đồng về sau hắn lập tức phát hiện mình một mực đứng tại chỗ căn bản không có động đậy qua kiểu giai trung đoạn linh lực cường độ còn có chút áo nghĩa ba đậu áo nghĩa đại khái tại hình thức ban đầu cảnh giới có thể làm sao chỉ cái tốt giả thiên thần tam tộc đây là lên rồi không đúng đột nhiên tô hồng phát giác dị dạng cái này linh lực bên trong tản r a khí thức cho hắn một loại cực kỳ lạ lẫm nhưng lại hình như thấy qua cảm giác căn bản không thuộc về thiên thần tam tộc hoặc là cổ thần tộc có giả n á o hải bên trong lần lượt từng bóng người phi tốc lướt qua cuối cùng dừng lại tại một đạo thân ảnh phía trên vô đạo xem thanh tố tô hồng ngồi tưởng lại từ khi hắn leo lên ngộ đạo sơn đỉnh về sau nữ nhân này thì đã từng hỏi qua hắn là chủng tộc gì về sau các chủ cũng nhắc đến qua nữ nhân này tựa hồ một mực tại tìm hắn hắn một mực không có làm rõ ràng đối phương là ý đồ gì cùng thái độ cho nên cũng không có tận lực đi tìm nàng gặp mặt kết quả không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà chính mình đã tìm tới cửa nhưng vấn đề là hắn trước kia cùng thanh tố tiếp xúc thân phận một mực là vô tướng các thiên thập cửu hiện tại có thể là nhân tộc tô hồng nữ nhân này là làm sao lại muốn đến tìm đến mình tô hồng suy nghĩ quân quận nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì động tác vẫn là bảo trì ở chính giữa h u y ễ n thuật bộ d á n g kẻ tài cao gan cũng lớn hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này c ổ a cái nữ nhân muốn làm cái gì đúng lúc này phía trước một cây đại thụ về sau đi ra một đạo thân ảnh chính là thanh tố nàng t ư ớ n g b ư ớ c một hướng tô hồng đi tới trong hai con ngươi không ngừng có nhàn nhạt bạch quang lấp lóe chuyện rất quan trọng không được có bất luận cái gì qua loa xin lỗi thanh tố nói nhỏ một tiếng đi đến chúng n u y ễ n thuật tô hồng trước người nghiêm túc tường tận xem xét cái sau khuôn mặt một lát trong hai con ngươi b ạ c h quang đột nhiên đại chán một cái trước mắt sau một khắc nàng lắc mình biến hóa đã biến thành mặt mang hắc kim vô tướng các các chủ bộ dáng thanh tố mang trên lưng hai tay khẽ gọi nói thiên thập cửu tiếng nói bi nghiêm cùng các chủ hoàn toàn nhất trí dù là tô hồng đều phân không ra bất kỳ khác nhau lại muốn nghệ i minh ta thân phận nàng như thế chấp nhất làm gì tô hồng không hiểu ra sao suy tư liên tục mặt ngoài ngây ngốc thần sắc phía trên đột nhiên biến đổi chừng to mắt nói vô tướng các các chủ ngươi tiếp xúc ta nhân tộc thành trì muốn làm cái gì làm sao lại như vậy cái này tô hồng vậy mà thật không phải t i ê n thập cửu chẳng lẽ là ta sai lầm nghe thấy tô hồng trả lời thanh tố khuôn mặt nhỏ nhất thời nhăn cùng cái bánh bao nhỏ giống như buồn dầu gãi gãi đầu nhìn thấy nàng bộ dáng này tô hồng trong lòng mười p h ầ n n g o à i ý mớn hắn nhớ đến cái này thanh tố tại ngộ đạo sơn lúc cũng không phải bộ dáng này khi đó một mực mặt không biểu tình nhìn qua cao lạnh không được hợp lấy đều là trang a cảm thấy hắn bên trong h u y ễ n thuật dứt khoát diễn đều không diễn đối với mình viễn thuật đầy đủ tự tin a lòng cảnh giác lập tức biến đến thấp như vậy tô hồng trong lòng á n cười một tiếng đối phương trước mắt nhìn qua không có ác ý chỉ là muốn dùng huyễn thuật theo hắn trong miệng biết được thứ gì đã như vậy hắn liền tương kế tự kế phản t ớ i xem một chút có thể hay không moi ra thanh tố mục đích thật sự Chương thanh i ê n đ ị tạo thể hóa phách. Câu đấu g ư ờ i Ta đ á n cho cũng câu Chương người. là đấu tố h hóa thể phách. i người. ê n đánh cho cũng là câu người. Chương 790, đến địa đấu tạo hóa thể phách. Câu người. Ta đánh cho cũng là Câu cho buồn rầu vào đầu tô hồng lại thật không phải thiên thập cửu cái này chưa thiên vậy mà thật lập tức xuất hiện hai tôn cường đại như vậy yêu nghiệt nàng liếc mắt tô hồng bất quá còn tốt chí ít trong đó một tôn xuất tự nhân tộc n g ư ỡ khí phức tạp b u ồ n dầu bên trong lại dẫn một b ệ n h vui sướng hả tô hồng trong lòng hơi đ ộ n g cái này thanh tố chủng tộc không rõ nhưng rõ ràng không phải nhân tộc làm sao còn vì nhân tộc cao hứng lên như là đã phá hết ta mỹ thuật cần gì phải lại trang đột nhiên thanh tố phát ra quát khẽ một tiếng tô hồng chấn động trong lòng chỉ thấy thanh tố đột nhiên bạo phát uy thế đã đem hắn triệt để khóa chặt s á t ý lạnh như băng trong nháy mắt trải rộng toàn thân trên dưới có thể tiếp theo một cái trước mắt tô hồng lập tức phát giác không đúng đối phương muốn thật đã nhận ra trước đó làm thế nào có thể biểu hiện ra tính chân thực tính. quả thật đúng là không sai ngưng thị tô hồng mấy giây sau thanh tố chậm rãi thu liễm như thế t h ầ m nói thua thiệt lao sư còn thần thần bí bí nói người này có khả năng xem thấu ta h u y ế n thuật thư ta h u y ế n thuật thế nhưng là độc bộ chư thiên nàng hư nhẹ lấy phát ra một tiếng giọng mũi đôi lông mày hơi gấp mười phần đắc ý tốt âm muốn không phải ta nao tử nhanh kém chút liền bị lừa dối đi ra tô hồng trong lòng âm thầm nghĩ tới sau một khắc sự chú ý của hắn lại tập trung ở thanh tố lời nói phía trên lao sư cần phải chỉ phải là vô đạo xem c o chủ bất quá người này lại có chú ý qua chính mình còn nói qua n g u y ễ n thuật có khả năng sẽ bị chính mình nhìn xuyên tô hồng trong lòng đang suy nghĩ chỉ thấy tại nhắc đến lao sư về sau thanh tố đột nhiên d ư ơ n g mắt hướng một cái hướng khác nhìn lại n g a mang thương cảm nhìn nó nói tính toán thời gian lao sư năm đó bị thương cần phải lại lại muốn lần phát tác không biết lần này được bao lâu mới có thể áp chế xuống thời gian không đợi người a tựa hồ nghĩ tới điều gì thanh tố mặt lộ vẻ lo lắng quay đầu nhìn hướng tô hồng do dự một chút về sau ánh mắt đột nhiên ngưng tụ theo ta đi trong mắt nàng bạch quang lấp lóe sau đó hướng nơi xa chạy tới tô hồng nghĩ nghĩ giả bộ như bị nguyễn thuật điều khiển bộ dáng ngơ ngác đi theo một bên chạy hắn một bên ở trong lòng suy nghĩ thanh tố mà nói rốt cuộc là ý gì xem ra cái này vô đạo xem quan chủ trước kia nhận quan t h ư ờ n g mà lại thương thế cực nặng đến bây giờ đều không khôi phục hoàn toàn chỉ có thể không ngừng áp chế tô hồng nhớ lại các chủ giới thiệu bốn đại thế lực lúc tin tức cái khác t a m đại thế lực phong vương mặc dù không tùy tiện ra tay nhưng nhiều năm trôi qua xuất thủ ghi chép còn là có không ít mà cái này vô đạo xem quan chủ thần bí nhất xuất thủ số lần lác đắc không có mấy nguyên lai là bởi vì thụ thương rồi có thể cái này thời gian không đợi người lại là có ý gì tô hồng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh phát hiện thanh tố chính mang theo hắn nhanh chóng rời xa thần mã thành suy nghĩ một hồi tô hồng đại khái xem rõ ràng đối phương ý nghĩ đây là cảm thấy dù là ta trúng miễn thuật nói lời cũng không nhất định là thật cho nên muốn tìm nơi yên tĩnh đánh với ta một trận nhìn xem có thể hay không bước ra không gian của ta áo nghĩa có đầy đủ cẩn thận có thể càng là cẩn thận như vậy càng là để tô hồng hiếu kỳ đối phương đến t ộ n cùng vì cái gì muốn biết hắn có phải hay không thiên t ậ p hữu mà lại cái này thanh tố không khỏi cũng quá tự tin chút chỉ bằng hắn thần ma thành nhất chiến biểu hiện lại còn cảm thấy mình có đủ thực lực đem chính mình không gian áo nghĩa bước đi ra sự thật xác thực như tô hồng suy đoán đầu dạng làm chạy ra hơn trăm dặm địa sau thanh tố dừng thân ảnh quay đầu nhìn hướng tô hồng lẩm bẩm nói thời gian không đợi người đắc tội sau một khắc nàng mi tâm bay ra một khối tấm gương phiêu phủ ở trước người soi vào gương thanh tố hai tay dùng lực trà s á t mặt hết sức bày làm ra một bộ cao lạnh t h â n sắc thẳng đến ánh mắt bên trong thật bốc hơi lên hừng hực chiến ý nàng mới hài lòng gật đầu tấm gương bay trở về mi tâm tiếp theo một cái t r ớ c mắt tự a hồ s ợ kéo căng biểu lộ sẽ phá công nàng lập tức nhìn hướng tô hồng theo trong mắt bạch quang nhất thiểm chủ động giải trừ miễn thuật đem đây hết thể nhìn ở trong mắt tô hồng trong lòng tại chỗ cười ra tiếng đây là muốn cho mình làm cái v õ si người thiết lập đến đem tất cả hành động cho hợp lý hóa nghĩ thì nghĩ làm hắn phát giác được miễn thuật giải trừ nháy mắt vẫn là lập tức trang ra giả trang ra một đ ộ ngây người bộ dáng ngươi là vô đạo xem thanh tố ta làm sao tại cái này chính là tại hạ thanh tố trong mắt chiến ý bừng bừng nói nghe nói tô minh thần mạ thành chiến dịch biểu hiện tại hạ nhất thời lòng ngứa ngáy có nhịp chưa chào hỏi liền lợi dụng miễn thuật đưa ngươi mang đến chỗ này nói đến một nửa thanh tố đông nhiên kịp phản ứng như thế lễ phép tựa hồ không phù hợp võ s i người thiết lập nàng lập tức dừng lại ngay sau đó thì buộc phát ra quát khẽ một tiếng đắc tội vừa dứt lời n g â y một tiếng thanh tố dưới chân địa mặt dạn g mất ra động tác của nàng nhanh như thiềm điện trong chớp mắt giết tới tô hồng trước mặt chắn g nó như n ngọc bàn tay bóp thành quyền ấn ngang nhiên vây ra tô hồng nhấc quyền ninh đón tiếp lấy một tiếng vang thật lớn g i âm bao phủ mà ra bốn phía bùn đất thạch hạt hết thảy tại chỗ bị vỡ nát đạp đạp đạp thanh tố lui lại vài chục bước miễn cưỡng ổn định thân hình Ừm. tô hồng một bước chưa lui mặt lộ vẻ kinh ngạc một quyền này hắn ngoại trừ không có sử dụng lực chi áo nghĩa bên ngoài hoàn toàn không có nương tay đổi lại thiên thấm ba người đến đều tất nhiên bị một quyền này của hắn đánh cho miệng phun màu tươi có thể kết quả thanh tố vậy mà mới lui vài chục bước mà thôi tô hồng c h ầ n kinh thanh tố trong lòng càng khiếp sợ hơn bằng nàng cái này cần thiên địa tạo hóa nhục thân vậy mà vẫn bị bá vương thể đẻ ép vào bờ thì một quyền này để thanh tố minh mạch chỉ cần không phải sinh tử chấm giết nàng căn bản vô pháp bước ra đối phương hết thẻ thủ đoạn muốn đến nơi này thanh tố r ứ t khoát chắc tay tật h khả năng bắt t r ư ớ c võ si giọng điệu nói ra ngươi lợi hại ta cam bái hạ phòng cáo tử nói xong nàng quay người liền muốn đằng không mà lên rời đi nơi đây trông thấy tình cảnh này tô hồng một mặt im lặng nếu không phải hắn biết tiền căn hậu quả tuyệt đối sẽ đem cái này thanh tố làm thành người bị bệnh thần kinh nhưng hắn chỗ nào chịu làm cho đối phương cứ như vậy rời đi lập tức làm bộ phẫn nộ quát muốn tới thì tới muốn đi thì đi cảm nhận được sau lưng kích xả mà đến tiếng xe gió thanh tố bất đắc di quanh ờ i một quyền ninh đón tiếp lấy q u a n một tiếng nàng trên không trung bị rung ra xa mấy c h ụ c thước cái này phiền thoái thanh tố nhức đầu không được nàng đã rất cẩn thận chỉ là căn bản không ngờ tới tô hồng lại sẽ mạnh đến loại trình độ này cái này làm đến nàng có chút không biết nên kết cuộc như thế nào gặp tô hồng lại muốn bỏ tới nàng không thể làm gì khác hơn nói tại hạ cũng không có ác ý vậy liên nói rõ ràng ngươi đ ế n t u ộ t cùng tại sao đến đây có một số việc trước mắt không cách nào cáo chi ngày sau ngươi sẽ rõ lại là một điều bí ẩn ngữ người trước kia các chủ cũng cùng hắn chơi một bộ này nhưng vị này hắn là thật đánh không lại chỉ có thể thành, thành thật thật chờ đối phương chủ động giải khai câu đố nhưng là, thanh tố tại cái này cùng hắn trang cái gì câu đ ấ người ta đánh không lại các chủ còn không đánh lại ngươi a ta mặc kệ ngươi đến cùng có chuyện gì hôm nay ngươi nói cũng phải nói không nói cũng phải nói tô hồng thẳng đến thanh tố phóng đi ai thanh tố bất đắc dĩ thở dài trong hai con ngươi b ạ c h quang đ ạ i chán tô hồng b ọ n tới trước thân ảnh nhất thời trì trệ mà phía sau l ộ ngốc trệ chi sắc lại một lần lâm vào h u y ệ n thuật bên trong thấy thế thanh tố cao lạnh thần sắc nhất thời rút đi một tay chống lạnh h ư ớ n g tô hồng làm cái mặt ủy ta lại làm sao không muốn nói cho ngươi biết chỉ là bây giờ nói không chương ẩ n t ậ n liền n sẽ đem g à n dường như c h ú t giận giống như l ầ m bầm mấy c â u lúc n à y m ớ i quay n g ư ờ i ngự không mốt à đi. Hại chứng đến minh g ấ m thân t h ậ n võ thần t hậu nhân m ắ t l i ề n bị phá. Nàng đ n nhiên q u a y đầu, t r ê n g ư ơ n g mặt x i n h đẹp t r à n ngập khó c ó t h ể t i n mươi 791, chứng minh thân phận võ thần hậu nhân lắm lời bị đeo xấu hình tượng chương bảy trăm chín chứng minh thân phận võ thần hậu nhân lắm lời bị đeo xấu hình tượng、người. nhìn lấy tô hồng cùng một người không có chuyện gì một dạng bay tới thanh tố mặt mũi tràn đầy chấn động lại đúng như lão sư nói tới đồng dạng chính mình huyễn thuật có khả năng không làm gì được hắn có thể trong nháy mắt phá mất nàng huyễn thuật đây có phải hay không cũng quá siêu mẫu rồi chờ chút thanh tố đột nhiên giật mình tô hồng đã có thể trong nháy mắt phá mất huyễn thuật đây chẳng phải là mang ý nghĩa trước đó đều là trang nguyên lai、like、mình nói nhỏ cùng soi gương bày biểu lộ bộ dáng hết thầy bị hắn nhìn ở trong mắt nhất thời một cỗ xấu hổ cảm giác tại trong lòng dâng lên thanh tố chỉ cảm giác mình gương mặt cũng bắt đầu nóng lên mất mặt ném xong xem ra chúng ta là bạn không phải n g ư ờ ta thấy đối phương không có chút nào ý tứ đậu thủ tô hồng nói nói đi ngươi tại sao muốn dùng huyễn thuật biến thành vô tướng các các chủ bộ dáng đến sò、so、xét ta có phải hay không thiên thập cửu thanh tố do dự nói nói trước mắt không thể nói cho ngươi mà lại ngươi đừng tưởng rằng lực lượng ngươi so ta mạnh hơn một chút liền có thể lưu được ta nàng lời nói còn chưa nói xong chật cảm giác được một trận không gian ba đậu hiện tại thế nào sau lưng chuyển đến tô hồng thanh âm thanh tố khẽ giật mình về sau đột nhiên xoay người chỉ thấy tô hồng hảo trình không tì vết đứng tại cách đó không xa tại bên cạnh hắn lưu lại mánh liệt áo nghĩa ba đ ộ n g nhập môn cấp không gian áo nghĩa nghe đồn s á t thực không giả thanh tố lẩm bẩm nói ngươi quả nhiên chính là thiên thập cửu có thể ngươi vừa mới còn t ự không thừa nhận hiện tại lại vì sao muốn chủ động bại lộ nói đến nửa câu sau lúc giọng nói của nàng mang theo rõ ràng nghi hoặc tô hồng thản nhiên nói ngươi trước đây thăm dò sau đó đã triệt để để xuống cảnh giác tự nói nói ngươi lão sư thường thế phát tác đã xác định ngươi không có vương g i a theo bại lộ thì đã có sao ngươi như là nhân ta đem ngươi giết là được ngươi ngược lại là đầy đủ tự tin nhập môn cấp không gian áo nghĩa ta s á t thực chạy không được nhưng thật như sinh tử đánh cược một lần thắng bại còn chưa thể biết được thanh tố nói là nói như vậy nhưng lại mảy may không ý định độc thủ do dự nhìn mấy lần tô hồng nàng nói ra khác ta trước mắt không cách nào nói cho ngươi ta chỉ có thể bảo chứng ngươi ta không là đ ị c h nhân cùng cái thế giới này tức đem nên đón một trường hạo kiếp hạo kiếp tô hồng như có điều suy nghĩ mắt nhìn thanh tố kết hợp cái sau trước đó biểu hiện cùng vô đạo xem cho tới nay thần thần bị bí, bí. hám trong lòng một cách tự nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu năm đó thần đạo phản bội sử dụng h ố n độn mê vụ truy sát lục thần trọng thương lục thần bất đắc dĩ luyện chế võ thần ngọc phủ để một đám hậu nhân phân tán thoát đi chẳng lẽ lại ngoại trừ các chủ mạch này thì thật vẫn còn có người cũng trốn ra được chỉ là sau cùng bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến lẫn nhau đã mất đi liên hệ cho nên mới sẽ giống hiện tại thần thần bí bí như vậy đến sò xét hắn không phải hắn tự dưng liên tưởng mà chính là thanh tố loại phương thức này không hiểu quen thuộc tại hắn trở thành vô tướng các thiếu các chủ trước các chủ cũng là làm như vậy muốn đến nơi này tô hồng dứt k h á t nói thẳng ngươi là muốn nói cổ thần tộc tại xác định vương giai không có theo lấy về sau h ắ nhưng là t ậ t chút không hoảng, nào mang có l ờ i h chậm thăm dõi, dứt khoát á t dứt làm dãi rõ, rõ r à n Dù sao bằng hắn hiện h tại t ự chưa lực, dù là dù p á đoán n sai lầm, c ỡ n khống phương chuyện như bàn g giết ép tiếp chế hoặc là trực tiếp giết đối trực là là trở t đều dễ y từng ỷ lệ lớn. sai số rất lớn. Nhưng chưa rất t Nhưng nghĩ nghe thấy tô hồng thanh tố phản ứng cực lớn nàng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ngươi làm sao lại biết hạo kiếp c ù n g cổ thần tộc có quan hệ còn thật cùng ta đoán một dạng tô hồng tiếp tục nói có phải hay không còn cùng huyết định có quan hệ thanh tố người đây cũng biết thanh tố triệt để mộng không dám tin lẩm bẩm nói ngươi đến cùng là ai những chuyện này đương đại hẳn là không người biết m ớ i đúng thấy thế tô hồng đã đại khái có thể xác định cái này thanh tố thậm chí vô đạo xem con chủ tam thành cũng là cái khác võ thần hậu nhân ngươi nhưng có chứng minh thân phận đồ vật tô hồng hỏi chính là một mặt n g ộ n g thanh tố nghe thấy lời này tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì thần s á c nhất thời cứng đờ cả người choáng váng giống như sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày về sau nàng nhìn chằm chằm tô hồng ánh mắt bên trong chờ đợi cùng chờ mong ra toa có thanh tố nhẹ nói nói tiếng nói đã kinh biến đến mức vô cùng làm cầm chỉ thấy nàng theo chữ vật thần phù bên trong lấy ra một vật t ô hồng chăm chú nhìn lại chỉ thấy thanh trong tay thon nắm nửa khối ảm đạm ngọc phủ ngọc phủ mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh chính là võ thần ngọc phủ nắc có trách không cảm ứng được t ô hồng đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm không hiểu cảm thấy thả l ò n g chưa từng có cho tới nay bởi vì vì nhân tộc phản đồ nguyên nhân có quan hệ cổ thần tộc sự tình hắn cũng không dám cùng bất luận kẻ nào giảng chỉ có thể ngẫu nhiên cùng sư công hoặc là các chủ bọn người trò chuyện chút mà lại cổ thần tộc trưởng tồn tại ở thế trong tộc cường giả tất nhiên nhiều vô số kể thậm chí còn có một tôn cổ thần tộc võ thần tại tương lai không lâu có khả năng thất tình so sánh cùng nhau so sánh lên dù là đem hắn cùng sư công c ắ t chủ bọn người toàn bộ thêm một khối đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé cái này như là thái sơn giống như áp lực ép tới hắn một khắc cũng không dám vung l ỏ n g cho tới bây giờ trông thấy cái này nửa khối võ thần ngọc phụ để tô hồng đột nhiên phát giác nguyên lai trên đời này không chỉ đám bọn hắn đang cố gắng nguyên lai còn là có trợ thủ n g ư ờ i đâu thanh tố nắm chặt ngọc phụ trong ánh mắt tràn đầy trở mong tựa như tại một đầu cô độc con đường ngược lên đi nhiều năm rốt cục gặp người đồng hành đụng dạp tô hồng không nói nhảm trực tiếp lấy ra khối kia võ thần ngọc phủ cùng thanh trong tay thon khác biệt hắn c á i này một khối hoàn chỉnh không tổn hao gì nằm tại lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt quan huy trong nháy mắt thanh tố toàn thân đều bởi vì kích động dẫn đến hơi hơi phát run trong hai con ngươi có hơi nước n g ư n g tụ tô hồng giữ im lặng yên tĩnh chờ đợi nàng cảm xúc bình ổn xuống tới hắn m ẹ n m ẹ n chỉ biết đến thế sự tình hơn một năm vừa mới trong lòng đều cảm thấy thư thái một hồi thúng chi là thanh tố loại này võ thần hậu nhân sau một lúc lâu thanh tố khôi phục lại bình tĩnh nàng giống như là có chút xấu hổ đầu tiên là xoay người sang chỗ khác đưa tay xoa xoa khỏe mắt ngay sau đó quay người trở lại trên mặt lần thứ nhất nở rộ đ ủ c ư ờ i cũng không thấy nữa mảy may cao lạnh b ộ dáng n g u y ê n lai、like、ngươi là nhân tộc võ thần hậu nhân khó trách lợi hại như vậy sẽ còn không gian áo nghĩa dạng này đều nói thông được ngữ khí của nàng không giấu được n h ẹ cỡng ta không phải võ thần hậu nhân tô hồng lắc lắc đầu nói như là đã xác định ngươi đi với ta một chuyến vô tướng cắp đi ngươi đúng không thanh tố s ứ n g sở rất nhanh kịp phản ứng ý của ngươi là vô tướng cắp mới là võ thần hậu nhân cũng đúng vô tướng cắp các chủ cũng sẽ không gian áo nghĩa a có thể ngươi không phải xuất tự nhân tộc l a m tinh sao chẳng lẽ là vô tướng các chủ vì bảo hộ ngươi từ nhỏ đã đem ngươi gửi nuôi tại nhân tộc tại lẫn nhau xác định thân phận về sau nàng triệt để rút đi cao lệnh áo ngoài hiện ra tính c h â n thực cách tính cách này thêm hai điểm thuyết pháp gọi là ngoại bát khó nghe chút thuyết pháp n h à thuần thuần lắm lời lời nói g ố c dạ vừa mở thuyên thuyên nói không xong quả thực tựa như là cả một đời chưa hề nói chuyện một dạng ách còn giống như thật sự là thanh tố trừ vô đạo quan chủ bên ngoài chỉ sợ căn bản không có có thể nói chuyện trời đất người ngừng, ngừng ngừng ngươi đều náo bổ đi nơi nào t ô hồng vốn còn nghĩ đối phương vừa mới kích động như vậy hiện tại nói nhiều điểm là bình thường có thể nào nghĩ tới vừa mở miệng liền nói cái không xong cứ như vậy biết công phu thậm chí đã não bổ đến các chủ tại l à m tinh phía trên có bao nhiêu thiếu nữ ta chính là cái sinh ra ở hiện đại phổ thông nhân mà tôi h không có lung ta lung tung thân phận huyết thống loại hình người hiện đại chính lưu i d i ễ u thanh tố nhất thời s ử s u ố t vậy sao ngươi lợi hại như vậy ta đoán chừng đều không phải là ngay cả ta khả năng đều đánh không lại ngươi lắm lời về lắm lời miệng vẫn rất cứng rắn tôi hồng sợ tại đề tài này phía trên nói nhiều một câu làm đến thanh tố lại bắt đầu huyên t u y ê n cái không xong lập tức lời nói xoay chuyển hiện tại có thể nói a ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn xác định thiên thập c ử u t r ủ n g tộc đương nhiên có thể nha thanh tố đương nhiên nói ta đang tìm ngăn cản cổ thần tộc võ thần khôi phục trợ thủ n h a ta nếu là không xác định thiên thập c ử u là t r ủ n g tộc gì làm sao dám tùy tiện tin tưởng vậy tại sao vừa mới xác định ta là nhân tộc còn che giấu thanh tố nói nhỏ nói ai để ngươi tại trừ thiên trong truyền thuyết một mực là lại cuồng lại ngạo còn phách lối hình tượng sơ giai lúc thì dám nói tương lai muốn đánh phía trên thiên thần tộc tổ、Tinh. đoạn thời gian trước tại thần ma thành còn dám trực tiếp khiêu khích tướng vương ta muốn là để cho ngươi biết ngươi quay đầu thì cười toe toét nói ra làm sao bây giờ nàng núi tô hồng quá khứ chiến tích hiểu phi thường toàn diện chu cái miệng nhỏ thì không dừng được một mạch đem tô hồng theo võ khảo đến bây giờ tất cả chiến tích nói toàn bộ tô hồng hắn chẳng thể nghĩ tới là đơn giản như vậy nguyên nhân chờ một chút cái này chư thiên nghe đồn là có ý gì vậy mà nói ta lại cùng lại ngạo còn p h á c h lối thuần thuần nói xấu tô mẫu người từ trước đến nay tính cách ôn hòa khiêm tốn hữu lễ chương bảy trăm chín mươi hai võ thần trí nữ thánh linh tướng quân trắc nghiệm chiến lược chương bảy trăm chín võ thần trí nữ thánh linh tướng quân trắc nghiệm chiến lược vô tướng thành vô tướng các tầng cao nhất chật chật thiên thấm ba người cũng giết chết còn thuận thế đem thần ma thành một lần hành động đánh h ạ Hắc h ắ có c lao phu năm đó mấy phần phong phạm nhìn lấy thần ma thành trên báo các chủ ý cười lệ mặt vẫn không quên thổi phồng một chút chính mình đột nhiên hắn tự hồ cảm ứng được cái gì hắn dương mắt nhìn hướng một chỗ một giây về sau hắn ánh mắt chỗ rơi chỗ bắt đầu có không gian chủ động chậm rãi ngưng tụ Điều từ ngươi, từ khi không gian áo nghĩa nhập môn sau hiện tại liền cửa chính đều chẳng muốn đi các chủ cười mang lấy tâm tình rất tốt nhưng đột nhiên hắn biểu lộ khe giật mình làm sao còn có mặt khác một vô khí tức lúc này không gian t r ù n g động ngưng tụ song thành lập tức thì có l i ễ u d i u giọng nữ từ đó truyền ra ai ai ngươi đến cùng là làm sao phá mất ta huyễn thuật ta huyễn thuật thế nhưng là liền cựu giai cực h ạ n tôn giả đều sẽ bị tùy tiện mê hoặc còn có n g ư ơ i thân thể này bá vương thể thật thì lợi hại như vậy khí lực vậy mà còn lớn hơn ta không biết đến, đến không phải ta nói chúng ta miệng biết yên tĩnh được không tô hồng vô lực thanh em từ trong t r u y ề n r a sau một khắc tô hồng cùng thanh tố cùng nhau đi ra đứng ở trong các trên mặt đất cuối cùng đã tới tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm một đường lên thanh tố miệng liền không có ngừng qua lỗ hai hắn đều m u ố n lên kén mà giờ khắc này thanh tố chính đại gan đánh giá b ố n phía sau cùng ánh mắt dừng lại tại các chủ trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ đây là vô đạo xem thanh tố các chủ hơi kinh ngạc nhưng coi như bình tĩnh hắn tin tưởng tô hồng biết nặng nhẹ đem thanh tố mang đến nhất định có dụng ý của mình có thể theo thanh tố lấy ra một vật các chủ nhất thời bị cả kinh kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên cái này cái này cái này các chủ hai con ngươi chừng tròn xoe hai tay phát run nhìn lấy thanh trong tay thon cái kia nửa khối ảm đạm võ thần ngọc phụ liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được cũng là các chủ như ngươi nghĩ tô hồng cười gật đầu nói khẽ các chủ năm đó không phải chỉ có ngài mạch này theo hỗn độn mê vụ bên trong trốn ra được vô đạo xem cũng là võ thần hậu nhân oanh các chủ đại náo triệt để đ ứ n g máy nửa ngày về sau hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần tiếng nói hơi khô câm mà họ tham vô đạo xem là vị nào võ thần hậu nhân tô hồng nhìn hướng thanh tố cái sau này lại cũng rất kích động dường như tẩu tán nhiều n ă m thân nhân nhận nhau đồng đ ạ g nghe thấy các chủ cái này một hỏi thăm thanh tố sắc mặt nghiêm túc ta là thánh linh tộc võ thần cùng yêu tộc võ thần nữ nhi các chủ tô hồng thân phận này đầy đủ khoa trương hai tôn võ thần thân nữ nhi nhưng là bây giờ cách thượng cổ đều đã bao lâu tô hồng hầu nghi nói ngươi muốn là hai tôn võ thần thân nữ nhi hiện tại đến bao nhiêu tuổi làm sao tính tình còn cùng cái tiểu nữ hải giống như ngươi mới là tiểu nữ hải thanh tố cao mũi một cái chúng ta thánh linh tộc có chút g ạ c thù cần t hai n h em thật lâu mới có thể ra thế hơn các n g ư ơ i n h â n tộc t u ổ i tắc phương thức tính toán ta hiện tại cũng liền hai mươi tuổi mà thôi d ừ n g một chút nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì cười mỉm nhìn về phía tô hồng hai tay chống n mạnh nói ta nhớ được ngươi mới mười chín tuổi đi ta nhưng lớn hơn ngươi tô hồng cải chính rõ ràng là ngươi so với ta lần trước t u ổ i ngươi đừng tưởng rằng ngươi khí lực lớn hơn ta một số ta thì thật đánh không lại ngươi thì ngươi tô hồng đang muốn nói cái gì các chủ trực tiếp bưng kín miệng của hắn tiểu tử ngươi trước đừng ngắt lời các chủ g a hiệu thành tố nói tiếp đến mức lão sư ta hắn là thánh linh nhất ộc nhưng cũng không phải là võ thần hậu nhân hắn là năm đó đi theo thánh linh võ thần trinh chiến chư thiên một vị tướng quân các chủ chừng to mắt t ư ớ n g quân người lão sư là theo thượng cổ sống đến bây giờ đúng chỉ là hắn bây giờ tình huống có chút đặc thù sống đến bây giờ bỏ ra cái giá rất lớn cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng không bằng hiện tại ta trực tiếp mang các ngươi đi vô đạo xem tìm hắn lão sư nếu là biết năm đó vẫn còn có người c h ỗ tới khẳng định sẽ rất vui vẻ đi các chủ căn bản ngồi không yên hắn giờ phút này quá kích động thủ vững nhiều năm sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng lại không nghĩ rằng nguyên lai vẫn còn có người sống mà lại lại còn đồng dạng tại vô tận thú vực chỉ là bởi vì một phương võ thần ngọc phủ nát dẫn đến bọn hắn căn bản không cảm ứng được đối phương trọng yếu nhất chính là vô đạo xem quan chủ thế nhưng là theo thượng cổ sống đến hiện đại xem ra cũng hoàn toàn không hề từ bỏ tuyệt đối biết rất nhiều bí mật các chủ ngài trước đừng kích động tô hồng mặc dù đồng dạng kích động nhưng vẫn là lên tiếng tiêu dừng nói ra lý thừa đạo muốn dẫn hắn đi linh yêu hai tộc đi một chuyến kế hoạch xưa công trở về gặp ta không tại thần ma thành khẳng định sẽ trong bóng tối đến vô tướng cát không dùng đến mấy ngày đến lúc đó lại cùng nhau đi vô đạo xem đi vừa tốt để hắn cũng tìm hiểu một chút cũng đúng cũng đúng là muốn để hắn cũng biết một chút nói là nói như vậy nhưng các chủ vẫn là khống chế không nổi trong phòng giã bước thần s á c như cũ rất kích động nửa ngày về sau hắn mới tính triệt để bình tĩnh lại đúng rồi còn không có hỏi đâu thần ma thành nhất chiến sau khi kết thúc ngươi tại sao lại về trong cát không phải đã nói tình báo sẽ nghĩ biện pháp chuyển cho người sao các chủ hướng tô hồng hỏi một mặt là mang thanh tô tới tô hồng đứng dậy hoạt động hạ thân thân thể một phương diện khác nhà thì là muốn tìm ngài kiểm nghiệm hạ chiến lược nhìn xem ta hiện tại có thể hay không cùng phong vương nhất chiến thanh tố trừng mắt n h ị n ngươi đ i ê n ư nàng mới cùng tô hồng đối diện một quyền tuy nhiên tô hồng lực lượng so với nàng lớn hơn một chút nhưng muốn cùng phong vương nhất chiến rõ ràng còn là chuyện không thể nào ta lại không theo ngươi làm thật tô hồng thuận miệng nói thanh tố thầm nói còn nói chư thiên nghe đồn là nói xấu ngươi ta nhìn một chút cũng không có nói sai các chủ cũng hơi kinh ngạc dù sao tô hồng t i ê n phú mạnh hơn nhưng đây chính là phong vương ai chỉ là từ đối với tô hồng tín nhiệm h ắ n cũng không nhiều lời đã ngươi muốn kiểm nghiệm phía dưới tự thân chiến l ư c vậy liền đi võ đạo trường đi nói xong hắn tiện tay thành lập một nói không gian chủ động xài bước vào trong đó tô hồng lập tức đuổi theo ta cũng đi ta cũng đi thanh tố chạy tới cùng tô hồng sóng vai đi nhập không gian chủ động ta vừa đột phá cựu giai trung đoạn cũng muốn khảo thí phía dưới chiến lược một bên nói nàng một bên dùng khiêu khích ánh mắt mắt nhìn tô hồng ta tới trước tô hồng không có vấn đề nói vậy thì ngươi tới trước đi hắn căn bản là không có đem thanh tố cái này muốn mượn cơ hội cùng hắn s、so、a một lần tiểu tâm tư coi ra gì tuy nhiên trước đó cùng thanh tố ngắn n g i giao thủ qua tô hồng biết thanh tố chiến l ư c xác thực mạnh nhưng là cái này cũng phải nhìn với a i so cùng chư thiên cái khác tôn giả thậm chí thiên thấm ba người so sánh thanh tố bằng vào vẹn vẹn kém hắn một bậc lực lượng cùng cực kỳ cường hãn h mỹ thuật nói là vô địch đều không đủ nhưng muốn là cùng hắn so cái kia còn kém xa lắp đầu tiên phá vọng tâm đồng hoàn mỹ khắc chế mỹ thuật hắn nhục thân lực lượng lại áp thanh tố một đầu đây là không vận dụng lực chi áo nghĩa điều kiện tiên quyết một khi vận dụng không nói triệt để nghiên ép cũng có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối h u n g chi hắn cũng không phải sẽ chỉ lực chi áo nghĩa Cũng không cần nói cái khác áo nghĩa chỉ là vận dụng thời gian áo nghĩa thanh tố cũng chỉ có bị hắn trong nháy mắt miểu sát phần liên để ta kiểm nghiệm một chút hiện tại ta đến tội cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào mang theo c ố này chờ mong tô hồng biến mất tại không gian t r ù n g động bên trong chương bảy trăm chín b ả y thần t r ù n g tộc linh yêu chân thân đánh cóc ngươi chương bảy trăm chín b ả y thần t r ù n g tộc linh yêu chân thân đánh cóc ngươi vô tướng các võ đạo trường tô hồng đứng ở một bên nhìn lấy thanh tố cùng các chủ hướng giữa sân đi đến hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hiếu kỳ nói thanh tố ngươi có biết hay không bảy thần đô là chủng tộc gì nghe vậy các chủ cũng m ặ t lộ vẻ vẻ tò mò hắn mặc dù là nhân tộc võ thần hậu nhân nhưng cho dù đời đời truyền lại vô số năm trôi qua rất nhiều tri thức từ lâu thất truyền đương nhiên lão sư ta đề cập với ta thanh tố nói ra thượng cổ bảy đại thần tộc theo thứ tự là nhân tộc cổ thần tộc thánh linh tộc h u y ế t yêu tộc thất linh tộc cự nhân tộc cùng lão phượng thì ra là thế các chủ như có điều suy nghĩ tô hồng nghi ngờ nói cái này thất linh tộc cùng cự nhân tộc cùng bây giờ c h ư thiên thập cường ngũ hành tộc cùng thái cổ cự nhân tộc có quan hệ gì sao còn có cái này long phượng phải chăng cùng chân long tộc có quan hệ theo lão sư ta nói ngũ hành tộc cũng là thất linh tộc hậu đại thái cổ cự nhân tộc cũng là cự nhân tộc hậu đại chỉ là bọn hắn đều như là nhân tộc đồng d ạ n g thiên phú thần thông thậm chí huyết mạch đều bị thần đạo bảy chư thiên đại trận cho áp chế cho nên mới sẽ thoái hóa thành bây giờ ngũ hành tộc cùng thái cổ cự nhân tộc thanh tố tiếp tục nói đến mức b ị kia long phượng võ thần chính là là chân long tộc cùng phượng hoàng tộc kết hợp hoàn mỹ sợ sinh nếu bản về huyết mạch đủ để sánh ngang chân long tộc ngũ trào kim long chỉ là phượng hoàng tộc đã tại vô tận huế nguyệt bên trong diệt vong long long long phượng không có khả năng lại xuất hiện. nâng lên d i ệ vong thanh tố có chút thương cảm nói linh tộc lấy thánh linh vi tôn chỉ là bây giờ thánh linh tộc cũng còn sót lại ta cùng lao sư h u y ế t yêu thì là yêu tộc bên trong trí cao huyết mạch một trong nhưng bây giờ tại yêu tộc bên trong cũng không tìm được cũng hẳn là nhận lấy chư thiên đại trận ảnh hưởng tô hồng nghe được trầm mặc ngoại trừ cổ thần tộc bên ngoài thượng cổ cái k h ắ c lục thần chủng tộc không phải tan biến trong năm tháng cũng là bị thần đạo bày chư thiên đại trận cho tiến các chủ đột n h i ê nói n nếu như đem chư thiên đại trận bài trừ có thể hay không làm đến bị áp chế c h ủ tộc khôi phục tô hồng cũng là ánh mắt sáng lên các chủ t r ư ớ c đó thì dẫn hắn đi tìm được một chỗ chư thiên đại trận quan trọng trận nhãn tương lai nhất định có thể tìm tới càng nhiều thanh tố lắc đầu nói có lẽ vậy cái này không ai nói rõ được lao sư ta khẳng định so ta biết đến càng nhiều đến lúc đó có thể hỏi một chút hắn tô hồng hít sâu một hơi mặc kệ có thể hay không cái này chư thiên đại trận nhất định phải tìm tới tất cả trận nhãn đem bài trừ mới được nếu như có thể mà nói chỉ là bằng nhân tộc linh tộc yêu tộc cái này to lớn cơ số chắc chắn sẽ có người g i á tỉnh gia đình cấp tiên phú thân thông chỉ là cái này một điểm thì có thể làm cho trình thể thực lực tăng gọn tin tưởng ngũ hành tộc thái cổ cự nhân tộc cũng là như thế đã bọn hắn cũng là lục thần hậu nhân nhưng làm sao hoàn toàn không biết được cổ thần tộc t ô Hồng nghĩ đến một nửa liền lâm vào trầm mặc nhân tộc lại làm sao biết cái này một điểm cổ thần tộc khẳng định sớm đã trong năm tháng dài đằng đắng đem những thứ này lịch sử hết thể tiêu hủy c h e giấu rơi mất nếu không linh yêu hai tộc cùng ngũ hành tộc thái cổ cự nhân tộc như thế nào lại bảo trì trung lập hắn biết được những thứ này thượng cổ bí mật cũng chỉ là tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp phát hiện một góc của băng sơn mà thôi bây giờ cổ thần tộc đã bí mật đối linh yêu hai tộc hạ thủ nỗ lực đem bọn hắn kéo vào chư thiên đại chiến bên trong vòng xoáy cổ thần tộc sớm muộn cũng sẽ đối ngũ hành tộc cùng thái cổ cự nhân tộc hạ thủ đến đem bọn hắn kéo vào nhân tộc trận doanh bên này cộng đồng đối kháng cổ thần tộc tô hồng nhữ mày lại ngũ hành tộc quý linh cùng thái cổ cự nhân tộc thạch phách hắn đều tại tinh hải thần cùng bên trong giao thủ qua tuy nhiên lúc đó đánh c u ố i bụi nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ tranh phong mà thôi xa xa chưa nói tới cựu hận có cơ hội hắn vẫn là đến cùng hai người này gặp một lần quý linh cùng nga huyền một dạ tại trong tộc quyền lên tiếng cũng không nhỏ c ò n cái này thạch phách không biết là thân p h ậ n gì tô hồng đem việc này cái ở trong lòng đúng lúc này trước người truyền đến một tiếng bang thật lớn đánh gây suy nghĩ của hắn thanh tố đã cùng các chủ giao thủ người cái này lực l ư ợ các chủ lòng bàn tay chống đỡ thanh tố nằm đấm mặt lộ vẻ kinh ngạc thanh tố lặng lẽ liếc mắt tô hồng khỏe môi hơi hơi dâng lên cố ý lớn tiếng nói thượng ổ thời kỳ thánh linh tộc liền lấy n ụ c thân cường đại nổi tiếng chư thiên thiên thần tam tộc để mặc cảm đến mức nguyên yêu mỹ thuật càng là độc bộ chư thiên đến mức như thế canh cánh trong lòng sao tô hồng dợ khóc dợ cười chỗ nào nhìn không ra thanh tố cái này là cố ý nói cho hắn nghe các chủ tán thành nói ngoại trừ tô hồng bá vương thể bên ngoài nhục thể của ngươi đúng là ta gặp qua tối cường không cần đem hắn ngoại trừ thanh tố kéo dài khoảng cách quyền trưởng chạm nhau tự tin nói ta còn có thiên phú thần thông còn chưa thi triển nói xong nàng toàn thân đột nhiên bị thánh quang bao phủ thân hình bắt đầu m ạ n h t r ư ớ n g không chỉ có như thế nàng lộ tại áo bảo bên ngoài trắng như tuyết da thịt biến đến càng trắng nõn đồng tử lông mày tóc xanh cũng bắt đầu từ đen truyền trắng đây là hai loại thiên phú thần thông không đúng tựa hồ hoàn mỹ dung hợp đến một khối tô hồng mặt lộ vẻ một v ẻ kinh ngạc không tệ lúc này thánh quang tiêu tán hiện lộ ra thân thể phóng to gấp đôi thanh tố nhìn qua giống như một tôn tiểu cự nhân thể phách tổng tản mát ra như là hồng hoang manh thú giống như khí tước con n g ư ơ i của nàng lông mày sợi tóc đều đã triệt để biến thành m à u tuyết trắng một đôi bạch đồng như yêu như ảo cái này khiến thân hình tăng gấp bộ i chiêu thức chính là thánh linh tộc đ ỉ n h cấp thiên phú thần thông thánh linh thân thể có thể làm cho thể phách cường độ tăng gọn mà cái này tóc trắng bạch đồng thì là ảo tưởng yêu tộc định cấp thiên phú thần thông huyện yêu chiếm hữu có thể làm cho huyễn thuật y năng tăng gọn thanh tố đưa tay phát đ ô n g lúc đ í c h đầy trời tóc trắng ta hoàn mỹ chuyển thừa phụ mẫu thiên phú thần t h ô n g cũng đem sự hoàn mỹ dung hợp đến một khối ta lại là thánh linh huyền yêu sở sinh linh yêu cho nên đem cái này thiên phú thần t h ô n g mệnh danh là linh yêu chân thân sau một khắc thanh tố hai tay chống lạnh nhìn hướng tô hồng thử nhẹ nói thời khắc này ta thậm chí có thể cùng phong vương nhất chiến ngươi còn cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao quả thật không tệ tô hồng gật gật đầu không hổ là hai vị võ thần thân nữ nhi mở ra linh yêu chân thân thanh tố tuyệt đối có thể một thân một mình đem thiên thấm ba người giết、chết. vẹn vẹn chỉ là không tệ ngươi ngược lại là dám nói thanh tố thầm nói ta liền biết chư thiên nghe đồn không có nói sai lại cùng lại ngạo còn p h c h lối uổng cho ngươi còn nói bọn hắn nói xấu ngươi chỗ nào nói xấu ngươi rồi ta nhìn đến nói đến lớn nhất đúng rồi tô hồng nhữ mày ngươi muốn là không chịu phục muốn không chúng ta so chiều một chút thanh tố mười phần ý động ngay sau đó lại lắc đầu nói quên đi thôi không đánh với ngươi ta không cách nào hoàn toàn khống chế cái này t r ạ n g thái động thủ thu lại không được lực b ạ n nhất đem ngươi đả thương sẽ không tốt mà lại về sau còn đi gặp lão sư vì hắn biết ta đem ngươi đả thương khẳng định phải mắm ta tô hồng d ợ khóc d ợ cười không cẩn thận đem ngươi đả thương những lời này trước kia đều là hắn lời kịch đã yên tâm đi thanh tố ngươi muốn có bản lĩnh đem tô hồng thu thập một trận cái kia liền cử đánh đến lúc đó ngươi lão sư bên kia ta tới nói các chủ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn cười ha hả đi đến bên sân thật thanh tố nóng lòng muốn thử ngài có thể đừng gạt ta khẳng định không lừa ngươi vậy là tốt rồi tới tới tới ngươi nhanh đến trường bên trong đến nhìn ta hôm nay không đánh khóc ngươi thanh tố một mặt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay được tô hồng cười hướng giữa sân đi đến vừa đi vừa bắt đầu hoạt động thân thể chương 794, c ứ n g đôi cứng lực áp thanh tố ai nói ta theo ngươi làm thật đúng không chương 794, c ứ n g đôi cứng lực áp thanh tố ai nói ta theo ngươi làm thật đúng không các chủ ngươi chờ ta một hồi ta trước cho nàng thu phục lại tìm ngươi tiếp tục kiểm nghiệm chiến l ự c đi đến giữa sân tô hồng nghiêng đầu nói ra các chủ cười ha hạ đổ thêm dầu vào lửa thanh tố có nghe thấy không xem nhẹ ngươi đ â y đ â y là hắn lập tức liền sẽ hối hận người nào đem người nào đánh phục còn c h ư a nhất định đâu thanh tố dương lên to lớn nằm đấm một đôi bạch đồng nhìn chằm chằm tô hồng chuẩn bị xong chưa tới đi ngay vậy thanh tố ánh mắt ngưng tụ một cái lắc mình liền tới đến tô hồng trước người nhấc quyền ẩm bang đánh tới lúc trước nàng lực lượng liền vẹn vẹn kém hơn tô hồng giờ phút này mở ra linh yêu chân thân làm đến cái này một quyền vì lực vô cùng kinh người không gian trong nháy mắt vặn mẹo đến tự hạ ngay sau đó ẩm bang nổ tung phá thoái không gian bên trong ẩn ẩn có không gian vết nứt hình thành dấu hiệu cái này lực lượng ma long ma hổ xuất thủ lúc cũng không gì hơn cái này tô hồng ánh mắt sáng lên sau một khắc hắn toàn lực một quyền nên đón tiếp lấy hai quyền chạm nhau thời khắc ngay một tiếng tiếng vang bốn phía mặt đất từng khúc nổ bể ra tới thay thế các chủ nhất vung tay lên đem bốn phía không gian ổn định lúc này mới nhìn hướng giữa sân chỉ thấy thanh tố không nhúc nhích tí nào mà tô hồng lùi lại mấy chục bước nhiều đây chính là thánh linh nhất t ộ c thể phép sao liền ba vương thể đều bị đẻ ép một đầu các chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu nhìn đến tô hồng về mặt sức mạnh rơi vào hạ phong thế nào con vẹn vẹn chỉ là không t ệ sao thanh tố cười đ ắ c ý dương lên to lớn n ắ m đấm tô hồng nắm chặt lại hơi tê tê bàn tay nếp miệng cười một tiếng xác thực đầy đủ kình đang khi nói chuyện hắn xông tới lại đấm một quyền đ á n ra còn không đúng sao về mặt sức mạnh ngươi không phải là đối thủ của ta thanh tố đôi lông mày t r a o lên một quyền nên đón tiếp lấy hai người đều muốn về mặt sức mạnh áp đối phương một đầu chiến đấu hoàn toàn là cứng đối cứng đơn giản thô bạo thế mà ngay tại hai quyền chạm nhau thời khắc tô hồng trên n ắ m tay một cỗ mánh liệt áo nghĩa ba động hiện hiện ừng thanh tố phát giác thời điểm đã chậm hai quyền va chạm tại một h ố i một cỗ c u ầ n bạo cùng cực lực lượng hóa thành không có gì sánh kịp trúng kích lực cứ thế mà đem nàng chấn động đến lăng không bay ngược mà ra quay một tiếng vang thật lớn như là tiểu cự nhân giống như thanh tố phần lưng đụng vào võ đạo trưởng trên b ế c tường ngay sau đó chân rơi xuống đất băng nàng thể phách tuy nhiên tại một quyền này xa sút nhập s ụ n gió nhưng còn xa xa không đến mức thủ thường lập tức liền đứng lên có thể sắc mặt nàng đều lại mang theo nồng đậm kinh ngạc không xác định nói ngươi đây là nhập môn cấp lực chi áo nghĩa đây là ngươi theo thú kiệt trên thân c ả m ngộ được các chủ thanh âm kinh ngạc theo bên cạnh v ă n g lên thú kiệt tô hồng cùng thú kiệt nhất chiến không phải ngay tại trước đó không lâu tần mà thành sao thanh tô hoảng hốt không thôi lúc này mới bao lâu tô hồng lắc đầu nói, thú kiệt mới đạt tới áo nghĩa hình thức ban đầu mà tôi h đây là sau khi chiến đấu lực vương thân tự truyền thụ cho ta thì ra là thế các chủ hiểu rõ gật gật đầu chắc không được tiến triển nhanh chóng như vậy chờ một chút nghe hai người nói chuyện với nhau thanh tố cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nói có ý tứ gì thần ma thành nhất chiến không phải mới kết thúc không đến một tháng à, người cái này lực chi áo nghĩa là theo khi đó mới bắt đầu cảm lộ sau đó thì đạt đến nhập m ô n cấp nói đến nửa câu sau nàng âm điệu đều cao mấy phân、ừ. gặp tô hồng tùy ý lên tiếng t h a n h tố mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lẩm bẩm nói cái này sao có thể làm xong võ thần c h i nữ t h a n h tố thiên phú có thể nói y ê u nghiệt cùng cực từ nhỏ đến lớn cái gì võ kỹ thần thông vậy cũng là vừa học liền biết có thể cho dù là nàng lúc đó l i n h mộ ảo tưởng c h i áo nghĩa hình thức ban đầu lúc cũng dùng gần thời gian nửa tháng thì cái này lão sư đã khen nàng thiên phú đủ để khinh thường chư thiên tương lai có võ thần c h i tư có thể kết quả tô h ư n g đâu không đến thời gian một tháng không chỉ có lĩnh mộ lực tri áo nghĩa hình thức ban đầu còn đạt tới nhập một cấp cái này ta nếu là có võ thần tri tư cái kia tô hồng đây tính toán là cái gì tô hồng không biết thanh tố suy nghĩ trong lòng hắn tò mò nghiêng đ ầ u hỏi các chủ bằng ta vừa mới lực lượng cùng phong vương cảnh so i như thế nào các chủ trầm ngâm một lát nói chỉ lấy lực lượng mà nói ngươi tại vương d à i sơ đoạn bên trong tính toán người nổi bật thanh tố lực lượng cũng đã sánh ngang vương d à i sơ đoạn d ừ n g một chút hắn nói bổ sung bất quá cũng chỉ là nhục thân mà tôi h các ngươi linh lực cùng vương d à i vẫn là không cách nào sánh được phương diện này kém hơn quá nhiều nhưng nếu là cận thân chiến đấu bằng các ngươi hai cái lực lượng xác thực đều có thể cùng vương g i i đánh một trận thật sao tô hồng mặt lộ vẻ n g phấn bằng hắn không gian áo nghĩa muốn cận thân chiến đấu còn không đơn giản chỉ bất quá vậy liền coi là là vương giai sơ đoạn bên trong người nổi bật rồi phải biết hắn mới vận dụng lực chi áo nghĩa mà thôi đấu chiến c h â n kinh cũng còn không có mở đây nếu là mở ra đấu chiến c h â n kinh các loại áo nghĩa đều xuất hiện nói không chừng có thể cùng vương giai chung đoạn tách ra vật tay đến lúc này thanh tố không phục đi tới bắt chuyện tô hồng tiếp tục đánh còn muốn đánh tô hồng t r ừ n g mắt nhìn còn có cần phải sao thanh tố không phục nói lực chi áo nghĩa tương lai ta cũng sẽ nắm giữ ta chỉ là tạm thời lực lượng không bằng ngươi mà lại ta cũng không phải chỉ có lực lượng cái này một cái cường hạng đương nhiên muốn tiếp tục đánh nói nàng một đôi bạch đồng bên trong huyễn quang lưu động trước đó ngươi có thể trong nháy mắt phá mất ta huyễn thuật nhưng giờ phút này chưa hẳn chuẩn bị xong chưa ta phải dùng huyễn thuật tô hồng bật cười nói ngươi trực tiếp tới là được còn chuyên môn nhắc nhở dưới đây không phải để cho ta tăng cường cảnh giác ừ ngươi cảnh giác cũng vô dụng đến rồi đang khi nói chuyện thanh tố trong mắt huyễn quang đại chán trong nháy mắt tô hồng thần sắc ngây ngóc xứng sở tại nguyên chỗ thanh tố thì thừa cơ lập tức xứng tới đây chính là huyễn yêu huyễn thuật sao các chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này n g u y ê n thuật y năng đã đủ để mê hoặc đại bộ phận v ư ơ n g g i a i sơ đoạn cường giả phải biết thanh tố cũng mới k i ể u giai trung đoạn mà thôi có thể làm được loại trình độ này n g u y ê n thuật s á c thực độc bộ chư thiên ta liền nói ngươi không phá hết đi giữa sân thanh tố v ọ t tới tô hồng trước người gặp cái sau một mặt n g ố c trệ khoe miệng nàng hơi hơi dâng lên mười phần tự ác vừa mới ngươi đem ta đánh bay hiện tại ta cũng đem ngươi đánh bay hòa nhau đang khi nói chuyện thanh tố một quyển hướng tô hồng mặt đánh tới nhưng lại tại xác q u n h chúng tô hồng thời điểm tô hồng thần sắc trong nháy mắt biến đến thanh tỉnh giơ bàn tay lên trong nháy mắt ngăn trở to lớn quyền ấn làm cho một tấc cũng không được tiến người gặp thanh tố thần sắc cứng đờ tô hồng cười nói chi trước rõ ràng ăn rồi một lần thua lỗ ngươi làm sao còn không nhớ lâu nói hai cánh tay hắn mở rộng ôm lấy thanh tố như lại như thân cây trắng non cánh tay trực tiếp đem nàng ném ra ngoài oanh thanh tố phần lưng lại một lần đụng vào võ đạo t r ư ờ n g biên giới trên mách tượng cái này sao có thể thanh tố liên tục không ngừng đứng người lên mặt mũi tràn đầy trần kinh vàng ta mở ra linh yêu chân thân trạng thái vươn dai sơ đoạn đều tuyệt đối sẽ bị ngắn n g i mê h o ặ nhưng đối với ngươi làm sao làm sao một chút hiệu quả đều không có thanh tố chăm mối vẫn không có c á c h giải gặp nàng bộ dáng này các chủ bật cười không thôi tô hồng nghĩ nghĩ đã là người một nhà cũng không cần thiết tận lực gạt liền đem phá vọng tâm đồng hiệu quả cáo chi thanh tố nhất thời trận tròn mắt cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình huyễn thuật vĩnh v i ê n đối tô hồng không tạo nên hiệu quả muốn đến nơi này thanh tố ngầm miệng nhẫn nhịn nửa ngày biệt s u ấ t một câu nói thật vô lại sau một khắc nàng giải khai linh yêu chân thần thần xác mang theo một kia sa sút nói ra tính toán ta thua thấy thế tô hồng an ủi đánh không lại ta cũng không phải chuyện mất mặn gì ngươi xem như ta gặp qua lợi hại nhất cùng thế hệ võ giả lời nói này đến ngươi còn không bằng không an u ổ i đâu thanh tố lên mắt vẫn còn có chút không phục nói ai nói ta đánh không lại ngươi rồi h u y ễ n thuật vô hiệu thì vô hiệu chờ ta tương lai nắm giữ lực chi áo nghĩa lực lượng vẫn có thể áp ngươi một đầu đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận tô hồng cười cười cũng không có nhận lời nói hắn đâu chiến chân kinh đều vô dụng đâu đến đón lấy cùng các chủ chắc thi chiến lược mới làm màn kịch quan trọng đợi lát nữa thanh tố tự nhiên sẽ thấy rõ t r a n lệ các chủ bắt đầu kiểm chắc chiến lược đi ngay vậy các chủ khẽ giật mình còn muốn đo thanh tố cũng là xứ sở còn có cần phải sao các chủ nói lực lượng ngươi tại vương giai sơ đoạn bên trong đều tính toán người nổi bật cái này còn không hài lòng đương nhiên là có tất yếu tô hồng kỳ quái nhìn nàng một cái ta chỉ là theo ngươi luận bàn mà thôi lại không theo ngươi làm thật thanh tố các chủ chương bảy trăm chín cực hạn chiến lược một lát t ấm áp hết thảy vốn không nên như thế chương bảy trăm chín cực hạn chiến lược một lát ấm áp hết thảy vốn không nên như thế luận bàn mà thôi t h a n h tố nghe được đại não đều chống không một cái trước mắt nàng thế nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện đều bị đẻ ép một đầu kết quả đây là tô hồng không chơi thật n g ư ơ i chăm chú t h a n h tố vẫn là có chút không dám tin đến đón lấy ta chắc thí cực hạn chiến lược thời điểm ngươi sẽ biết tô hồng thuận miệng trả lời các chủ cái này triệt để tới hào hứng nhanh chân hướng giữa sân đi đến trước đây hắn là gặp qua tô hồng đột phá biết cho dù chỉ là đột phá cái tiểu cảnh giới tô hồng chiến lược tăng lên cũng là phi thường to lớn thế nhưng là vừa mới biểu hiện còn không phải cực hạn kiểu giai trung đoạn lực lượng thế nhưng là đủ để đẻ qua đại bộ phận vương dài sơ đoạn cái này lại còn không phải hắn cực hạn đi vào giữa sân các chủ mong đợi nhìn lấy tô hồng hỏi đã muốn chắc t h í cực hạn chiến lược muốn hay không nghỉ ngơi một chút đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong vừa mới làm sao cũng tiêu hao một số a không cần đang khi nói chuyện tô hồng toàn thân hiện hiện quan huy màu trắng n à trong c h ư ớ c mắt vừa mới một điểm tiêu hao liền khôi phục hoàn tất trạng thái trọng về đến đ ỉ n h phong cái này là sinh chi áo nghĩa lại là nhập một cấp thanh tố trực tiếp nhìn nộm g nàng m u ố n cho rằng tô hồng nói không có cùng với nàng làm thật là không có sử dụng không gian áo nghĩa nhưng bây giờ làm sao tùy tiện lại t o á t ra một môn nhập môn cấp áo nghĩa áo nghĩa tại n g ư ơ i nơi này chẳng lẽ lại là rau cải t r ắ n g à, n ó i nắm giữ liền có thể nắm giữ các chủ đầu tiên là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới đầu tiên là lực c h i áo nghĩa hiện tại lại là sinh c h i áo nghĩa ngươi có phải hay không liền từ c h i áo nghĩa cũng nắm giữ cũng đạt tới nhập môn cấp rồi Ừ. ngươi này thiên phú ta thật không biết phải hình dung như thế nào các chủ lắc đầu bật cười thật là biến thái một bên thanh tố vừa lấy lại tinh thần lại nghe thấy tô hồng thuận miệng thừa nhận nắm giữ t ử c h i áo nghĩa nhất thời cứng tại cái kia giống như một bức tượng điêu khắc bắt đầu đi ngươi cứ việc công tới các chủ ngó nói nghe vậy tô hồng cũng không nói nhảm trực tiếp mở ra đấu chiến c h â n kinh trong trước mắt một cỗ cùng bạo vô cùng huyết khí tràn lan mà ra cơ hồ bao phủ nửa cái v õ đạo trường cảm nhận được cái này cố khí tức khủng bố nháy mắt thanh tố vô ý thức toàn thân kéo căng loại cảm giác này quả thực tiếp xúc gần gũi một đầu cực kỳ nguy hiểm hứng thú dù là cái này hứng thú nhìn cũng không nhìn nàng liếp một chút vẫn là để người có chút không dép mà run đến rồi giữa sân tô hồng quát lên một tiếng lớn rút ngắn khoảng cách đồng thời toàn thân thương thế đột nhiên nổi lên sau một khắc long đảm thương m ũ i thương bắn ra một cỗ nồng đậm tử khí đ â m thẳng các chủ mặt các chủ do xét trưởng mà ra mũi thương tại hắn lòng bàn tay chấn động kịch liệt ma sát ra vô số tia lửa tô hồng rút thương lui lại các chủ nhìn hướng lòng bàn tay chỉ thấy bị mũi thương đâm trúng chỗ tử khí giống như giỏi trong xương giống như dừng lại tại nguyên chỗ không ngừng ăn mòn huyết đ ủ đúng là nhập môn cấp tử tri áo nghĩa tiểu từ n g ư ơ này thiên phú khoảng cách thần ma thành nhất chiến kết thúc cũng liền hai mươi ngày tới、đi. thiên thấm ba người áo nghĩa vậy mà hết thể bị ngươi nắm giữ thậm chí ở trên cảnh giới lại vượt qua bọn hắn còn có cái này thương chi áo nghĩa lúc nào lĩnh ngộ làm sao cũng nhập môn các chủ khoe miệng bắt đầu run r ậ y đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mới bị tô hồng thiên phú làm trần kinh sau một khắc hắn lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên một nắm tử c h i ấn ký trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung các chủ phê bình nói vương cấp sơ đoạn bị tử c h i ấn ký đánh t r ú n g đều lại nhận không tấm ảnh nhỏ vàng vương giai trung đoạn mặc dù cũng sẽ có điều ảnh hưởng nhưng muốn trong chiến đấu đem thanh trừ hết vẫn là không khó trong u n g á h nhập một cấp, đối phong vương cảnh cường giả mà nói, hiệu hạ. hồng không tính thương ĩ a mới một mà muốn, cầm đối giả nói, ngoài vương cường cấp, Tô có quả ý lúc ầ đầu n nữa đánh tới, đem hết toàn lực, bắt đầu cùng các chủ kịch chiến. Trong đem các hết chủ kịch tới, bắt lực, l nhất thời tiếng nổ đùng bằng không ngừng nổ vang tô hồng thôi động không gian áo nghĩa không ngừng vây quanh các chủ lấp lóe thỉnh thoảng chính diện ra thương thỉnh thoảng sử dụng không gian trùng động ra thương mỗi một thương góc độ đều x à o trá cùng cực để người căn bản vô pháp dự đoán theo chiến đấu tiếp tục trong sân không gian t r i ệ để sụp đổ dần dần có không gian vết n ư ớ bắt đầu ở võ đạo trưởng bốn phía ngưng tụ không gian đều đánh nổ bên sân thanh tố mặt mũi tràn đầy rung động mắt c h Hồng ứ n kiến đến Tô Hồng toàn g Tô l ự c ứng khủng phó bố c h i mới i ế n nàng lược, b ế t được đùa có Tô thật thật, t không Hồng nói nàng nếu làng nàng mới vừa là r o khoảnh n liền sẽ đua trận. Hồng g khắc thua lát, sẽ Sau một lát, Tô ư ớ n g về sau kéo k o dài h ả n g cách, m a n g theo thở dốc nói thế nào? Các chủ chấm âm nói, và ngươi cái này đục thân cường độ cùng nhiều loại áo nghĩa tổng hợp khảo lượng lời nói phàm là không phải áo nghĩa tiểu thành vương dại sơ đoạn cần phải đều có thể chiến thắng đánh giết đều nói không chừng đến t ă n g cứ tình huống thực tế phán đoán đến mức vương g i trung đoạn a n g ư ơ i bây giờ đã miễn cưỡng có thể so chiêu một chút b ấ t quá tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phòng đồng thời ngươi cái này tăng cường nhục thân trạng thái hao hết thời điểm dù l à bằng vào không gian áo nghĩa có thể tại vương giai trung đoạn truy sát phía dưới trốn một đoạn thời gian kết cục cũng là hàn phải chết không nghi ngờ dạng này a tô hồng nhẹ gật đầu trong lòng hiểu rõ b â n g hắn hiện tại chiến lực nếu như thi triển thiên huyền loạn phong chủ y một truy chi uy có lẽ đối vương giai cao đoạn đều có thể sinh ra nhất định uy hiếp còn có ba áo nghĩa dung hợp đem dung hợp số lượng cùng áo nghĩa cảnh giới để thang tới uy lực khẳng định so thiên huyền loạn phong chủ y còn kinh người hơn gặp tô hồng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì bộ dáng các chủ mỹ mắt run lên vội vàng cảnh cáo nói tiểu tử ngươi gây chuyện bản sự ta là rõ ràng không tất yếu vẫn là chớ cùng vương giai trung đoạn giao thủ dù là bị ép giao chiến cũng nhất định muốn sớm suy nghĩ làm như thế nào chạy trốn tuyệt đối tuyệt đối không thể hàn chiến hắn là thật có chút hoảng dù sao trước đó không lâu thần ma thành tô hồng còn chỉ có k i ể u giai sơ đ o ạ t lúc liền đã dám khiêu khích tướng vương hiện tại lại đột phá đến k i ể u giai trung đoạn thực lực tăng nhiều cái này muốn không tranh thủ thời gian cảnh cáo một chút không chừng ngày nào liền muốn chọc vương giai cao đoạn đầu đi lên có thể hắn chẳng thể nghĩ tới t ô hồng vẫn thật là đang suy nghĩ việc này đây ta là người như thế nào ngài còn không biết ta thoải mái tinh thần đi trong lòng ta biết rõ t ô hồng gật đầu cũng là biết tiểu t ử ngươi là người ra sao ta mới chuyên môn cảnh cáo ngươi a các chủ cảm thấy trở nên đau đầu trước kia t ô hồng vô luận làm gì hắn đều là rất bình tĩnh dù sao thực lực bày ở cái này chính mình bao bọc được nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu t ô hồng đã có thể cùng vương giai c h u n g đoạn đ ụ n g vào thì cái này kinh khủng tốc độ phát triển không chừng ngày nào thì thật cúng ngưng vương chơi lên thậm chí trực diện thiên vương ba người xem ra lão phu đến mau chóng đem áo nghĩa cảnh giới đột phá đến đại thành mới được các chủ âm thầm nghĩ tới cái này cái nào là kiểm tra chiến lược a đây là cho mình sức ép lên tới a giờ phút này theo t r ắ c t h í kết thúc võ đạo trường đã một mảnh hỗn độn các chủ suy nghĩ k h ẽ động mở ra không gian trùng động đưa tay trộm một cái mặc đồ ngủ thu lão thì một mặt mộng bức xuất hiện làm hắn nhìn đến dường như bị đại pháo tẩy lễ qua đồng dạng võ đạo trường lập tức liền biết các chủ đây là để cho mình làm việc tới nhất thời thu lão ánh mắt ưu á n vô cùng các chủ còn có thiếu các chủ ngài hai vị liền không thể thu điểm sao lần trước tô hồng đột phá lúc đem đất tấm hết thệ làm nước thời điểm ngài quên đi đây không phải nhất thời quên đến sao các chủ cười khăn nói tô hồng sắc mặt còn không có các chủ rày như vậy bị thu lão ánh mắt thú oán nhìn chăm chú hắn một mặt l u n g t u n g nói thu lão ngài đi ngủ đất đi bên này ta tới thu thập là được quên đi tôi h lão giả ta tiềm lực đã sớm hao hết ngươi tu luyện quan trọng thu lão lắc đầu bắt chuyện người bắt đầu xếp bước lên không có việc gì không có việc gì tô hồng cái nào tốt ý tứ đi lập tức vào tay giúp đỡ các chủ gượng cười gia nhập cũng bắt đầu tu bổ lên võ đạo trường ta cũng tới ta cũng tới cái này muốn làm sao làm nhìn qua giống như rất thú vị thanh tố cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như chạy tới nàng trước kia đều là tại lao sư vững chắc sau không gian loạn lưu bên trong tu luyện cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này vừa tiếp nhận tu bổ công cụ giang giáp một tiếng liền bị nàng không cẩn thận tách ra thành hai nửa cái này cái này cái này thanh tố xấu hổ đến mặt bỏ dần này làm sao như thế giòn a cái này cũng không phải linh minh chỉ là tầm thường công cụ mà thôi có thể không giòn sao tô hồng im lặng đi tới bắt đầu cho thanh tố biểu thị lên thanh tố ngộ tính thật tốt nhìn nhất biến thì nắm giữ hai người bắt đầu tù bổ mặt đất đột nhiên thanh tố lộ ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h tô hồng xem t h ấ u tâm tư của nàng muốn ta dạy cho ngươi lực chi áo nghĩa ừ m thanh tố t r ọ n g t r ọ n gật g đầu sợ tô hồng không đồng ý lập tức nói bổ sung ta rất thông minh sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian nàng nói còn chưa dứt lời tô hồng đã gật đầu đáp ứng gặp thanh tố hơi kinh ngạc tô hồng bật cười nói làm sao bộ dáng này dù sao đều là người một nhà tương lai càng làm muốn một khối đối kháng cổ thần tộc đ ồ n bọ ta nguyện ý dạy ngươi không phải rất bình thường thanh tố rõ ràng là người lấy lại tinh thần im lặng không lên tiếng bắt đầu tu bổ thức dậy mặt theo nàng xuất sinh đến bây giờ bên người một mực chỉ có lao sư một người chưa từng có bằng hữu một bên tu bổ mặt đất thanh tố một bên b ụ n g trộm dùng ánh mắt còn lại l i ế c hướng m ộ n phía ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xéo tại võ đạo trường bên trong thu lào hữu ván đ ầ u đen rau muống âm thanh g ợ n cười liên tục các chủ tập trung tinh thần tu bổ sàn nhà tô hồng một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tại nàng trong lòng dâng lên chính mình người đồng bọn thanh tố trong lòng nỉ non n g u y ê lai là loại cảm giác này sao thật tốt ai ngươi chờ có biếng nhắc ca tô hồng cũng không ngẩng đầu lên nói. thanh tố lấy lại tinh thần trên mặt tách ra long lanh nụ cười lớn tiếng nói người nào lười b i ế n rồi chúng ta liền đến so một lần xem a i tu sản nhà tu được nhanh. đang khi nói chuyện nàng bắt đầu nhanh trong tu bổ thức dậy mặt tốc độ tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh ấu trĩ tô hồng nhét miệng nói tới nói lui hắn tu bổ tốc độ đồng dạng bắt đầu tăng tốc gặp hai người này đột nhiên so kẻ các chủ lắc đầu bật cười hai cái tiểu h ả i tử nói đến một nửa hắn đột nhiên trầm mặc thần sắc biến đến có chút phiền muộn đúng vậy à đừng nhìn tô hồng hòa thanh làm hai người chiến lược mạnh đến mức đủ để khinh thường t r ư thiên tuất l ơ n g dạ nhưng nói cho cùng cũng mới mười chín hai mươi tuổi c h u n g quy chỉ là hai người thiếu niên mà thôi cái tuổi này sinh hoạt vốn là cái k i a giống giờ này khắc n à y đầu dạng vui vẻ khoái lạc chỗ nào cần muốn kiến thức nhiều máu như vậy mưa gió canh chỗ nào cần nâng lên đối kháng cổ thần tộc trách nhiệm hết thảy vốn không nên như thế các chủ cắn răng cảm thấy tự trách đồng thời trong lòng đối cổ thần tộc hành động cán g phát phẫn nộ chương bảy trăm chín mươi sáu kinh người điều tra kết quả đến vô đạo oan dẫn dắt chi lực chương bảy trăm chín mươi sáu k i người h n điều tra kết quả đến vô đ ạ o quan dẫn dắt chi lực mấy ngày sau tô hồng đang dạy bảo thanh tố lực chi áo nghĩa thời điểm thu l a o đi tới người sư công tới chính ở tầng chót vót cùng các chủ u ố n g trà hai người động tác một trận lập tức đứng dậy hành hương tầng mà đi t a đối lực chi áo nghĩa đã có chút mặt mày thanh tố vừa đi một bên suy nghĩ không tệ tô hồng nhẹ gật đầu trừ mình ra thanh tố thiên phú đúng là hắn cho đến trước mắt gặp quà cao nhất lấy trước mắt tiến độ đến xem dù là hiện tại bắt đầu để thanh tố chính mình suy nghĩ lại có mười ngày qua cần phải cũng kém không nhiều liền có thể nắm giữ lực chi áo nghĩa hình thức ban đầu hai người tới vô tướng các tầng cao nhất đẩy cửa vào các chủ đang cùng lý thừa đạo uống trà nói chuyện với nhau trò chuyện mượn phần hòa hợp gặp hai người tìm đến lý thừa đạo cùng tô hồng gật đầu ra hiệu về sau liền cùng thanh tố nói chuyện với nhau một hồi rồi mới lên tiếng c h â n tướng các chủ đã nói cho ta biết cấp bách hiện tại thì lên đường đi vô đạo quan gặp một lần bị tiền bối này đi một đoàn người nhanh chóng quyết đoán các chủ án lấy thanh tố chỉ thị phương hướng mở ra không gian chủ động bắt đầu xuyên toa không gian cực tốc đi đường trên đường t ô hồng hỏi lý thừa đạo lần này trở về điều tra phản đồ cùng huyết trâm sự tình kết quả phản đồ không có bất kỳ cái gì manh mối lý thừa đạo sắc mặt trầm xuống nhưng liên quan tới này huyết trâm không cha không biết những năm này trong bóng tối mất tích hoặc không hiểu tử vong võ giả so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn khoảng chừng hơn trăm vạn nhất là những thứ này không hiểu tử vong một số dấu vết để lại chứng minh bọn h ắ n tử tướng cùng vương thiên đ ứ n g bọn người cơ hồ giống như lúc cơ bản có thể kết luận cũng là bị huyết t r â m di cầu các chủ nghe xong chân thành nói điều này nói rõ phản đồ nhất định có tự chủ gieo xuống huyết trâm năng lực mà không phải tại cổ thần tộc trong bóng tối trợ giúp phía d ư ớ i mới có thể làm đến nếu không số lượng không sẽ nhiều như thế ta cùng ảnh vương b ọ n người cũng cho là như vậy lý thừa đạo khẳng định các chủ mạch suy nghĩ tô hồng trong lòng trầm xuống nói nếu như suy đoán thành lập bị huyết t r â m diệt khẩu thì có nhiều người như vậy cái kia trong bóng tối không có bại lộ sẽ chỉ càng nhiều cái này vừa nói mọi người đều trầm mặc những người này không khác nào bom hẹn giờ một lát sau lý thừa đạo nói bổ sung không chỉ có như thế chúng ta kỹ càng điều tra đi sau hiện những thứ này bị r e o xuống huyết c h â m võ giả biến mất hoặc t ử v ó n g trước đều không có xuất hiện bất kỳ khác thường gì cái giờ này rất trọng yếu vương thiên lưng bọn hắn dù sao người không nhiều nhưng đây chính là trọn vẹn hơn trăm vạn người tính cách khác lạ như những người này toàn bộ đều là trong bóng tối đầu nhập vào phản đồ từ đó bị r e o xuống huyết c h â m tổng có ít người sẽ vào ngày thường bên trong lộ ra chân ngựa mới đúng nhưng kết quả lại một cái đều không có dựa vào cái này một điểm ta cùng ảnh vương bọn người có một chút suy đoán lý thừa đạo trầm giọng nói những võ giả này bị g e o xuống huyết trầm lúc chỉ sợ liền bản thân hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình thậm chí cũng sẽ không có bị gieo xuống huyết châm ký ức thằng đến phản đồ chủ động thôi động huyết châm thời điểm bị gieo xuống huyết châm võ giả liền sẽ mất đi tự mình ý thức như là để tuyến như tượng gỗ bị tùy ý điều khiển làm phản đồ đem bọn hắn lợi sau khi dùng xong liền sẽ dùng huyết châm trực tiếp diệt khẩu tựa như vương thiên đ ư n g bọn hắn một dạng dạng này thì có thể giải thích rõ ràng vì cái gì tất cả đột nhiên mất tích hoặc không hiểu tử vong võ giả biểu hiện đều sẽ cùng thường ngày hoàn toàn nhất trí cũng ở phía sau đến đột nhiên mất tích hoặc tử vong bởi vì bọn hắn c lý thừa đạo cắn răng thanh â m bên trong tràn đầy l ử a giận nếu quả thật như chúng ta suy đoán một dạng vậy những thứ này bị huyết châm diệt khẩu nhân tộc võ giả bao quát vương thiên đ ư ơ n g bọn hắn khả năng cho tới bây giờ liền không có phản bội qua nhân tộc hoàn toàn là bị phản đồ trong bóng tối reo xuống huyết châm sau cưỡng ép điều khiển mà vì đó sau cùng bi thảm diệt khẩu thậm chí còn đến trên lưng phản đồ xỉ nhục chết đi cái thằng chó này phản đồ thảo hắn sao nói xong lời cuối cùng lý thừa đạo đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trọn vẹn hơn trăm vạn người mà lại trong đó đại đa số đều vẫn là lâu dài thân ở tại tiền tuyến võ gi bọn hắn m u ố n là đối với nhân tộc trung thành tuyệt đối thậm chí nguyện ý vì tộc quần sông pha khói lửa thậm chí hy sinh đều sẽ không thiết nếu không như thế nào lại lâu dài ở vào tiền tuyến kết quả hiện tại toàn bộ đều bị phản đồ cưỡng ép thao túng tiến hành phản bội sau cùng còn muốn bị diệt khẩu mà lại cái này hơn trăm vạn người vẫn chỉ là trước mắt đã bị diệt khẩu trong bóng tối sẽ chỉ càng nhiều nhất làm cho người cảm thấy vô lực là cho dù biết trong bóng tối còn có rất nhiều bị gieo xuống huyết c h â m nhân tộc võ giả trước mắt nhân tộc t r ừ vương cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết bởi vì này huyết trâm cực kỳ ẩn ấp k tôi n g hồng p lắc đầu khi đó ban ngày cùng vương tiên đứng bọn hắn luận bàn lúc ta phá vọng tâm đồng cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì đến tận buổi tối bọn hắn bị phản đồ điều khiển đến đây đánh lén thời điểm ta mới nhìn đến những người này chỗ mi tâm có huyết trâm t ô hồng phân tích nói hẳn là phản đồ kích phát huyết trâm nguyên nhân mới đưa đến bị ta phá vọng tâm đồng phát hiện nếu như huyết trâm không có bị kích phát lời nói ta trước mắt cũng không có biện pháp gì ngay vậy lý thừa đạo than nhẹ một tiếng này huyết trâm hẳn là cái tiêu huyết đỉnh diễn sinh ra thủ đoạn bằng loại này thần vật y năng huyết trâm kích phát lúc ngươi có thể phát hiện liền đã rất khá tô hồng nhìn hướng thanh tố ngươi cùng ngươi lão sư biết này huyết trâm sao ngay vậy các chủ cùng lý thừa đạo ánh mắt sáng lên bọn hắn k h n g biết vị này theo thượng cổ sống đến bây giờ thậm chí theo bậy thần tham dự qua thảo phạt huyết đỉnh thánh linh tướng quân nói không chừng sẽ biết thứ gì thế mà thanh tố lại một mặt mờ mịt lao sư ta đã nói với ta huyết đình nhưng cũng chưa từng đề cập với ta cùng qua này huyết trầm ta vẫn là hôm nay theo trong miệng các ngươi mới biết được có này huyết trầm tồn tại mấy cái người nhất thời trầm mặc liên vị này thánh linh tướng quân cũng không biết thanh tố suy nghĩ một chút nói có lẽ là lao sư ta cố ý không có nói nhưng cái này tựa hồ cũng không có khả năng cụ thể chờ gặp được hắn lại kỹ càng hỏi một chút đi đành phải như thế một đoàn người tiếp tục đi đường tô h ồ n g cắt địa suy nghĩ b ằ n g trước mắt nắm giữ tin tức đến xem muốn trực tiếp tìm tới nhân tộc phản đồ căn bản là chuyện không thể nào nhìn tới vẫn là đến theo huyết c h â m tới tay tìm được trước phát hiện huyết c h â m b ị pháp lại một đường tìm hiểu nguồn gốc dạng này mới có thể đem phản đồ cho b ắ t tới tô hồng thở dài đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn ý thức chìm vào thức trung tâm hải, nhìn hướng b á n thất ô n t thần đỉnh thử nghiệm dùng tinh thần lực tiến hành lắc lư muốn đem tỉnh lại hỏi thăm huyết c h â m sự tỉnh thế mà m à hắn làm sao lắc thất thần đỉnh đều không có một điểm phản ứng rõ ràng vai phiến đều đ ề tụ một nửa làm sao còn một mực tại ngủ say tô hồng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ lại chỉ có hắn đột phá phong vương để thất thần đỉnh nhận chủ về sau thất thần đỉnh ý thức mới có thể dài lâu bảo trì thanh tình đúng lúc này lần nữa theo không gian trùng động đi ra bọn hắn đã đi tới một mạnh không người sơn mạnh bên trong phía trước dừng dẫm bên trong đứng lặng lấy một tòa đạo quan đến đây cũng là vô đạo quan thanh tố nói ra tô hồng đang muốn đem tinh thần lực theo t h ứ c hải bên trong lui ra có thể nào nghĩ tới lúc này nửa ngày đều không phản ứng thất thần đỉnh lại vào lúc này hơi hơi chấn động lên sau một khắc thất thần đỉnh tản mát ra một c ô dẫn dắt chi lực toàn bộ chỉ hướng về phía trước vô đạo quan c h ư n bảy trăm chín mươi bảy vô đạo quan chủ quá khứ không phụ nhờ bà biết gì nói đấy chương 797, vô đạo quan chủ quá khứ không phụ nhờ bà. biết gì nói đấy vô đạo quan bên trong có thất thần đỉnh t h ả i phiến tô hồng s ư ơ n g sở ngay sau đó vội vàng dùng tinh thần lực lắc lư thất thần đỉnh tỉnh chưa thất thần đỉnh không có bất kỳ cái gì đáp lại tô hồng một mặt im lặng xem ra phát ra cái này dẫn dắt chi lực là thất thần đỉnh bản năng phản ứng ý thức vẫn tại ngủ say cái này vô đạo quan chủ cần phải cùng các chủ một dạng có trong bóng tối thu thập p h ả phiến cũng là không biết cụ thể có bao nhiêu hắn đột phá đến k i u giai trung đoạn về sau linh lực chất lượng lại tăng lên không ít tại kiểu giai cao đoạn bên trong đều xem như tương đối mạnh nếu như có thể theo vô đạo quan chủ nơi này lại đến đến một số t h o á i phiến linh lực chất lượng đoán chừng có thể sánh ngang kiểu giai cực hạn chiến lực lại có thể để thăng không ít liền tại bọn hắn tiếp cận vô đạo có lúc đột nhiên nhất đạo bình t h ư ớ n g bỗng nhiên hiện hiện lao sư là ta thanh tố mở miệng đến chủ điện không gian bên trong t r u n g ký mười phần thanh âm theo quan nội chuyển r a sau một khắc bình t h ư ớ n g tiêu tán lao sư đây là đem thương thế áp chế xuống rồi thanh tố ánh mắt sáng lên mang theo mọi người đi tới quan nội chủ điện Chỉ thấy giữa không, có một đạo không gian g áo nghĩa có không xem ra là tích lũy tháng ngày phía dưới mở ra tới không gian các chủ nói nhỏ một tiếng cùng tô hồng bọn người ngắm nhìn một phía rất mau nhìn gặp phía trước một tên thân mang đạo bảo trung niên nam nhân chính là vô đạo quân chủ lao sư thanh tố vừa mở miệng đột nhiên vô đạo quan chủ đ ố n g nhiên lấy tay khẽ ấp trong trước mắt thanh tố đã bị quan chủ hộ tại sau lưng thế nhưng là những người này bức bách người dẫn bọn hắn tới tìm ta quan chủ ngữ khí băng lãnh trước đó không lâu mới đánh lui huyết minh minh chủ hiện tại lại tới hai tôn phòng vương trong đó một vị vẫn là vô tướng các chủ cái này khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề tuy nhiên bằng trạng thái của hắn bây giờ động thủ tuyệt đối không phải hai người đối thủ nhưng hắn quyết không cho phép thanh tố thụ đến bất cứ thương tổn gì gặp lao sư ánh mắt bút hơi lên xa ý thanh tố đổi vội mở miệng đem chân tướng nói ra dân tộc võ thần hậu nhân vô đạo quan chủ rõ ràng sửng sốt một chút một bộ không thể tin bộ dáng đem võ thần ngọc phủ lấy ra cho ta xem một chút h á n tiếng nói hỏa h o ã n mấy p h ầ n nhưng sát mặt như cũng mười phần cảnh giác h á n năm đó theo lục thần tránh né truy sát là tự mình tiếp xúc qua võ thần ngọc phủ l i ê n một chút liền có thể p h á n đ o á n thật giả tiền bối mời xem tô hồng lấy ra võ thần ngọc phủ trong nháy mắt vô đạo quan chủ ngây dại tiền bối có thể nhìn kỹ một chút tô hồng trực tiếp một mình đi đến quan chủ trước người đem võ thần ngọc phủ đưa cho đối phương vô đạo quan chủ tiếp nhận cẩn thận chú đáo một lát tay dần dần run dầy lên lại là thật lúc này các chủ chắc tay nói tiền bối mời xem ta tay này không gian áo nghĩa chính là theo nhân tộc võ thần lưu lại cổ bia bên trong tập được cổ bia ở đây ngài cũng không lạ lẫm nói xong hắn lấy ra binh thấu cổ bia vô đạo quan chủ nhìn đến xuất thần nửa ngày về sau hắn mới hồi phục tinh thần lại u ố n g học làm câm nói tốt tốt tốt không nghĩ tới ha ha ha không nghĩ tới a hắn nở nụ cười trong hai con ngươi lại ẩn ẩn có hơi nước ngưng tụ giống như khóc giống như cười giống như điên nửa ngày về sau hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại xin lỗi các vị ta bản nghĩ đến đám các ngươi là hắn mặt lộ bẻ hay náy có thể nói được nửa câu đột nhiên rên lên một tiếng sau một khắc một cỗ tử khí từ trên người hắn t o á t ra cơ hồ là trong nháy mắt vô đ ạ o quan chủ trực tiếp hiện lộ chân thân hóa thành to lớn huyền quy thân thể cơ hồ đều bị vô cùng tử khí thốt vệ hắn nguyên bản còn tại áp chế tử khí nhưng đột nhiên gặp thanh tố mang theo hai tôn phong vương đến đây vô ý thức liền cho rằng thanh tố là bị bức bách lúc này mới c ư ơ n g ép ngăn chặn tử khí giả trang ra một bộ trung khí mười phần bộ dáng giờ phút này biết được là bạn không phải địch vừa bung lỏng tử khí liền rốt cuộc áp chế không nổi tại trước kia hắn cần áp chế tử khí thời điểm đều sẽ mượn cớ đẩy ra thanh tố nhưng lần này lại không còn kịp rồi giờ này khắc này toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức nhưng vô đạo quan chủ chết chịu đựng không rên một tiếng miễn cho thanh tố qua lo lắng nhiều lao sư thanh tố nhất thời chân tay luôn cuống hoảng hồn đây là huyền quy tô hồng sửng sốt vô đạo quan chủ chân thân không phải là thánh linh sao cái này tử khí tựa hồ là hôn đội mê vụ bên trong tô hồng l i ế c một chút thì nhận ra được trước kia sư công dân hàn tiến về tinh hải chiến trường lúc hắn từng trong mê vụ nhìn đến không ít như là cái sắc không hồn giống như sinh linh trên thân toàn bộ đều là loại này t ử khí cái này các chủ cùng lý thừa đạo cũng mặt lộ vẻ h o a n g hốt nhưng hai người phản ứng cực nhanh tuy nhiên không hiểu ra sao nhưng vẫn là lập tức xông lên trước chợ giúp quan chủ bắt đầu áp chế t ử khí t h a n h tố vô ý thức liền muốn tiến lên giúp đỡ tô hồng lại lập tức đem nàng giữ chặt an ủi ngươi bây giờ ở lại đây thì là đối ngươi lão sư trợ giúp lớn nhất tại hắn phá vọng tâm đồng dưới cái này từ khí căn bản không phải tôn giả cảnh có thể tiếp xúc dù là bằng bọn hắn có thể đối cứng vương ra nhục thân cũng không giúp đỡ được cái gì cái này tử khí mức độ đậm đặc quá khoa trương cùng hỗn độn mê vụ bên trong những sinh linh t i a so ra đều không chút t h u a kém khó trách thanh tố nói quan chủ thương thế một mực không cách nào khép lại tô hồng nghĩ nghĩ toàn lực thôi động sinh tử áo nghĩa muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không giúp quan chủ xua tan tử khí khôi phục thương thế còn thật đừng nói s á t thực có hiệu quả nhưng chúng vi chỉ là nhập môn cấp áo nghĩa tử khí lại quá mức đậm đậm hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường thanh tố mặc dù trong lòng lo lắng và phần nhưng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại tự hỏi chính mình có thể làm những gì rất nhanh nàng thu tầm mắt lại tận lực để cho mình xem nhẹ lao sư thỉnh thoảng c h u y ể n ra tiếng dễ ê n dị đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào tô hồng thi triển sinh tử áo nghĩa phía trên nàng khuôn mặt căng cứng vô cùng nghiêm túc đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm chỉ phải học được sinh tử áo nghĩa về sau lão sư thương thế tái phát nữa lúc nàng liền sẽ không lại giống bây giờ một điểm bận bịu đều không thể rút tô hồng xem thấu tâm tư của nàng t h ấ p giọng nói về sau ta dạy cho người thanh tố hít mũi một cái khẽ cử hết sức chăm chú c ả n lộ lên sinh tử áo nghĩa xua tan tử khí quá trình cực kỳ khó khăn mặc dù có tô hồng ba người trợ giút c u n g hao tốn dòng dã mấy canh giờ mới đưa tử khí miễn cưỡng áp chế xuống vô đạo quan chủ một lần nữa biến trở về hình người t ị c h liệt thở dốc một lát sau hắn nhìn lấy chính mình cố này miễn phi thân thể trở nên thất thần tiền bối thượng cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì các chủ hỏi vô đạo quan chủ cười khổ nói ra quá khứ tại thời kỳ thượng cổ hắn m u ố n là thánh linh tộc vô địch cảnh cực hạ n cường giả là thánh linh võ thần tín nhiệm nhất tâm phúc về sau huyết đỉnh nhất chiến thắng lợi về sau trọng thương lục thần bị thần đạo lừa gạt tiến sớm đã bày ra chư thiên sát phạt đại trận sau thần căn bản không nghĩ tới thần đột lại đột nhiên phạt bảo vệ tất cả mọi người đồng thời hợp lực công phá đại trận g i ế t ra có thể nào nghĩ tới thần đạo mưu đồ rất lâu sớm đã bên ngoài bố trí xuống liên tục chư thiên đại trận có lòng không toàn tính toàn thị chiến trọng thương lại có liên tục chư thiên đại trận đánh sát dù cho là lục thần cũng vô lực t á i chiến chỉ có thể bảo vệ tất cả mọi người đồng thời thoát đi về sau thần đạo mở ra chư thiên đại trận hôn đ ộ n mê vụ lan tràn chư thiên lục thần biết thần đạo muốn giết bọn hắn mà lại võ thần ở giữa chiến đấu lại nhiều vô địch cảnh cũng chỉ là bài trí bởi vậy luyện chế võ thần ngọc phụ để vô đạo quan chủ ở bên trong sở hữu người phân tán thoát đi trước khi chia tay thánh linh võ thần cùng nguyễn yêu võ thần đem vẫn còn ấp chứng giai đoạn thanh tố giao phó cho vô đạo quan chủ sau đó trọng thương lục thần dẫn thất thần nói cùng đại bộ phận truy sát nhân mã nhưng là thần đạo rất nhanh liền phát hiện lục thần ý đồ mang theo đại bộ đội truy sát lục thần đồng thời để còn thừa nhân mã theo đội g i ế t phân tán thoát đi cừng giả vô đạo quan chủ đám người cùng sáu thần một dạng đều tại đại chiến bên trong bản thân bị trọng thương cùng một chỗ chạy kết quả sẽ chỉ là toàn bộ t ử ở đây bởi vậy mọi người phân tán thoát đi ước định hào trở lại chư thiên lại đi tập hợp đồng thời muốn đem cổ thần tộc hành vi phạm tội cáo chi chư thiên võng dẫn người về đến giúp đỡ lục thần vô đạo quan chủ thân là vô địch cảnh đ ỉ n h phong cường giả lại là thánh linh võ thần dưới trướng số một đại tướng là truy sát người trọng điểm chú ý đối tượng hắn vài lần chạy trốn tình hình chiến đấu sự khốc liệt thì liền võ thần ngọc phủ đều bị vanh thành hai nửa đã mất đi hiệu quả bằng hắn thực lực kỳ thật còn có thể hỗn đ ộ t mê vụ bên trong trèo c h ố n g một đoạn thời gian tùy thời m à đ ậ u cũng không phải là không có chạy thoát khả năng nhưng là vẫn còn ấp chứng kỳ thanh tố không có khả năng chịu đựng lấy hỗn độn mê vụ ăn mọn đợi tiếp nữa hẳn phải chết không nghi ngờ võ thần sắp chia tay nhờ、bà. vô đạo quan chủ cho dù là chính mình hy sinh cũng sẽ không để t h à n h tố thụ đến bất cứ thương tổn gì sau đó hắn quyết tâm liều mạng lân cận tìm được một đầu bị hỗn đ ộ t mê vụ ăn mòn má chết vương giai huyền quy trực tiếp bỏ vô địch cảnh cực hạn thánh linh thân thể dùng tinh thần lực đối huyền quy tiến hành đoạt xá đoạt xá sau khi thành công hắn đem thánh linh thân thể ném mạnh tại hỗn đ ộ t mê vụ chỗ sâu sau đó dựa vào t r ả i rộng tử khí huyền quy thân thể che lấp hắng cái này mới miễn cưỡng tránh thoát truy sát mang theo thanh tố trốn về chư thiên nhất triều theo b ệ nghễ thiên hạ thánh linh biến thành không còn gì khác về quy một thân vô địch cảnh cực hạn võ đạo tu vi càng là trực tiếp ngã rơi xuống vương dài sơ đoạn cái này đại giới không thể bảo là không lớn nhưng may ra không phụ nhờ bà. nhưng làm hắn trở lại chư thiên muốn cầu v i ế n lúc lại phát hiện chư trời đã triệt để đại biến rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trốn đi chờ đợi cơ hội thế mà thần đạo sớm có mưu đồ hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội về sau thần đạo theo h ố n độn mê vụ bên trong trở về lục thần nhưng không thấy tung tích cái này khiến vô đạo quan chủ cơ hồ triệt để tuyệt vọng nhưng còn có bị phó thác thanh tố hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong lúc đó hắn nếm thử tìm kiếm cái khác theo hỗn độn mê vụ bên trong chạy ra võ giả có thể bởi vì võ thần ngọc phù p h á thoái căn bản không thể nào cảm ứng lại thêm thần đạo trong bóng tối phái người không ngừng thanh trừ lục thần tàn quân không còn cách nào khác hắn chỉ có thể bảo toàn tự thân nếu nói đoạt xá huyền quy có chỗ tốt gì cũng là thọ mệnh cực kỳ đã lâu lại thêm hắn lâu dài sẽ chủ động thi triển quy tức tuật h lâm vào ngủ say cực lớn trình độ phía trên kéo dài thọ mệnh cái này mới miễn cưỡng sống đến hiện đại mặc dù đại bộ phận thời gian đều dùng đến ngủ say cùng áp chế tử khí nhưng nhiều năm trôi qua hắn vẫn là miễn cưỡng khôi phục được vương giai cảnh giới cực h ạ n làm ta ngẫu nhiên theo ngủ say bên trong thanh t ì n h lúc liền sẽ ra ngoài tìm kiếm tin tức tìm cơ hội thần đạo lúc đó đã bị ép lâm vào ngủ say cổ thần tộc trong bóng tối đẩy mạnh chư thiên chiến tranh sử dụng chư thiên đại trận hấp thu máu tươi năm đó sáu đại thần tộc càng là tại bọn hắn trong bóng tối nhằm vào dưới không phải là bị dùng chư thiên đại trận áp chế suy yếu cũng là đã hoàn toàn biến mất trong năm tháng một mình ta căn bản bất lực thay đổi gì chỉ có thể tận khả năng thu thập tin tức, sau đó còn sống. Chờ lấy, vô đạo quan chủ mặt mũi tràn đầy phức tạp nói thẳng đến mấy cái thời đại trước ta s ă n giết một cái cổ thần tộc võ giả biết được thần đạo còn cần mấy cái thời đại liền sẽ khôi phục tính ra thời gian về sau ta một hơi ngủ say nhiều năm toàn lực áp chế t ử khí cho đến hiện đại linh khí khôi phục lúc mới thanh t ỉ n h lại vì chính là nhìn xem có thể hay không tại cái này sau cùng thời đại ngăn cản thần đạo thật không nghĩ đến vẹn vẹn mấy trăm năm đi qua ta cái này t ử khí cũng đã bắt đầu áp chế không nổi vô đạo quan chủ cười khổ nói ra trước kia một mực d ù nói g dưỡng nhưng không nàng chứng cùng không chứng cũng không linh lấy lại là thời đại đi ai cái cái cuối thời đại, ẩn Thanh đến này n huyết thấy thích hợp chờ chờ chờ quả kết Tố, một tìm được. ấp ấp ra mực đem xong hắn nhìn hướng sớm đã lệ rơi đầy mặt thanh tố đưa tay giúp đỡ lao rơi lệ nước về sau nhu hòa nói lao sư không có bản sự lại muốn để ngươi chia sẻ bực này trách nhiệm ngươi phụ m â u muốn là còn ở đó hắc hắc chỉ sợ đến mắng c h ế t ta bọn hắn dám thanh tố lao nước mắt hai con ngươi phát hồng tô hồng ba người trầm mặc không nói nhìn hướng vô đạo quan chủ ánh mắt chỉ còn kính lệ có lúc lựa chọn sống sót muốn so lựa chọn tử vong càng thêm vĩ đại tốt bao lớn người còn khóc nhẹ vô đạo quan chủ cười cười lúc này nói ra bi tráng quá khứ nhưng tâm tình của hắn cũng rất tốt nhiều năm l ẻ loi một mình kiên trì nổi chí ít tại cái này sau cùng thời đại hắn rốt c ụ c đụng phải người đồng hành không nghĩ tới nhân tộc võ thần hậu nhân vẫn tồn tại mà lại ngay tại vô tận thú vực thậm chí cùng ta cái này vô đạo quan cùng là bốn đại thế lực một trong ha ha duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả vô đạo quan chủ hỏi nhân tộc võ thần hậu nhân còn có bao nhiêu các chủ thản nhiên cáo chi biết được chỉ có vô tướng các chỉ có các chủ một vị vương giai về sau vô đạo quan chủ cảm khái nói cũng khó khăn à. có thể kiên trì đến hiện đại đã rất khá không thể tiếp qua nhiều yêu cầu xa vời dừng một chút hắn chậm rãi nói muốn đến các ngươi cần phải có rất nhiều vấn đề hiện tại bắt đầu hỏi đi phàm là ta biết nhất định biết gì nói đấy chương bảy trăm chín mươi tám sống chết không rõ thất thần đỉnh tán thành người chương bảy trăm chín mươi tám sống chết không rõ thất thần đỉnh tán thành người t i ê n bối lục thần đến cùng sống hay chết còn có năm đó thật không có những người khác trốn ra được sao tô hồng trầm giọng hỏi đây là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất dù sao lấy bọn hắn bây giờ thực lực đến xem muốn đối kháng cổ thần tộc còn kém xa lắm dù là nhân tộc nội bộ không có phản đồ chư vương đều là một lòng đồng dạng còn thiếu rất nhiều các chủ công lý thừa đạo cũng lập tức nhìn hướng vô đạo quan chủ ánh mắt tràn ngập chờ mong vô đạo quan chủ cũng không n g o ạ i ý muốn tô hồng vấn đề hắn mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ lục thân a ta thật rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ chết nhưng nếu là thật còn sống bằng bọn hắn lực lượng tất nhiên sớm đã khôi phục lại làm sao có thể đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện qua nghe vậy tô hồng ba trong lòng người trầm xuống vô đạo n quan chủ thở dài nói chỉ là những năm qua này ta ngoại trừ ngủ say bên ngoài một mực tại thử nghiệm tìm, tìm tìm tung tích của bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào trong nội tâm của ta mang theo trợ lợi chỉ khi bọn hắn là sống chết không rõ hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào xuất hiện tô hồng bọn người trầm mặc cái gọi là sống chết không do có lẽ chỉ là trèo c h ố n g vô đạo quan chủ kiên trì vô số năm hy vọng lục thân nếu thật còn sống lại có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tái hiện chư thiên lúc này quan chủ giống như là nghĩ đến cái gì thở dài nói bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng chỉ là có một việc thủy chung khốn nhiêu ta để cho ta t r ă m mối vẫn không có cách giải chuyện gì các chủ hiếu kỳ nói thượng bộ thời kỳ cùng sở hữu hai đại trí bảo ngoại trừ huyết đỉnh bên ngoài chính là cái kia khai thiên đ ỉ n h sau bảy thần chấp trưởng đỉnh này đối kháng huyết đỉnh tà ma sinh vật đỉnh kia cũng được xưng là thất thần đỉnh quan chủ lấy ra một cái túi da thú tử nơi này đều là ta mấy năm nay đến thu thập thất thần đỉnh p h á i phiến cái này chí bảo có lẽ là duy nhất ngăn cản hạo kiếp hy vọng có thể năm tháng dài đằng đắng bên trong cho dù ta trong bóng tối đi tìm rất nhiều hạng người kinh tài tuyển diễm thất thần đỉnh đều chưa bao giờ có nhận chủ dấu hiệu từ đầu đến cuối đều ở vào ngủ say trạng thái hắn nhìn hướng thanh tố làm cái này cái cuối cùng thời đại tiến đến ta nguyên lai coi là thất thần đỉnh là đang chờ đợi thanh tố xuất sinh thật không nghĩ đến liên năng đều không được đến thất thần đỉnh tán thành hắn theo thú trong túi da đổ ra một đống thất thần đỉnh phe phiến lẩm bẩm nói bây giờ hạo kiếp sắp tới chẳng lẽ liền ngươi đều đã đối chư thiên vạn tộc triệt để thất vọng sao hắn d ọ n mang bi thương lại không phát giác làm hắn nhấc lên thất thần đỉnh đ á y mắt các chủ cùng lý thừa đạo đầu tiên là s ứ sở sau đó liền m á n h liệt nhìn về phía tô hồng người khác không biết thất thần đỉnh tại tô hồng trên thân bọn hắn hai người thế nhưng là biết đến tiền bối thất thần đỉnh kỳ thật tại trên người của ta tô hồng gãi cái đầu nói ai vô đạo quan chủ vẫn đang thở dài nhưng rất nhanh thần sắc khẽ giật mình n ợ i lắm nữa ta vừa nghe được cái gì hắn bỗng nhiên n g đầu dùng sức quá mạnh dẫn đến cổ đều phát ra kéo kẹt vang động nhưng hắn lại không để ý chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô hồng ngươi ngươi vừa nói cái gì ta nói thất thần đỉnh tại trên người của ta tô hồng toàn lực thôi động tinh thần lực rất nhanh ban tôn thất thần đỉnh theo hắn mi tâm bay ra phiêu phủ ở giữa k h ô n g t r ú n g tản mát ra phong cách cổ xưa uy nghiêm k í tước đây cũng là thất thần đỉnh hình dáng sao lý thừa đạo cùng các chủ hô hấp trì trệ mặc dù biết đỉnh kia tại tô hồng trên thân nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy tận mắt dù bọn hắn đều là phản ứng như thế vô đạo quan chủ hóa thanh làm phản ứng có thể nghĩ cái này cái này cái này vô đ ạ o quan chủ bờ m ô i đều đang run dậy ánh mắt bên trong bắn ra trước n à y chưa có tinh mang có thể hắn thanh n â m vẫn là có chút phát run thất thần định vậy mà lựa chọn ngươi lúc này thanh tố rung động sau đó lẩm bẩm nói ta sớm cái kia nghĩ tới ngay cả ta đều đánh không lại ngươi a vô đ ạ o quan chủ nghiêm đầu kinh ngạc nói ngươi nói cái gì liền ngươi không phải là đối thủ của hắn thanh tố nghiêm túc nói ta mở linh yêu chân thân tình hùng dưới cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn thậm chí sinh tử chèm giết ta sát xuất lớn liền mấy hơi đều kiên trì không đến c u n g tô hồng mạnh miệng đó cũng là muốn phân trường hợp thanh tố trong lòng rõ ràng loại thời điểm này đương nhiên sẽ không có bất kỳ dấu diếm nào liên ngươi thậm chí đều không kiên trì được mấy hơi vô đạo quan chủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trong lúc nhất thời đều n g â y dại thanh tố thế nhưng là s o n g võ thần chi nữ có được đoạt thiên địa tạo hóa thai ngén mà ra thánh linh thể phách cùng yêu tộc chí cao huyết mạch một trong huyện yêu cái kia độc bộ chư thiên huyết thuật liên năng đều chính miệng thừa nhận không phải tô hồng đối thủ thậm chí sinh tử chém giết liền mấy hơi đều không kiên trì được đây là khái niệm gì cho dù là thượng cổ đi theo bảy thần trinh chiến huyết đỉnh, năm tháng dài đằng đắng bên trong được chứng kiến vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm vô đạo quan chủ giờ phút này đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ngươi mở ra linh yêu c h i thân thế nhưng là có thể chiến vương giai đ o ạ à mà lại mới cựu giai trung đoạn hán cái này lấy lại tinh thần vô đạo quan chủ vẫn là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bá vương thể thật sự cường đại đến loại trình độ này sao thanh tố thầm nói hắn cũng không chỉ bá vương thể đơn giản như vậy hoàn toàn cũng là cái hình sáu cạnh q u á i vật các chủ nói hắn thậm chí có thể chiến vương giai trung đoạn vô đạo quan chủ mãnh liệt nhìn về phía các chủ giọng man rung động ngươi chăm chú lấy ngươi thực lực cần phải rõ ràng bương dài trung đoạn có cường đại cỡ nào mới đúng các chủ gật đầu nói chăm chú b ấ t quá chỉ là có thể chiến một đoạn thời gian đánh vẫn là đánh không lại cuối cùng vẫn đến chạy trốn nói nhảm cái này muốn thật có thể đánh được thì còn đến đâu vô đạo quan chủ trước mắt vẫn là có chút không dám tin cái này thực sự quá nghe rợn cả người hắn theo thượng cổ sống đến hiện đại đều vô pháp tưởng tượng thấy thế tô hồng suy nghĩ một chút nói tiền bối n ế u không tin vạn bối hiện tại liền có thể biểu thị một phen thất thần đỉnh đều tán thành ngươi ta tự nhiên là tin nhưng nếu là thật tận mắt thấy một lần cũng tốt cũng coi là vì ta mở mang tầm mắt vô đạo quan chủ hít sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy mong đợi nói không cần b i ể u thị trực tiếp tận ngươi có khả năng hướng ta không tới tiền b ố i vừa mới ngăn chặn tử khí tô hồng nhìn lấy vô đạo quan chủ trắng bệnh sắc mặt có chút chần chờ ha ha ha vô đạo quan chủ nhịn không được cười to nói yên tâm đi ta tuy nhiên còn muốn khôi phục thương thế nhưng trung pi là phong vương cực hạng ngươi không đả thương được ta ngay vậy tô hồng không do dự nữa trực tiếp mở ra đấu chiến t r ư n kinh toàn thân uy thế tăng gọn n h y mắt sau đó rồi giao huyết khí cùng bảy màu linh lực theo hắn toàn thân trên dưới không ngừng tràn lan mà ra bảy màu linh lực linh lực cường độ sánh ngang cựu giai cao đoạn toàn thuộc tính võ giả vô đạo quan chủ ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên khi thật tại nhìn thấy thất thần đỉnh trong nháy mắt hắn liền đã tin bởi vì nếu là không được công nhận thì liền võ thần đích thân tới cũng vô pháp cưỡng ép đem thất thần đỉnh thu nhập ngay trong thức hải mà bây giờ tận mắt thấy cái này bảy màu linh lực hắn càng là b ư tin không thể nghi ngờ giờ phút này vô đạo quan chủ trong lòng chỉ còn lại có đối tô hồng chiến lực tràn đầy trờ mong chương bảy trăm chín mươi chín áo nghĩa đều xuất hiện vạn cổ vô song t i ê n phú nhất định bạo phát xung đột chương bảy trăm chín mươi chín áo nghĩa đều xuất hiện vạn cổ vô song t i ê n phú nhất định bạo phát xung đột đem chiến lược tiêu thăng đến cực hạn tô hồng không chút khách khí một quyển thẳng đến vô đạo quan chủ đánh tới vay n một tiếng tiếng vang quan chủ nhất trưởng ngăn trở thân thể không n ú c nhích tí nào cho dù tô hồng giờ phút này có thể cùng vương giai trung đoạn nhất chiến nhưng cùng vương giai cực hạn như c ũ tồn tại khoảng cách giống như tranh lệch nhưng là vô đạo quan chủ lại mặt lộ vẻ chấn động tri sắc cái này lực lượng thật không hổ là bá vương thể còn có cái này nhập môn cấp lực tri áo nghĩa hắn không khỏi ghé mắt nhìn hướng các chủ tất cả mọi người là người thông minh nhân tộc tô hồng có thể cùng cái này vô tướng các chủ cùng nhau đến đây hắn liền dĩ nhiên minh bạch cái k i a cái gọi là thiếu các chủ chính là tô hồng tan theo tin đồn thiên thập cựu đã nắm giữ nhập môn cấp không gian áo nghĩa này thiên phú đã có thể xưng l g ư ờ tiên hắn m u ố n cho rằng tô hồng động thủ cũng chính là thi phát triển không gian áo nghĩa có ai nghĩ được tô hồng trở tay liền đến một chiêu lực chi áo nghĩa hơn nữa còn cao đến nhập môn cấp cựu giai trung đoạn cảnh giới lại nắm giữ lấy hai loại nhập môn cấp áo nghĩa vô đạo quan chủ chính khiếp sợ đâu có thể đến đón lấy tô hồng một hệ liệt động tác càng làm cho hắn n g ố c trệ thiên khắc tà ma trí dương tinh thần lực phá vọng tâm đồng không gian lôi hỏa nước gió sinh tử lực huyết ảnh thương kiếm trọn vẹn mười hai loại nhập môn cấp áo nghĩa tất cả mọi người bị tình cảnh này cho sợ n g â y người huyết ảnh gió kiếm các chủ khiếp sợ không thôi hóa ra tô hồng trước đó cùng hắn kiểm tra chiến lực còn có nhiều như vậy áo nghĩa không có sử dụng kiếm chi áo nghĩa ngươi đều nhập môn lý thừa đạo kinh ngạc nói không phải nói để ngươi từ đây suy ra mà biết là được rồi a còn tại tiến công tô hồng cũng không bay đầu lại thuận miệng nói thuận tiện lấy năm giữ không có phí bao lâu thời gian lý thừa đạo mà xem như bị tiến công vô đạo q u a n chủ thất thần một lát sau không khỏi cất tiếng cười to cười đến nước mắt đều đi ra dù cho là theo thượng cổ sống đến hiện đại hắn ký ức bên trong gặp qua không biết bao n h i ê u thiên tư c h ắ c tuyệt trư thiên kiệt xuất đều căn bản vô pháp cùng tô hồng đánh đồng trời có mắt rồi tại cái này cái cuối cùng thời đại vậy mà xuất hiện dạng này một vị bạn cổ vô song kỳ tài tô hồng lần này quyết định bày ra một chút cũng là gặp vừa mới mọi người biết được lục thần sống chết không rõ sau bầu không khí quá mức áp lực cho nên hắn mới phải lấy chính mình t i ê n phú làm dẫn cho mọi người tới phía trên một thuốc thuốc trợ tim chống lại cổ thần tộc ngăn cản thần đạo khôi phục không phải là không có hy vọng một chiêu cuối cùng đem cái này sĩ khí đẩy tới đ ỉ n h phong tô hồng dừng lại tiến công động tác kéo dài khoảng cách khó trách thất thần đ ỉ n h chọn chúng ngươi ngươi này t i ê n phú ta chưa từng nghe thấy vô đạo quan chủ coi là tô hồng dừng tay mặt mũi tràn đầy phần chân nói lấy nhưng vào lúc này đột nhiên thời gian đình chỉ một cái chớp mắt tuy nhiên chỉ có vẹn vẹn một cái chớp mắt c ô n u nhưng ở đây ba vị vương giai đều nhạy cảm bắt được trong chớp n h o n g này biến hóa t h a n h t ố trong cõi u minh cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không cách nào hình dung loại cảm giác này sau một khắc vô đạo quan chủ âm thanh kích động im bặt mà dừng một đôi mắt sáng đến dọa người thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến r ồ n r ậ p lên ngươi đây là thời gian áo nghĩa chính là chẳng qua trước mắt vẹn vẹn chỉ có nhập một cấp hiệu quả quá yếu thi liên ảnh hưởng ngài ba vị một cái chớp mắt công phu đều làm không được áo nghĩa trực tiếp triệt để hao hết v ừ a mới toàn lực tiến công đều không mang theo một tia mệnh mọi tô hồng giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi vô đạo quan chủ mặc dù mặt mũi tràn đầy n g phấn nghe thấy tô hồng lời nói này cũng nhịn không được k h ỏ e miệng cò giật một chút lời gì đây là thời gian áo nghĩa nhập môn cấp còn lại hiệu quả không được nhưng rất nhanh vô đạo quan chủ trong lòng liền bị khó nói lên lời kinh hỉ lấp đầy kiểu giai trung đoạn tô hồng vậy mà nắm giữ lấy trọn vẹn mười ba loại nhập môn cấp áo nghĩa hơn nữa còn là bá vương thể còn có trí dương tinh thần lực toàn thuộc tính v õ giả không chút khách khi nói cái này cái này đến cái khác vở p f p dù là tùy tiện đơn sách đi ra đều đủ để bị chứ thiên sưng là thiên tài vó giả nhưng bây giờ vậy mà hết thể tụ tập tại trên người một người giờ này khắc này vô đạo quan chủ trong lòng đối với có thể ngăn cản cổ thần tộc hy vọng trực tiếp nhảy lên tới chưa bao giờ có cao phong một bên thanh tố há hốc miệng theo tô hồng bày ra trí dương tinh thần lực một khắc kia trở đi nàng liền đã triệt để m ộ n g nguyên bản trước đó kiểm tra chiến lược lúc thanh tố cho là mình đã thấy rõ cùng tô hồng ở giữa tranh l ệ n h nhưng trước mắt tình cảnh này để cho nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này giờ này khắc này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu gia hỏa này vẫn là người sao thấy hiệu quả đã đạt tới tô hồng thu tay lại lập tức hỏi quan chủ cái kia những mảnh vỡ này có thể cho ta sao cầm lấy đi cầm lấy đi hỏi cái gì trực tiếp cầm liền xong rồi quan chủ vừa lấy lại tinh thần chỉ nghe thấy lời này trực tiếp cơ lấy túi r a thú tử thì kín đáo đưa cho tô hồng dòng dã một trăm khối tô hồng nhìn kỹ mặt mũi tràn đầy kinh hỷ một khi đem những mảnh vỡ này tiêu hòa xong linh lực của hắn tất nhiên có thể đạt tới cựu giai cực hạn trình độ thậm chí càng mạnh một số cũng không phải là không thể được hắn tiếp lấy hỏi thăm quan chủ có biết hay không còn thừa toái phiến hạ lạc cụ cáo chi chính mình đã thu h ạ c h qua t o á i phiến địa điểm quan chủ suy nghĩ một chút nói cổ thần tộc những năm này một mực có đang tận lực thu thập tuy nhiên v á i phiến có linh sẽ tận lực trong tránh nhưng nhiều năm trôi qua cần phải bị cưỡng ép góp nhặt không ít bây giờ cổ thần tộc đã cùng thiên thần t a m tộc kết minh t a m tộc bên trong v á i phiến cần phải đều nộp lên còn thừa không có mấy trừ cái đó ra cái khác chư thiên thập cường bên trong cần phải đều có một ít nhân tộc bên trong hẳn là cũng có à. lý thừa đạo gật đầu nói nhân tộc nội bộ ước chừng còn có mười mấy thối quan chủ gật đầu nói còn lại lời nói cũng đều là vụ m ặ t lẻ tẻ tại cái khác chư thiên vạn tộc trong tay tô hồng suy nghĩ lên xem ra còn thừa vai phiến Của tộc Cái trước có cái cầm tộc còn có cái cũng chờ được được. Chư thiên bạn tộc kia sau thần to. mắt bất tới thối, bắt tới thiên trong tay hẳn không khả Nhân không phản đầu bên này năng. nội này nội, muốn bạn bộ kỳ mười lại là là đồ mấy gì vậy ụ b t tạm thời không cấn nhắc. Còn thiên cường trong, lại chư thiên thập cường bên trong, chân long chân tộc u ề n hắn. đã đưa cầm cho Vậy liền chỉ còn linh yêu hai tộc ngũ hành tộc thái cổ cự nhân trong tộc p h ả i phiến lần này tiến về linh yêu hai tộc nhìn xem tình huống về sau cũng phải mau chóng tìm tới ngũ hành tộc cùng thái cổ cự nhân tộc cổ thần tộc chỉ là trước mắt đang toàn lực làm linh yếu hai tộc nhảy không xuất thủ mà thôi về sau cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem bọn hắn kéo xuống nước muốn đến nơi này tô hồng lại hỏi quan chủ có biết hay không thất thần đỉnh vì cái gì một mực không ngừng ngủ say đây là bởi vì thất thần đỉnh v á i phiến vô số năm qua đều không có bị ôn dưỡng nguyên nhân lại thêm còn chỉ có thể là tránh né cổ thần tộc tự nhiên muốn không ngừng ngủ say khôi phục thì ra là thế tô hồng đột nhiên nhữ mày lại cái kêu huyết đỉnh chẳng phải là quan chủ gật đầu nói không tệ huyết đỉnh vai phiến vô số năm qua một mực bị cổ thần tộc dùng máu tươi ôn dưỡng lấy dưng một chút hắn đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói liên quan tới thất thần đỉnh còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình người nhất định phải ghi nhớ chuyện gì tô hồng xứng sở quan chủ trầm giọng mở miệng năm đó vì đối kháng huyết đỉnh thất thần đỉnh cùng bảy thần cơ hồ như hình bưởi bóng sau cùng bảy thần thân ảnh đều bị k h ắ t sâu tại đỉnh trên khuôn mặt điều này sẽ đưa đến thất thần đỉnh cùng bảy thần ở giữa là tồn tại một loại nào đó cảm ứng trước mắt bởi vì thất thần đỉnh hóa thành vô số t o á i phiến tản ra nguyên nhân tăng thêm thất thần đỉnh có tận lực che lấp cùng tô hồng thực có yếu các loại nhân tố tăng theo cấp số cộng lúc này mới làm đến thần đạo tạm thời không cách nào cảm ứng được nhưng là cái này trung quy là có hạ n độ tô hồng làm thất thần đỉnh tán thành người tương lai đột phá phong vương thất thần đỉnh nhận chủ thời điểm thần đạo tất nhiên sẽ có phát giác thân là võ thần dù là lâm vào ngủ say không cách nào khôi phục nhưng cũng có lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thông tin ê sức mạnh to lớn cưỡng ép khôi phục không có khả năng nhưng muốn truyền đưa ra một số tin tức để cổ thần tộc bất kể đại giới giết chết tô hồng đây là một t r o n có thể làm được sau khi nghe xong vô luận là tô hồng vẫn là các chủ lý thừa đạo đều một bộ mặt mũi tràn đầy mù mịt t h â n sắc võ thần tự mình hạ lệnh cổ thần tộc tất nhiên không chút do dự vì rết tô hồng toàn tộc đều xuất hiện cũng không phải là không có khả năng sự tình đây chính là võ thần ạ kịch liệt áp lực để tô hồng hít sâu một hơi hắn suy nghĩ một lát hỏi nếu như ta vẹn vẹn đột phá phong v ương cũng tìm kiếm v h i phiến bù đắp thất thần đ ỉ n h nhưng sau cùng không nhận chủ thần đạo còn có thể cảm ứng được sao quan chủ suy tư nói cái này h ắ n không có vấn đề nhưng cái này cũng không được băng thất thần đình hiện tại thủy trung ngủ say trạng thái đến xem chỉ có nhận chủ về sau dựa vào sự giúp đỡ của người ôn dưỡng mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục đến đ ỉ n h phong thẳng thắn hai đầu c h á n không nhận chủ liền không cách nào ôn dưỡng thất thần đỉnh món trí bảo này thì không phát huy ra huy năng chỉ khi nào nhận chủ thần đạo lại sẽ phát hiện đến lúc đó cổ thần tộc tất nhiên bất kể đại giới giết chết tô hồng tô hồng nết nếp miệng cảm thấy trở nên đau đầu hắn không cam tâm hỏi có thể bắt t r ư ớ c cổ thần tộc dùng máu tươi ôn dưỡng huyết đỉnh thoái phiến biện pháp sao tuyệt đối đừng huyết đỉnh bản thân liền là tà ma trí bảo dùng máu tươi ôn dưỡng tự nhiên không lại nhưng thất thần đỉnh như lấy máu tươi ôn dưỡng tương lai có thể sẽ diễn biến thành thứ hai tôn huyết đình khi đó chư thiên nhưng là triệt để xong đời dùng linh tinh ôn dưỡng không được sao thượng cổ thời kỳ thất thần đỉnh cũng là dùng linh tinh ôn dưỡng thất thần đỉnh nhưng thất thần đỉnh vô số năm đều không có ôn dưỡng qua muốn một hơi đem ôn dưỡng đến đ ỉ n h phong cần thiết linh tinh dù là móc sạch chư thiên thập cường bảo khố đều chưa hẳn đầy đủ cổ thần tộc ôn dưỡng huyết đình phai phiến đó cũng là tiếp tục tính cho dù là bọn hẳn muốn duy nhất một lần dùng máu tươi đem huyết đình ôn dưỡng đúng chỗ cũng tuyệt đối không thể dù sao đây chính là chư thiên duy hai hai hai hai tôn t r có thể nghĩ biện pháp ta đã sớm nghĩ tới muốn e m thất thần định khôi phục đến đ ỉ n h phong chỉ có nhận chủ ngay vậy tô hồng ngược lại không nhức đầu chuyện cho tới bây giờ dù sao cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vô ý nghĩa suy nghĩ bên trong hao tổn không phải là phong cách của hắn